đều nói các hoàng tử các xuất thân tôn quý, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo đều không có ôm tiến đến trong cung leo lên quyền quý ý tưởng, lại cố tình một không cẩn thận liền kết giao ba vị thân phận nhất không bình thường hoàng tử. Lục hoàng tử liền không nói, chung cung con vợ cả, mặc dù là lập vì thái tử cũng bất quá là kế thừa đại thống, đường đường chính chính, không gì đáng trách. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử còn lại là hoàng quý phi sở ra, trừ bỏ lục hoàng tử bên ngoài, so với trong cung mặt khác hoàng tử cũng không nghi là càng thêm tốt hiện. Những việc này thật Chẳng sợ Phúc Bảo không có cố tình đi tương đối, lại cũng vẫn là ghi tạc trong lòng. Đã biết đã biết, đều nghe ngươi còn không được. Ngũ hoàng tử là thiệt tình muốn cùng Phúc Bảo giao bằng hữu, chính là chính hắn nguyên bản thư đồng, mà nay ở trong lòng hắn địa vị cũng so bất quá Phúc Bảo. Nay đây Phúc Bảo nói, Ngũ hoàng tử đều sẽ nghiêm túc nghe, cũng nguyện ý đi nghe. Nay con kém không nhiều lắm. Được Ngũ hoàng tử khẳng định trả lời, Phúc Bảo vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó liền đệ thấp thanh âm lặng lẽ nói, muốn mang Hỉ Bảo lên núi. Khẳng định đến ta nương đi theo mới được. Như vậy a Người nương sẽ săn thú sao? Ngũ hoàng tử nhịn không được cũng để thấp thanh âm, đầy mặt tò mò cùng thần bí. Ở hắn cố định nhận chi, hắn mộ phi trước nay đều là phá lệ ung dung hoa quý, như thế nào cũng không có khả năng bồi hắn cùng tiểu cửu đi lên núi săn thú. Thay đổi là hắn phụ hoàng còn kém không nhiều lắm. Sẽ nha. Ta nương thật là lợi hại. Cha ta vốn dĩ so bất quá ta cùng đệ đệ, nhưng hắn tìm ta nương hỗ trợ. Sau đó hắn liền thắng quá ta cùng đệ đệ. Tưởng tượng đến trước kia hắn quá mức đơn thuần không có đem con mẹ nó ra nhập để vào mắt, Phúc Bảo liền nhịn không được hối hận không thôi. Lúc ấy hắn là thật sự cảm thấy, hắn cùng Lộc Bảo so với hắn cha mẹ càng thêm lợi hại. Hắn cha chỉ là một cái văn nhược thư sinh, nơi nào am hiểu sản thú. Hắn mâu thân liền càng đừng nói nữa, thấy thế nào như thế nào không giống như là sẽ lên núi chảo con ngồi. Cũng thật chờ hắn nương mở ra thân thủ lúc sau, Phúc Bảo mới rốt cuộc ý thức được. Vì sao hắn cha đột nhiên liền trở nên như vậy định liệu trước? Làm nửa ngày, nguyên lai like hắn nương như vậy lợi hại nha. Phúc Bảo cũng là lúc sau hỏi qua mụ nội nó mới biết được, hắn nương thời trẻ ở hứa ra thôn thời điểm, chính là dựa chảo con ngồi thay đổi không ít tiền bạc, hơn nữa bởi vậy cải thiện bọn họ lao hứa ra nhật tử, còn giúp hắn cha mua giấy và bức mực, vì hắn cha một đường tham gia khoa khảo chủ đủ lộ phí. Ở Phúc Bảo trong trí nhớ, nhà bọn họ nhật tử vẫn luôn đều quá không tồi, ăn mặc không lo, tiểu phú tức ăn. Tuần nữa nhà bọn họ còn có sinh ý rực rỡ cửa hàng, mỗi tháng đều có tiền bạc tiền chứng. Lại có thôn trang cùng đồng ruộng, loại lương thực cũng đủ tự cấp tự túc, còn có thể bán ra một bộ phận cấp tiệm gạo. Mặc kệ thấy thế nào, Phúc Bảo cung tưởng tượng không ra nhà mình yêu cầu rửa hắn nương săn thu bán tiền bạc trợ cấp gia dụng hình ảnh. Nhưng mà trên thực tế, hắn nương chính là thực sẽ trảo con mồi, chỉ là không dễ dàng ra tay thôi. Cho tới nay mới thôi, Phúc Bảo cung cũng chỉ gặp qua như vậy một lần. Nói thật Hắn trong lòng cũng rất chờ mong có thể lại lần nữa nhìn đến hắn nương lên núi săn thú cảnh tượng. Hảo á hảo á, kia chúng ta cùng đi cùng ngươi nương nói, là ngươi nương mang theo hỉ bảo cùng ngọt bảo đều một khối lên núi đi săn thú thế nào. Ngũ hoàng tử là tin tưởng phúc bảo. Thậm chí với hắn cũng đi theo mở to hai mắt, lộ ra tràn đầy chờ mong tâm tình. Phúc bảo cùng ngũ hoàng tử thanh âm cũng không lớn, bất quá tới gần lộc bảo cùng lục hoàng tử đều nghe thấy được. Lục hoàng tử vẫn chưa trước tiên tỏ thái độ, chỉ là quay đầu nhìn về phía l Trưng cầu ý vị thật là rõ ràng. Ân. Hướng tới Lục hoàng tử gật gật đầu, Lục Bảo khẳng định Phúc bảo nói, Lục hoàng tử có lẽ không nhất định sẽ tin tưởng Phúc bảo, nhưng là Lục Bảo lời nói, Lục hoàng tử là khẳng định tin tưởng. Đến tận đây, Lục hoàng tử cũng sinh ra như vậy vài phần tò mò, đối hôm nay buổi chiều săn thú liền nhiều một chút chờ mong. Nghe Phúc bảo nói muốn nàng cũng cùng đi lên núi, Trình cầm Nguyệt không khỏi liền cười, các ngươi nhiều người như vậy còn chưa đủ chơi. Chính là Ngũ hoàng tử muốn mang thượng Hi Bảo. Nương nếu là không đi, thì bảo cũng đi không được a. Phúc Bảo một bên nói một bên sau lưng thọc thọc ngũ hoàng tử. Đúng đúng đúng, ta muốn mang hỷ Bảo cùng nhau lên núi. Còn có Ngự Bảo cũng đều cùng đi chơi. Chúng ta không chê người nhiều, người đa tài náo nhiệt. Thời khắc mấu chốt ngũ hoàng tử cũng không rất dây xích, phản ứng nhanh chóng giúp Phúc Bảo cấp ra lý do. Tâm mắt xẹt qua một bên Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, trả lời, "Kia hành đi. Chúng ta đều cùng đi săn thú." Rốt cuộc là bọn nhỏ lần đầu tiên chính mình cùng đi lên núi, có nàng ở, Phúc Bảo bọn họ hôm nay khẳng định là không thiếu con ngồi. Nghĩ đến, ba vị hoàng tử cũng sẽ chơi cao hưng mới đúng. Kết quả là, một đốn khách khứa tấn hoan phong phú cơm trưa lúc sau, trình cẩm nguyệt mang theo Phúc Bảo một hàng tiểu hài tử ngồi trên xe ngựa, đi vùng ngoại thành thôn trang. Phúc Bảo, bên này thôn trang đẹp. Ở hôm nay phía trước, ngũ hoàng tử chưa bao giờ ra qua cung. So với hứa ra phủ trạch, Ngũ Hoàng tử càng thích vùng ngoại thành bên này thôn trang, nhìn đơn sơ, lại càng có điển viên phong thái. Thích nói, lần sau có cơ hội, chúng ta trở ra chơi. Phúc Bảo tính tình rất là rộng rãi, vừa nghe Ngũ Hoàng tử lời nói giữa dòng lộ ra thích cảm xúc, hắn không nói hai lời liền phát ra mời. Hảo nha! Vậy ngươi đến lúc đó lại giúp ta cùng phụ hoàng nói, tốt nhất có thể làm ta ở ngoài cung ở một đêm. Như vậy ta là có thể hảo hảo ở bên ngoài chơi một chút, chúng ta còn có thể tại thôn trang thượng chính mình động thủ nướng con ngồi. Ta nghe phụ hoàng nói qua, hán tuổi trẻ thời điểm mỗi lần chinh chiến bên ngoài, đều là chính mình động thủ nướng con mồi, ăn rất ngon. Ngũ hoàng tử giữ chặt phúc bảo cánh tay, tràn đầy hướng tới nói. Yêu cầu này, ta hôm nay là có thể thỏa mãn ngươi. Nói đến thịt nướng, phúc bảo đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, lần trước ta cùng lộc bảo liền chính mình động thủ nướng quá thỏa hoang cùng ga rừng, xác thật thực mỹ vị. hào hào hảo, hôm nay chúng ta liền phải nướng. Vừa nghe có thể chính mình động thủ nướng con mồi. Ngũ hoàng tử miễn bản cao hứng cỡ nào, liên tục gật đầu nói. Thành, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng đều có thể động thủ. Phúc Bảo nói tới đây, lại quay đầu đi xem ba vị thư đồng, các người muốn hay không cũng cùng nhau. Muốn, có thể đương hoàng tử thư đồng, đặc biệt vẫn là ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử thư đồng, này ba vị thư đồng ra thế cũng là cực hảo. Nói là ở từng người trong nhà sống trong nung lụa, cũng hoàn toàn không bị quá. Thậm chí với bọn họ phía trước cũng không chính mình thú quá săn. Càng miễn bản thân thủ nướng con ngồi. Chỉ là ngắm lại, liền cảm thấy thực chờ mong. Vậy nói như vậy định. Phúc bảo tay nhỏ vung lên, liền định ra chuyện này. Không thể không thừa nhận, cùng trình cẩm nguyệt cùng nhau lên núi săn thú là phi thường hào chơi, cũng rất có cảm giác thành tựu sự tình. Thêm chi này một chỗ trên núi sắc thật không có hung hiểm con ngồi, ngũ hoàng tử bọn họ lần đầu săn thú chi lữ đều chơi rất là cao hứng. Đợi cho nửa buổi chiều thời điểm, bọn họ từng người trong tay liền đều đã xách theo con ngồi. Không câu nệ lớn nhỏ, không câu nệ chết sống, mỗi cái hài tử trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Cựu hoàng tử, hỷ bảo cùng ngọt bảo trong tay cũng đều từng người ôm một con đáng yêu thỏ trắng. Cựu hoàng tử cùng hỉ bảo trong tay con thỏ là ngũ hoàng tử đưa, ngọt bảo trong tay con thỏ còn lại là lục hoàng tử đưa. Nguyên bản ngũ hoàng tử là muốn chào ba con con thỏ, sau đó liền vừa lúc có thể đưa cho ba cái tiểu nhân. Nhưng lục hoàng tử so với hắn trước bắt lấy đệ nhất chỉ sống con thỏ, hơn nữa là trước tiên liền đưa cho bảo Cho nên Ngũ hoàng tử con thỏ cũng chỉ đưa ra đi hai chỉ, cho Cửu hoàng tử cùng hỷ bảo. "Hảo, các ngươi có thể thân thủ nương chính mình trảo trở về con ngồi. Bất quá đều phải cẩn thận, đừng bị lửa đốt chứ, cũng đừng bị bị phỏng." Mắt thấy Vương một Sơn nhẹ nhàng đem đống lửa ra lên, Trình cầm Nguyệt dặn dò Phúc Bảo bọn họ mấy cái tiểu nhân nói: "Đã biết, nương." Phúc Bảo Hoa Lộc bảo lập tức hướng lời nói. Ngũ hoàng tử bọn họ cũng tất cả đều ngoan ngoãn gật đầu, theo tiếng cầm lấy các hộ vệ giúp bọn hắn rửa sạch sạch sẽ con ngồi. Bắt đầu nghiêm túc dụng tâm nướng lên. Phúc bảo, giống như nướng có chút nhiều. Liên nay mấy cái tiểu hài tử ăn uống, trình cầm nguyệt nhưng không tin bọn họ có thể đem hỏa thượng này đó đồ ăn toàn bộ đều ăn xong. Không quan hệ, ăn không hết có thể mang về nhà. Phúc bảo đầu góc từ trước đến nay linh hoạt, nói xong còn không quên chỉ chỉ ngũ hoàng tử bọn họ mấy cái. Chúng ta vừa mới đều nói tốt, mặc kệ là nướng tốt, vẫn là không nướng quá, đều có thể mang về nhà hiếu kính trưởng bối. Trình cầm nguyệt tức khắc liền trầm mặt xuống dưới Hào đi, là nàng xem thường này mấy cái hải tử. Tuy rằng bọn họ ăn uống xác thật không lớn, nhưng bọn họ rất có ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến, căn bản không cần đại nhân quá mức vì bọn họ lo lắng. Mà nếu Phúc bảo bọn họ tự hành có quyết định, trình cẩm nguyện tự nhiên sẽ không ngăn trở, càng thêm sẽ không làm, dự. Kết quả là, một ngày này trạm vạng trở lại trong cung, Thánh Thượng, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi bữa tối đều bỏ thêm đồ ăn. Đương nhiên, Thái hậu nương nương nơi đó cũng là không thiếu được. Không hề dự triệu, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử phải thánh thượng cùng thái hậu nương nương khen ngợi cùng ban thưởng, thẳng làm hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi trên mặt hết sức có quang, đi đường đều bắt đầu mang theo phong. 286, đệ 286 trương. Trong cung trước nay đều là không thiếu thị phi. Có người phong cảnh đắc ý, tự nhiên liền có người đặc biệt không cao hứng. Đồng dạng là cùng phúc bảo hòa lộc bảo đương cung trường, vì sao cũng chỉ có ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử được khen ngợi mặt khác hoàng tử lại đều không có. thân hoàng tử cùng bác hoàng tử cũng liền thôi, hai người bọn họ hôm nay vẫn luôn bị từng người mâu phi câu ở trong cung, thêm chi chính bọn họ vốn dĩ liền không muốn tự hạ thân phận đi theo phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái thần tử giao hảo, bỏ lỡ cơ hội này cũng là không thể tránh được. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử lại không thể nghi ngờ là nhất nén giận. Bọn họ người đều đã tới rồi hứa ra, lại bởi vì ngại nhàm chán không có đi theo một khối đi trên núi săn thú, cho nên trước thời gian rời đi. sau đó Liên bỏ lỡ nguyên bản đã dễ như trở bàn tay lấy lòng phụ hoàng rất tốt cơ hội. Chỉ là hơi chút tưởng tượng, liên phá lệ làm tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sinh khí. Kỳ thật tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử trong lòng rất rõ ràng, thánh thượng là thực coi trọng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nếu không thánh thượng không có khả năng phá lệ an bài Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo theo chân bọn họ cùng nhau tới thượng thư phòng, càng thêm không có khả năng dễ dàng đáp ứng làm cho bọn họ tự hành tùy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi hứa ra làm khách. Đừng nhìn phúc bảo hòa lộc bảo trên danh nghĩa bị nói là bọn họ này đàn hoàng tử thư đồng, nhưng phúc bảo hòa lộc bảo là ai thư đồng, thánh thượng nhưng vẫn luôn không có nói quá. Đổi mà nói chi, phúc bảo hòa lộc bảo căn bản là không coi là thư đồng. Ít nhất cho tới nay mới thôi, thánh thượng sắp như thế nào định luận phúc bảo hòa lộc bảo thân phận, còn không có chân chính xác định xuống dưới. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử kỳ thật đều có suy xét, muốn hay không đem phúc bảo hòa lộc bảo mượn sức đến bọn họ bên người, hoàn toàn thu làm mình dùng Nhưng đại khái quan sát quá một đoạn thời gian lúc sau, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử thực mau liền từ bỏ như vậy ý niệm. Nguyên nhân vô hắn, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tính tình đều không phải mềm quá hồng, một cái quá mức khiêu thoát, một cái đặc biệt trầm ổn, người trước thực dễ dàng gặp phải sự tình, người sau tắc hoàn toàn vô pháp khống chế với tay. Chờ đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bắt đầu cùng Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử giao hảo, Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử cười nhạo một tiếng, đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền càng thêm tâm sinh khúc mắc. Thật không hổ là có thể làm cho bọn họ phụ hoàng xem với con mắt khác thần tử, xuất thân chẳng ra gì, nhưng thật ra thực sẽ chọn hoàng tử đầu nhập vào. Còn không phải là bởi vì lục hoàng tử là trung cung sở ra, ngũ hoàng tử lại là hoàng quý phi sở sinh sao? Như vậy thần tử, bọn họ còn không hiếm lạ đi phí tâm tư mượn sức, cũng khinh thường cùng chi làm bạn. Bất quá, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, nói chuyện làm việc cũng không sẽ giống thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử như vậy trắng ra dễ hiểu. Ít nhất mặt ngoài công phu Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử là sẽ làm, cũng chưa từng ở bên ngoài cấp phúc bảo hòa lộc bảo năng kham. Cho nên hôm nay phúc bảo hòa lộc bảo mời, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử mới có thể đi theo hứa ra, tượng trưng tính lộ cái mặt, cũng coi như là cấp phúc bảo hòa lộc bảo một chút mặt mũi. Chỉ là, nếu như sớm biết rằng buổi chiều đi theo săn thú còn sẽ có buổi tối này vừa ra, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử khẳng định sẽ lại nhiều cấp phúc bảo hòa lộc bảo một chút mặt mũi, như thế nào cũng muốn phụng bồi rốt cuộc mới cáo tử Mặc kệ trong lòng như thế nào hối hận, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hôm nay xác thật là bỏ lỡ, lúc sau lại muốn đền bù cùng cứu lại, tự nhiên liền không có dễ dàng như vậy. Phúc bảo hoa lộc bảo cũng không nghĩ tới, bọn họ bất quá là mang theo ba vị hoàng tử đi nhà mình sau núi thượng thú cái săn, thế nhưng sẽ dẫn phát nhiều như vậy kế tiếp. Ở bọn họ mà nói, bắt được con mồi mang về nhà không thể nghi ngờ là lại theo lý thường hẳn là bất quá sự tình. Chính là thay đổi trong hoàng cung, chẳng sợ một cái nho nhỏ hành động cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Kết quả là, liền tạo thành Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử Chí Hiếu Mị Danh. Chờ đến Phúc Bảo hòa Lộc Bảo nghe nói việc này, đã là ngày kế thượng thư phòng hạ học lúc sau. Ta liền nói hôm nay như thế nào cảm giác mọi người đều quái quái, nguyên lai là vì việc này. Bởi vì Ngũ hoàng tử phổ cập biết được sự tình mọn nguồn, Phúc Bảo bĩu môi, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận Tam hoàng tử bọn họ ánh mắt như thế nào sẽ trở nên như vậy quá gì. Tam hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh khẳng định sẽ thực hối hận. Nếu là bọn họ hôm qua không có nói sớm rời đi, chúng ta là có thể cùng đi săn thú, cuối cùng cũng có thể cùng nhau cấp phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu còn có mẫu phi bọn họ đưa con ngồi. Ngũ hoàng tử tự nhiên cũng nhìn ra tam hoàng tử mấy người bọn họ không thích hợp, nhịn không được liền lôi kéo phúc bảo tiểu tiểu thanh phun tào lên. Nói thật, ngũ hoàng tử không nghĩ tới muốn như vậy dẫn nhân chú mục Bọn họ huynh đệ nhiều như vậy, vốn dĩ liền nhiều thị phi, phân tranh cũng nhiều, ngày xưa đại gia chính là mặt cùng tâm bất hòa. Hôm nay lúc sau, chỉ sợ liền mặt cùng đều rất khó gắn bó đi xuống. Nếu như ngũ hoàng tử có tâm cùng mặt khác các hoàng tử cùng nhau cạnh tranh, hắn tạm thời cũng nhận. Rốt cuộc con đường này muốn đi đến đế, khẳng định sẽ thực gian nan. Nhưng hắn thiệt tình thực lòng không nghĩ tới muốn đi đoạt lấy cái kia vị trí, cũng xác thật muốn cùng liền can huynh đệ Hữu hảo ở chung. Cũng không biết hắn nói như vậy, nhưng sẽ có người tin tưởng. Kia cũng không có biện pháp. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, nếu là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nguyện ý. Quá mấy ngày bọn họ cũng đi tự mình trảo một ít con mồi đưa cho Thánh Thượng, Hoàng Thái Hậu nương nương, cùng với trong cung các vị chủ tử đó là. Phúc bảo cùng ngũ hoàng tử không sai biệt lắm, tâm quan, tưởng cũng không nhiều như vậy. Ở hắn xem ra, hiếu tâm mọi người đều có, lần này không có thể biểu hiện ra ngoài, chờ lần sau thì tốt rồi. Một bên lục hoàng tử không nói gì một lát, thần sắc nghiêm túc đánh giá ngũ hoàng tử cùng Phúc bảo một lát, yên lặng quay người đi. Lộc bảo nhưng thật ra trong lòng một mảnh gương sáng. Bất quả hắn không nghĩ tới phải nhắc nhở Phúc Bảo, tự nhiên liền sẽ không nhiều lời. Hoàng gia, hoàng quyền, thậm chí ngôi vị hoàng đế, nguyên bản liền không nên theo chân bọn họ hứa ra có bất luận cái gì liên lụy. Ta lần sau cũng còn muốn đi săn thú. cửu hoàng tử tuổi con nhỏ, là thật sự không hiểu, cũng không ý thức được hôm nay thượng thư phòng nội thủy, thâm, nóng bỏng. Hắn liền biết, hắn hôm qua tặng thỏ hoàng cùng ga rừng cấp phụ hoàng cùng mẫu phi, sau đó phụ hoàng cùng mẫu phi đều khen hắn lại nghe lời, lại hiểu chuyện. Còn có hoàng tổ mẫu, cũng cố ý sai người cho hắn đưa tới tưởng thưởng, khen hắn hiếu tâm đâu. Về sau lại nói, lại nói. Ứng phó nhà mình ngốc đệ đệ, ngũ hoàng tử vẫn là rất có một bộ. Tùy ý xua xua tay, ngũ hoàng tử trực tiếp liền rời đi đề tài, tiểu cửu sáng nay không phải nháo muốn ăn bánh hoa quế. Mẫu phi trong cung khẳng định có. Ta hiện tại liền đi mẫu phi trong cung ăn. Vừa nghe có ăn ngon, cửu hoàng tử không rảnh lo mà khác, bước hai điều chân ngắn nhỏ bay nhanh nhằm phía hoàng quý phi cung điện. Nhìn theo kiểu hoàng tử rời đi, ngũ hoàng tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đỡ chán lắt đầu. Hắn bản nhân liền không phải cái co dạ tâm, còn phải che chở tiểu cửu cái này ngốc đệ đệ, nghĩ như thế nào đều cảm thấy hắn trên vai gánh nặng lại trầm trọng một ít. Ta đây cùng đệ đệ trước ra cung về nhà. Phúc bảo Hoa Lộc bảo không có nếu như hắn thư đồng như vậy, trực tiếp lưu tại trong cung. Ngược lại, Phúc bảo Hoa Lộc bảo mỗi ngày đều sẽ ra vào hoàng cung, nhưng thật ra cùng yêu cầu vào chiều sớm những cái đó bọn quan viên giống nhau. Bởi vậy cũng đủ có thể thấy, phúc bảo hòa lộc bảo chính hưởng thụ đặc thù đãi ngộ là cỡ nào không giống tầm thường. Nếu không, cũng sẽ không đưa tới các vị hoàng tử chú mục cùng đánh giá. Trên đường cẩn thận, ngày mai thấy. Hướng tới phúc bảo vây vây tay, ngũ hoàng tử cười nói. Lục hoàng tử cũng lập tức hướng tới lộc bảo gật đầu. Cứ việc không có quá nhiều ngôn ngữ, cho nhau chi ra năn ý lại là nhất trí. Cửa cung, phúc bảo hòa lộc bảo đang muốn ngồi trên nhà mình xe ngựa rời đi, đã bị ngăn cản xuống dưới. Mà lúc này đây ngăn đón bọn họ, là ngày thường theo chân bọn họ nhất không đối phó Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử. Các ngươi hôm qua là cố ý. Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử hôm qua đều ăn từng người mẫu phi gian dạy. Lý do rất đơn giản, như vậy có thể nổi bật cực kỳ cơ hội, bọn họ thế nhưng không có phát hiện, còn bạch bạch bỏ lỡ, nghiêm nhiên quá làm cho bọn họ mẫu phi thất vọng. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử thực an ủi, cũng thử quỷ khuất. Bọn họ cũng không biết hứa gian này hai cái vô dụng thần tử cư nhiên an chính là như vậy tâm a. Nếu là sớm biết rằng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tính toán, bọn họ hôm qua là khẳng định muốn đi theo cùng nhau ra cung đi hứa ra làm khách. Bởi vì ăn mắng, Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền càng thêm chán ghét. Nếu nói phía trước chỉ là đơn thuần khinh thường Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ra thế bối cảnh, mà nay hai vị hoàng tử chính là phát ra từ sâu trong nội tâm chán ghét Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tồn tại. Nếu không phải này hai cái họa đầu lĩnh, ngũ hoàng tử bọn họ sao có thể có cơ hội ở phụ hoàng cùng hoàng tổ mưu trước mặt nổi bật cực kỳ. Đơn giản như vậy lại vụng về kỹ xảo, thay đổi bọn họ, chẳng lẽ bọn họ làm không tới sao? Chỉ cần bọn họ một câu, cái gì thứ tốt mua không tới? Bọn họ hoàn toàn có thể đưa cho phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu càng tốt, càng quý trọng lễ vật, nhẹ nhàng là có thể đem ngũ hoàng tử bọn họ cấp so đi xuống. Chỉ tiếc bọn họ không có thể kịp thời phát hiện phúc bảo hòa lộc bảo âm, hiểm, kỹ, hai, lúc này mới làm ngũ hoàng tử bọn họ đoạt trước, làm hại chính mình hạ xuống hạ phong. Càng nghĩ càng phẫn nộ. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử liền ước hẹn cùng nhau tới tìm phúc bảo hòa lộc bảo hưng sư vấn tội, cộng thêm tính tổng nợ. Cái gì cố ý? thân hoàng tử cùng bác hoàng tử đột nhiên tới như vậy vừa ra, phúc bảo lăng là không có thể tìm được tương quan hữu dụng tin tức. Bọn họ hôm qua chính là cùng nhau mời sở hữu cùng trường đi trong nhà làm khách, đến nội ai tới, ai không tới, tóm lại không phải bọn họ có thể cưỡng cầu đi. Nói nữa, bọn họ cùng thân hoàng tử cùng bác hoàng tử vẫn luôn đều không thế nào hữu hảo. Liên tính cho nhau chi gian gặp mặt ra vẻ không quen biết, thậm chí cả đời không qua lại với nhau, cũng không tính cỡ nào hiếm lạ sự tình đi. Cho nên ở phúc bảo trong mắt, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sẽ không cam lòng ở tình lý bên trong, rốt cuộc tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử xác thật đi nhà bọn họ làm khách, chẳng qua sau lại trước thời gian rời đi. Nhưng thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử. Từ đầu tới đôi này hai người đều không có ảnh nhi, lại có cái gì hảo làm ấm ý. Các người hôm qua phải cho phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu đưa con ngồi. Vì sao không có nói sớm báo cho? Thất hoàng tử trầm khuôn mặt, không cao hưng chất vấn Phúc Bảo nói. Nếu là Phúc Bảo hòa lộc bảo trước thời gian báo cho hắn, chẳng sợ hắn lại là không nghĩ cùng này hai người tiếp xúc, cũng khẳng định sẽ đi theo cùng nhau ra cung sàn thú. Chúng ta ngay từ đầu cũng không tưởng nói đến cấp thánh thượng cùng Hoàng Thái Hậu tặng lễ vật. Phúc Bảo sát thật có giải thích lý do thoái thác, hơn nữa không trộn lẫn một đinh điểm giả dối. Thôi đi, thiếu gạt người. Các người ngay từ đầu không nghĩ như vậy. Vậy các ngươi cuối cùng như thế nào đem con mồi đưa vào trong cung tới? Còn không phải là muốn chính mình lấy lòng phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu sao? Cũng không tin tưởng phúc bảo lý do thoái thác, bắt hoàng tử thẳng đánh gây phúc bảo nói, lạnh giọng nói. 287, đệ 287 trương. Chính là, buồn hoàng tử cảnh cáo các ngươi huynh đệ hai người, thiếu ở buồn hoàng tử trước mặt nói dối. Thiểu tâm buồn hoàng tử thu thập các ngươi. Thất hoàng tử cũng không tin phúc bảo hòa lộc bảo không phải sáng sớm liền có mưu đồ Lập tức liền phụ họa bát hoàng tử lời nói. Ta nói chính là sự thật, các ngươi lại không muốn tin tưởng. Ta đây tùy tiện có lệ các ngươi hai câu, các ngươi lại nguyện ý nghe. Mắt thấy thất hoàng tử cùng bác hoàng tử rất là ngang ngược vô lý, Phúc Bảo cũng tới tính tình, không khách khí trả lời. Hảo A, ngươi rốt cuộc thừa nhận các ngươi bụng dạ khó lường có phải hay không. Bùn hoàng tử liền nói các ngươi khẳng định là không có hảo tâm. Thất hoàng tử dầm chân một cái, đôi tay chống lạnh mặt mang đắc ý nhìn Phúc bảo hòa bảo hòa Hắn muốn đi theo phụ hoàng cáo trạng, vạch Trần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo gương mặt thật, xem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ngày sau còn như thế nào ở trong cung giừng chân, tốt nhất liền trực tiếp đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đuổi ra cung đi. "Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối, được rồi đi." Thật sự lười đến cùng Thất hoàng tử đứng ở chỗ này làm vô vị tranh chấp, Phúc Bảo tùy ý xua xoa tay, không kiên nhẫn có lời nói. Thất hoàng tử vốn là rất đắc ý chỉ cảm thấy hắn rốt cuộc bắt được Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhược điểm, nhưng không từng tưởng Phúc Bảo đối thái độ của hắn vẫn là như vậy bất kính. Nhất thời khiến cho thất hoàng tử nổi giận, buồn hoàng tử nói vốn dĩ chính là sự thật, ngươi đây là cái gì thái độ. Cùng với thất hoàng tử giọng nói rơi xuống đất, phúc bảo lôi kéo lộc bảo lui ra phía sau hai bước, quy quy củ củ hướng tới thất hoàng tử được rồi một cái đại lễ, sắc trời không còn sớm, cửa cung sắp đóng cửa, thần tử này liền cáo lui. Lộc bảo cũng đi theo hành lễ, tuy rằng không có mở miệng, lại lấy thực tế hành động biểu lộ hắn đối phúc bảo duy trì cùng tán đồng. Lại sau đó, không đợi thất hoàng tử nói tiếp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền tự hành vòng qua Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử, chuẩn bị ra cung về nhà. Đứng lại. Hai người không chuẩn đi. Cơ hội là theo bản năng, Thất hoàng tử vọt qua đi, lần thứ hai ngăn ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trước mặt, lời nói còn chưa nói rõ ràng, đi cái gì đi. Hai người này liền tùy bổn hoàng tử đi gặp mặt phụ hoàng, đem các ngươi âm, nưu, quỷ, kế làm cho phụ hoàng mặt đúng sự thật nói rõ ràng. Phúc Bảo là thật sự cảm thấy Thất hoàng tử có chút phiền. Lại như vậy tùy ý Thất hoàng tử nháo đi xuống. Cửa cung thật sự đóng lại, hắn cùng lộc bảo hôm nay liền hồi không được ra. Trong lòng xẹt qua vài phần không kiên nhẫn cảm xúc, phúc bảo thần sắc nghiêm nghị, hôm nay canh giờ đã muộn, ngày mai thần tử lại tùy thất hoàng tử đi gặp mặt thanh thượng. Thất hoàng tử nếu là chịu như vậy dễ nói chuyện, hắn cũng không phải thất hoàng tử, ngươi thuyết minh ngày liền ngày mai. Buồn hoàng tử vì sao phải nghe ngươi? Không chuẩn chờ đến ngày mai, các ngươi hai người hôm nay nhất định phải tùy buồn hoàng tử đi gặp mặt phụ hoàng, đừng vội kéo dài Mắt thấy thất hoàng tử đây là theo chân bọn họ tốn, phúc bảo không cấm liền có chút nổi giận, đang muốn ra tiếng phản kích thất hoàng tử, phía sau lại chuyển đến thánh thượng thanh âm. Lao thất muốn mang theo này hai cái bảo nhi thấy chấm. Thánh thượng đã ở bên cạnh đứng một hồi lâu, bất quá thực rõ ràng, thất hoàng tử cùng phúc bảo bọn họ đều không có phát hiện. Không nghĩ tới thánh thượng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, thất hoàng tử đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt không tự giác liền đi theo thay đổi, phụ, Phu hoàng. Bắt hoàng tử cũng lập tức phản ứng lại đây. Đội vàng hướng tới Thánh thượng Đình An. So sánh với dưới, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phản ứng liền cực kỳ bình tĩnh. Huynh đệ hai người cẩn thủ quy củ cùng Lễ Nghi, hoàn toàn không có lộ ra nửa điểm khiếp sắc. Thánh thượng tầm mắt từng cái đảo qua trước mặt mấy cái hài tử, trong lòng là có chút không mừng. Thân là hoàng tử, thất hoàng tử cùng bác hoàng tử lại liền ít nhất chấn định đều duy trì không được, thực sự làm Thánh thượng cảm thấy thất vọng. Đến nơi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Thánh thượng nhưng thật ra không nghĩ tới phải vì khó Hắn cô ý đem này hai đứa nhỏ đưa vào trong cung tới, vì chính là có thể mang cho một chúng hoàng tử tân thay đổi. Cho tới nay mới thôi, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo làm thực hảo, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng kiểu hoàng tử cũng đều thâm đến thánh tâm. Hứa ái khanh, đem nhà ngươi hai cái bảo nhi lanh về nhà đi thôi. Hơi hơi như người, thánh thượng nói. Vì thần lĩnh mệnh. Hứa Minh Chi gật đầu, trả lời. Hôm nay bởi vì có công vụ, hứa Minh Chi vẫn luôn bị thánh thượng lưu tại trong cung. Mắt thấy thượng thư phòng tới rồi hạ học canh giờ, thánh thượng nhất thời hứng khởi, liền muốn mang hứa minh chi đến xem một chúng hoàng tử. Bất quá bọn họ tới cũng không vừa khéo, các hoàng tử đều tự hành hồi cung, cũng cũng chỉ dư lại phúc bảo hòa lộc bảo bị thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử chắn ở cửa cung. chợt vừa nghe cung nhân bẩm báo việc này, thánh thượng sắc mặt bá một chút liền trầm. Hắn làm phúc bảo hòa lộc bảo tiến cung cũng không phải là tới làm một chúng hoàng tử khi dễ, đặc biệt vẫn là như vậy rõ ràng ỉ thế hiếp người. Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử nếu như thật là có bản lĩnh, đại nhưng ở việc học thượng áp quá phúc bảo hòa lộc bảo, mà không phải lấy hoàng tử thân phận làm sàng làm bậy. Nếu như hắn ngay từ đầu mục đích chính là như vậy đơn giản, sao không lại cấp một chúng hoàng tử nhiều tìm vài vị thư đồng, tùy ý bọn họ khi dễ. Cần gì phải cố ý tìm tới phúc bảo hòa lộc bảo đưa vào trong cung. thân hoàng tử cùng bắt hoàng tử thật sự hẳn là may mắn, thánh thượng biết được việc này thời điểm, hứa minh chi cũng ở. Lại sau đó... Bởi vì hứa minh chi một câu bọn nhỏ trong lén lút đùa giỡn cùng khí phách chi tranh, thánh thượng lửa giận hơi giảm, giờ phút này mới có thể sắc mặt bất biến đứng ở chỗ này cùng thất hoàng tử cùng bác hoàng tử nói chuyện. Tâm thương dưới tình huống, thất hoàng tử cùng bác hoàng tử đều là không dám ở thánh thượng trước mặt làm càn. Hai người bọn họ đều không coi là nhất được sủng ái hoàng tử, ở thượng thư phòng việc học cũng đều không phải là tốt nhất, có thể được đến khen ngợi vô pháp tránh cho liền ít đi chút. Liên quan cùng thánh thượng vị này phụ Hoàng chi gian cũng không có như vậy thân cận cùng quen thuộc. Bất qua Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử đều là hảo cương bướng bình tính tình, nói cái gì cũng không muốn buông tha hôm nay có thể đuổi đi Phúc Bảo Hòa Lộc bảo rất tốt cơ hội. Cho nên hai người áp xuống trong lòng kinh sợ cùng sợ hãi, giáp mặt liền cùng thánh thượng cáo nổi lên trạng. Khởi bẩm phụ hoàng, hôm qua ngũ hoàng huynh bọn họ cùng nhau chịu mời đi hứa ra, quả thật này hai người Thất hoàng tử vẻ mặt căm giận nhiên, ngược khi đặc biệt đúng lý hợp tình. Câm miệng. Can bản vô pháp nhìn thẳng Thất hoàng tử ngu xuẩn. Thánh thượng cắt đứt hắn cáo trạng. Cùng lúc đó, Hứa Minh Chi đã muốn chạy tới Phúc Bảo Hòa Lộc bảo trước mặt, một tay một cái dắt lấy bọn họ, cũng không quay đầu lại hướng tới cửa cung ngoại đi đến. Bị thánh thượng không lưu tình quát lớn dọa sợ, thất hoàng tử sợ tới mức thân mình run lên, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Bác hoàng tử cũng ý thức được không thích hợp. Nguyên bản đang muốn ra tiếng phụ họa thất hoàng tử ngôn ngữ tất cả nuốt hồi trong bụng, khỏe mắt dư quang nhìn chăm chú vào Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bình yên rời đi. Hai người các ngươi theo chậm tới đã không có hứa ra phụ tử ở đây, thánh thượng không hề che giấu chính mình tức giận, xanh mặt mang đi Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt sợ hãi, không khỏi cũng đều có chút hối hận. Trong ngự thư phòng, thánh thượng ở thượng vị ngồi, Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử còn lại là nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới, hơn nửa ngày cũng chưa dám nhiều lời một chữ, thậm chí liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Các người đối thượng thư phòng mới tới hai vị cùng trưởng có rất lớn bất mãn. Nếu thất hoàng tử cùng bác hoàng tử chính mình không mở miệng, kia liền từ thánh thượng tới nói. Nhi thần không dám. Nghe ra thánh thượng nói mang theo lớn lao nghi ngờ, thất hoàng tử cùng bác hoàng tử cũng không dám ăn ngay nói thật, vội vàng chăm miệng một lời trả lời. Cho nên thánh thượng mới có thể không thích thất hoàng tử cùng bác hoàng tử. Vẫn thường liền ái náo sự, rồi lại không hề đảm đương, mặc kệ thánh thượng như thế nào chọn lựa, cũng sẽ không đem càng nhiều tâm tư đặt ở này hai cái nhi tử trên người. Thật muốn là không dám. Cơ hai cái bảo nhi cũng sẽ không bị các ngươi đổ ở hoàng cung cửa. Thánh thượng mãi ngôi cửu ngũ, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ở bất luận kẻ nào trước mặt, hắn đều không có che giấu chính mình đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo yêu thích, cũng không cần thiết che giấu. Là bọn họ trước nói dối. Bọn họ căn bản là không phải thiệt tình thực lòng mời Ngũ Hoàng huynh bọn họ đi hứa ra làm khách. Bọn họ sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi muốn mang Ngũ Hoàng huynh bọn họ đi săn thú, còn muốn đem con ngồi đều đưa vào trong cung lấy lòng phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu so với các hoàng tử. Thất hoàng tử tính tình muốn càng thêm thiếu kiên nhẫn. Quá mức kinh hoàng giới, thân hoàng tử rất là suốt ruột, cũng rất là quỷ khuất, rốt cuộc vẫn là đem chính mình trong lòng lời nói gào ra tới. Cho nên đâu? Hai người các ngươi cảm thấy không cam lòng, không công bằng. Trước không nói phúc bảo hòa lộc bảo rốt cuộc có hay không tâm tồn tính kế, chẳng sợ hôm qua con mồi sát thật là cố ý vì này, thánh thượng cũng sẽ không sinh khí. Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cựu hoàng tử thân thủ chào con mồi, hán cái này phụ hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt không những sẽ không tự tuyệt, hắn còn sẽ tư thích. Đồng dạng, nếu như Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử cũng chính mình đi bắt con ngồi, lại đưa về trong cung, trình đến hắn trước mặt, Thánh thượng vẫn như cũ sẽ cho dư ngợi khen cùng khen ngợi. Nói đến cùng, Thánh thượng muốn chỉ là các hoàng tử thực tế hành động. Hắn muốn xem đến chính là các hoàng tử thay đổi, chẳng sợ chỉ là mặt ngoài thay đổi, Thánh thượng cũng đều nhận thấy. Bất luận cái gì sự tình đều không thể dùng một lần hoàn toàn phát sinh chất chuyển biến. Thánh thượng không nóng nảy, lập tức thay đổi các hoàng tử tâm tính cũng không cho rằng chỉ là phúc bảo hòa Lộc bảo đa đến là có thể tạo thành các hoàng tử biến hóa nghiêng trời đất đất đơn liền trước mắt xem ra ngũ hoàng tử Lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử hành động ở giữa thánh Thượng Tâm cũng vừa lúc xác minh thánh thượng sáng sớm mong muốn như vậy phát triển xu thế thánh thượng rất là vừa lòng nghe được thánh thượng hỏi chuyện thân hoàng tử cùng bắt hoàng tử cúi đầu hơn nửa ngày đều không có nói tiếp các người nếu là có hiếu tâm đại có thể chính mình cũng đi ra ngoài săn thú học lao ngũ bọn họ giống nhau Đem chính mình thân thủ bắt được con mồi mang về trong cung tới. Thánh thượng một bên nói một bên nhìn về phía Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử, chờ bọn họ phản ứng. Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử lại là đem vui đầu càng thấp, càng thêm không dám trương hiển ra bọn họ chân thật cảm xúc. Hiếu tâm, bọn họ khẳng định có. Cần phải bọn họ học ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử, Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử liền không vui. Quá mất mặt, bọn họ khẳng định sẽ bị toàn bộ trong cung tất cả mọi người chê cười. Được rồi, hôm nay việc dừng ở đây. Về sau đường vội nhắc lại. Hứa ra kia hai cái bảo nhi, các ngươi có thể trô đến tới, phải hào hào ở chung. Thật sự chỗ không tới, đại khả kính mà sa chi, chớ nhiều sinh sự tình, ý thế hiếp người. Thánh thượng chính mình cũng là từ hoàng tử trưởng thành lên, cuối cùng bước lên long ỷ bảo tọa thân hoàng tử cùng bắt hoàng tử tâm tư không khó đoán, thánh thượng tưởng được đến, cũng có thể đủ lý giải. Chỉ cần bọn họ không cần làm quá phận, thánh thượng tự nhiên sẽ mắt nhắm mắt mở, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. 288, đệ 288 trường. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử lại là thực không thích như vậy bị, cường, bách, tiêu đình phương thức. Đặc biệt thánh thượng đối với phúc bảo hòa lộc bảo xưng hô đặc biệt thân cận, động một chút bảo nhị đều, xa xa đưa bọn họ này đó chính thức hoàng tử cấp bỏ qua một bên. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử đều không muốn thừa nhận, bọn họ so ra kém phúc bảo hòa lộc bảo. Cho nên thánh thượng đối phúc bảo hòa lộc bảo càng là nhìn với con mắt khác, thất hoàng tử cùng bác hoàng tử đối bọn họ liền càng là không mừng Càng sâu đến là chán ghét cùng căm hận. Bất quá, thánh thượng nếu lên tiếng, thân hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng không dám bên ngoài thượng cùng thánh thượng kêu gào đối nghịch, càng thêm không dám mở miệng chống đối thánh thượng quyết định. Cuối cùng, bọn họ liền chỉ có thể lòng mang tràn đầy oán hận lại không chỗ kể ra, biểu tình hễ phải lui xuống. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo một hồi về đến nhà, liền đem bọn họ hôm nay ở hoàng cung tao nộ báo cho Trình Cẩm Nguyên biết. Nghe nói Phúc Bảo Hoa Lộc bảo bị hai vị hoàng tử đổ ở cửa cung không chuẩn ra tới, Trình Cẩm Nguyên sắc mặt đổi đổi trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Minh Chi. Không có việc gì, hai người bọn họ ứng phó đến tới. Trong cung nhiều như vậy vị hoàng tử, có thể làm Hứa Minh Chi cảnh giác cùng đề phòng, vừa lúc là Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ở chung cực hảo ba vị hoàng tử. So sánh dưới, Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử ở Hứa Minh Chi trong mắt, liền có vẻ không có như vậy đại uy hiếp. Đương nhiên, này cũng không phải nói, Hứa Minh Chi liền có bao nhiêu lợi hại, lại cố ý coi khinh Thất hoàng tử cùng Bát hoàng tử. Mà là bởi vì thánh thượng thái độ bãi tại nơi đó, Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử nghiễm nhiên so bất quá ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử ở trong cung vị trí. Hoàng gia không thể so người bình thường ra, không có như vậy nhiều đối xử bình đẳng. Chẳng sợ đều là hoàng tử, cũng sẽ bởi vì thánh thượng sủng ái cung không, bị phân ra 37 loại tới. Hứa Minh chi không nghĩ tới muốn tham gia hoàng quyền tranh đấu, nhưng hắn cũng không có khả năng cùng mỗi vị hoàng tử đều giao hảo. Đặc biệt là ở phúc bảo hòa lộc bảo đang theo một chúng hoàng tử cùng trường đọc sách tiền đề hạng. Hắn thế tất đến làm ra nhất định lấy hay bỏ. Không quan hệ quyền lực tranh đấu, cùng với ngày sau hứa ra quang huy vinh quang, chỉ ở phúc bảo hòa lộc bảo chính mình yêu thích, cùng với hắn đối sở hữu hoàng tử quan cảm. Mà nay hiện thực là, hứa minh chi cùng phúc bảo, lộc bảo cảm thụ tương đồng. Đối ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử, bọn họ phụ tử ba người đều rất có hảo cảm, cũng vui cùng chi tướng, giao. kia cũng muốn tiểu tâm một ít. Rốt cuộc là hoàng tử, cùng chúng ta người bình thường ra hải tử bất đồng. Chẳng sợ Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo không có làm sai bất luận cái gì sự tình, cũng thực dễ dàng bị những cái đó hoàng tử khi dễ. Đem Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo ôm vào trong ngực, Trình Cẩm Nguyệt nghiêm túc nói: Nên là bọn họ đi lộ, liền không thể mềm yếu, cũng không thể lùi bước. Nếu như Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo là nữ hài tử, Hứa Minh Chi xác định vững chắc sẽ đưa bọn họ hộ ở lòng bàn tay đương bảo sủng. Nhưng Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo là nam hài tử, chẳng sợ con nhỏ, Hứa Minh Chi cũng hy vọng bọn họ có thể trưởng thành càng thêm kiên cường." Cho nên thích hợp mài giũa là cần thiết trải qua. Hứa Minh Chi có khuynh hướng làm Phúc Bảo hòa Lộc Bảo tận khả năng nhiều đối mặt một chút sự tình, mà không phải chờ đến lớn lên lúc sau lại đến chịu đựng suy sụt cùng đả kích. Rốt cuộc mà nay bọn họ đều còn nhỏ, có hắn ở sau lưng trống, không cần gánh vác quá nhiều trầm trọng áp lực cùng gánh nặng. Mà chờ đến Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đều lớn lên, liền lại sẽ là bất đồng tình cảnh cùng cảm thụ. Nương, không có việc gì. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử đều không lợi hại, ta cùng đệ đệ đánh thắng được bọn họ. Phúc Bảo lại là không có bị làm sợ, một bên nói còn một bên an ủi nổi lên trình cầm nguyệt. Hai người các ngươi còn tưởng cùng các hoàng tử động thủ nha. Buồn cười nhìn Phúc Bảo, trình cầm nguyệt nhẹ nhàng điểm điểm Phúc Bảo cái mũi, trong cung cùng trong nhà bất đồng. Trong cung có trong cung quy củ, không thể sang bậy. Nếu là hai người các ngươi thật sự đánh hoàng tử, đó chính là dĩ hạ phạm thượng. Đến lúc đó nếu là thánh thượng muốn vấn tội, cha cùng nương đều hộ không được hai người các ngươi. Ta biết, ta chính là nói nói. Sẽ không thật sự theo chân bọn họ độc thủ Hơn nữa thời khắc mấu chốt Ngũ Hoàng tử sẽ giúp ta Lục Hoàng tử sẽ giúp đệ đệ Phúc Bảo cũng không phải là thật sự đơn thuần vô tri Từ lần đầu tiên tiến cung Phúc Bảo liền cẩn thận cùng Lộc Bảo Phân tích quá trong cung thế cục Lâu như vậy tới nay Hắn cùng Lộc Bảo nhưng không phải thích hướng tốt đẹp Không có xuất hiện bất luận cái gì bại lộ Nguyên lai like hai người đã sớm tìm hảo giúp đỡ nha Nhưng hôm nay các người liền Vẫn là bị ngăn chặn nha Nói đến Phúc Bảo Lộc bảo cùng ngũ hoàng tử cùng với lục hoàng tử hữu nghị, trình cẩm nguyệt là tin tưởng. Bất quá mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vãn nhất, đặc biệt vẫn là ở ăn thịt người không nhà xương trong hoàng cung, bất luận cái gì sự tình đều không có tuyệt đối. Bằng không, cũng liền sẽ không phát sinh sự tình hôm nay. Đó là bởi vì thất hoàng tử cùng bác hoàng tử ghi hận hôm qua chúng ta mang ngũ hoàng tử bọn họ đi trên núi săn thú, lại không có thông báo hai người bọn họ. Phúc bảo chấp trước mắt, tiếp theo còn nói thêm, ngũ hoàng tử nói. Thánh thượng cùng hoàng thái hậu nương nương bởi vì bọn họ mang về con mồi khen bọn họ, còn cho bọn hắn tưởng thưởng Thất hoàng tử cùng bát hoàng tử hẳn là không có được đến tưởng thưởng cho nên mới sẽ tìm tới ta cùng đệ đệ. Như vậy nghe Phúc Bảo giải thích, trình cầm nguyệt đi theo hỏi, kia nếu lần sau còn có cơ hội, các người muốn hay không cùng nhau mời thất hoàng tử cùng bát hoàng tử tới trong nhà chơi? Muốn nha! Phúc Bảo gật gật đầu, không hề có do dự, hôm qua ta cùng đệ đệ vốn di cũng cùng nhau mời thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử. Chỉ là bọn hắn không thích ta cùng đệ đệ, lúc này mới không muốn tới nhà chúng ta. Phúc bảo hoa lộc bảo như vậy đáng yêu, cư nhiên còn có không thích hai người các ngươi người sao. Vốn nên là thực nghiêm túc sự tình, bị trình cẩm nguyệt như vậy vừa nói, không khí tức khắc trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Phúc bảo, nhìn dáng vẻ ngươi cùng lộc bảo ở trong cung nhân duyên cũng không có như vậy hảo sao. Đó là bởi vì thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử quá chẳng ghét. Phúc bảo nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình có thể làm mọi người thích. Thêm chi thất hoàng tử cùng bác hoàng tử tính tình một đinh điểm cũng không tốt, phúc bảo cũng không thích bọn họ. Với lúc liền nhìn nhau mà xinh ghét, lẫn nhau không thèm nhìn cũng khá tốt. Trình cầm nguyệt đảo sẽ không cưỡng bách phúc bảo hòa lộc bảo cần thiết theo chân bọn họ không thích người đương bằng hữu lập tức liền cười cười, ngược lại hỏi, có đói bụng không? Đi ăn cơm chiều? Đói, muốn ăn? Phúc bảo lập tức gật đầu ứng lời nói. Lộc bảo cũng là giống nhau thái độ, nhẹ nhàng gật đầu, còn sờ sờ chính mình bụng nhỏ Biết phúc bảo hòa lộc bảo là thật sự đói bụng, Trình Cẩm Nguyệt không hề trì hoãn, đi trước mang theo phúc bảo hòa lộc bảo đi ăn cơm. Là đêm, chỉ có Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa Minh Chi ở nhà ở, Trình Cẩm Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do hỏi một phen thánh thượng hôm nay thái độ. Đắc tội thất hoàng tử cùng bác hoàng tử không quan trọng, nhưng nếu là bởi vì này rước lấy thánh thượng chán ghét cùng trách tội. Trình Cẩm Nguyệt rất là nghiêm túc lo lắng nổi lên nhà mình hai đứa nhỏ an nguy. Mà nay hứa Minh Chi, có thể nói là thánh thượng Tâm Phúc Đối với Thánh thượng tâm tư, hắn cũng có thể nghiền ngẫm đến vài phần. Giống hôm nay Thánh thượng đối thách hoàng tử cùng bát hoàng tử, rõ ràng muốn càng thêm sinh khí cùng thất vọng. Tương đối ứng, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng liền không như vậy dẫn nhân chú mục. Không có bất luận cái gì che lấp, Hứa Minh Chi đem Thánh thượng biểu hiện cùng phản ứng báo cho Trình Cẩm nguyện biết được. Xác định Thánh thượng không có trách cứ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ý tứ, Trình Cẩm nguyện nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tùy theo mà đến, lại là ẩn ẩn lo lắng. Cho nên nói, Tốt nhất vẫn là đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo từ trong cung tiếp ra tới đọc sách biết chữ mới càng thêm mãn thỏa, như thế nào cố tình liền như vậy may mắn bị thánh thượng cấp nhìn thằng đâu. Chẳng lẽ là nàng ngày thường cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chúc phúc quá nhiều, đem quá nhiều hảo vận gia tăng ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người, lúc này mới tạo thành giờ này ngày này cục diện. Nay nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt liền quyết định, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, nàng không tính toán cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đưa lên chúc phúc. Đúng rồi, tiểu cô lại nhờ người đưa thư nhà tới. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo sự tình tạm thời giải quyết không được, chỉ có thể tiếp tục hướng phía sau đi bên xem, mà nay bãi ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, còn có hứa Tuệ thư nhà. Nàng lại muốn làm cái gì? Nhắc tới Hứa Tuệ, Hứa Minh Chi khẽ như mày, hỏi: Lúc trước Hứa Tuệ 12 phải mang theo Nữ Nhi Lưu tại Đế Đô, Hứa Minh Chi ngay từ đầu cũng ngầm đồng ý, nhưng cố tình Hứa Tuệ 12 phải không gián đoạn náo sự, nơi trốn đều cùng Trình Cẩm Nguyệt đối nghịch. Thậm chí với Trình Cẩm Nguyệt còn chưa thế nào dạng, Hứa Minh Chi trực tiếp liền làm có dễ hải độ quyết đoán thả kiên quyết đem Hứa Tuệ cấp tiến đi, thẳng đem Hứa Tuệ tức giận đến không nhẹ. Nói là muốn hòa ly. Hứa Tuệ nháo ra tới nhiễu loạn, Trình Cẩm Nguyệt cũng không như thế nào để ở trong lòng. Nói đến cùng, Hứa Tuệ cũng không phải cùng nàng sinh hoạt, Hứa Tuệ hảo cùng hư căn bản không có khả năng ảnh hưởng được đến nàng. Thật giống như mà nay Hứa Tuệ nói muốn hòa ly, bất luận thành công cùng không, Trình Cẩm Nguyệt là không chịu bất luận cái gì quá nhiều. Nàng đề. Hứa Tuệ ở nhà chồng tình cảnh, Hứa Minh Chi đại khái biết Nếu hứa tuệ một hai phải nháo đến túi bụi, nhật tử tự nhiên là quá không đi xuống. Hẳn là. Nàng chính là nói, nàng tưởng hòa ly, chu ra không đáp ứng. Cho nên hy vọng ngươi cái này tứ ca có thể giúp giúp nàng, cứu cứu nàng. Trình cầm nguyện có chuyện nói chuyện, nhưng thật ra không có cố ý bôi đen hứa tuệ, cũng không cố ý hãm hại hứa tuệ. Hải từ đâu? Nàng chính mình mang theo. Nghĩ đến chu tiểu hoa, hứa Minh chi hỏi. Thư nhà chung không có nói cập. Bất quá ta cảm thấy tiểu cô hẳn là sẽ mang theo đi. Lần trước nàng về nhà mẹ đẻ, không phải cùng nhau mang lên tiểu hoa. Trình cầm Nguyệt mà nay cũng là có bốn cái hài tử mẫu thân, đối Chu tiểu hoa khó tránh khỏi liền nhiều vài phần chiếu cố cùng yêu thương tâm tư. Không nhất định. Lần trước Hứa Tuệ đối đãi Chu tiểu hoa thái độ, Hứa Minh Chi xem đến rõ ràng. Hứa Tuệ cũng không phải như vậy để ý cùng coi trọng Chu tiểu hoa, chỉ sợ nếu như có thể vứt bỏ, Hứa Tuệ lập tức liền sẽ đem Chu tiểu hoa ném ở chu ra, chính mình đi phá nhẹ nhàng tự tại. Không phải nói chu gia cũng không thích tiểu hoa. Nếu là tiểu cô không muốn đem tiểu hoa mang theo trên người, tiểu hoa ở chu gia nhật tử chỉ sợ sẽ không quá hảo quá. Trình cẩm nguyệt nhấp môi, nói. ân Hứa Minh Chi đáp nhẹ một tiếng, trả lời. Kia. Chúng ta muốn hay không quản chuyện này. Tuy rằng hứa tuệ thư nhà chung xin giúp đỡ đối tượng là hứa Minh Chi, trình cầm nguyệt lại cũng không nghĩ tới muốn đẩy thân sự ngoại. Hơn nữa này trong đó còn đề cập tới rồi chu tiểu hoa về sau thuộc sở hưu vấn đề. Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hỏi một chút nương là có ý tứ gì? Hứa Minh Chi người không ở Hứa gia thôn, không có khả năng mọi chuyện đều kịp thời ra mặt. Thay đổi Hứa ra mặt khác mấy phòng gặp nạn, Hứa Minh Chi sẽ trực tiếp tỏ thái độ. Nhưng là Hứa Tuệ muốn hòa ly, Hứa Minh Chi liền không hảo thẳng vì này làm chủ. 289, đệ 289 trương. Ta đã cùng nương nói qua, nương nói không cần để ý tới, tùy tiểu cô nháo đi. Trong tình huống bình thường Trình Cẩm Nguyệt là sẽ không đem nàng thu được thư nhà nội dung dấu dếm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Không Chi nàng có thể thu được thư nhà, phần lớn đều là hứa ra mặt khác mấy phòng tình hình gần đây, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm tìm không thấy lý do chính mình cắt dấu. Thật giống như lần này hứa tuệ thư nhà, Trình Cẩm Nguyệt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn làm cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mặt, từng câu từng chữ đúng sự thật nghiệm cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi biết được. Vậy không cần để ý tới. Nếu hứa mãi mãi như vậy nói, Hứa Minh Chi gật gật đầu. Trả lời. Người xác định. Lấy Trình cầm Nguyệt đối hứa Tuệ hiểu biết, hứa Tuệ là không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Hứa Minh Chi muốn hứa Tuệ chính mình ngừng nghỉ, cũng là quyết định không có khả năng. Đế đô đường xá xa xôi, tứ phòng cho dù có tâm, lại cũng ngoài tầm tay với. Hứa Minh Chi sắc mặt bất biến, trả lời. Trình cầm Nguyệt mặt người, ngay sau đó liền nhịn không được cười. Lấy Hứa Minh Chi tính tình có thể nói ra như vậy có thể nói vô lại lời nói, cũng là cực kỳ khó được. Bởi vậy liền đủ có thể thấy Hứa tuệ lúc trước đem hứa minh chi đắc tội có bao nhiêu tàn nhẫn, lại chọc bực có bao nhiêu tàn nhẫn. Chỉ sợ liền hứa tuệ chính mình đều không thể đoán được, nhà nàng tứ ca sẽ lại như vậy phản ứng cùng hồi phục đi. Như thế nghĩ, trình cầm nguyện cũng không nổi, chỉ còn chờ xem hứa tuệ còn có thể lăn lộn ra như thế nào chuyện xấu tới. Hứa tuệ có thể như thế nào lăn lộn. Chậm chạm không có thu được đế đô gửi hồi cho nàng thư nhà, nàng cả người đều luôn cuống, ngay từ đầu kiên quyết xảo nháo muốn hòa ly khí thế cũng yếu đi xuống dưới. Nghĩ có phải hay không nàng tứ ca còn không có thu được nàng thư nhà, hứa tuệ có chút trần chờ muốn hay không đưa đi đệ nhị phong thư nhà. Mà càng làm cho hứa tuệ sốt ruột cùng lo lắng chính là, nàng tứ ca rõ ràng đã thu được thư nhà, lại cố ý không tính toán còn nàng. Nếu như thật là nàng mặt sau cái này suy đoán, hứa tuệ tâm tình liền càng thêm buồn bực. Không, không đúng, khẳng định không phải nàng tứ ca sai. Nàng tứ ca sao có thể mặc kệ nàng chết sống. Liên tính là lần trước nàng đem nàng tứ ca chọc giận. Nàng tứ ca đưa nàng rời đi đế đô thời điểm không cũng cố ý cho nàng 20 lượng bạc. Tuyệt đối là trình cẩm nguyệt từ giữa sự hư. Không chừng trình cẩm nguyệt tàng nổi lên nàng thư nhà, cố ý không có nói cho nàng tứ ca. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính lớn nhất, hứa tuệ dần dần lại khôi phục một chút đúng lý hợp tình. Dù sao nàng tứ ca sẽ không thật sự đối nàng thấy chết mà không cứu, trình cẩm nguyệt liền tính tưởng chơi xấu, cũng không có khả năng vẫn luôn đều thuận lợi. Cùng lắm thì... Nàng lại mang theo tiểu hoa tìm đi đế đô hoàng thành, chính miệng đi theo nàng tứ ca nói. Hứa tuệ là cái dạng này tính toán, lại không ngờ nàng vừa mới muốn thu thập tay mải chạy lấy người, đã bị chu ra người cấp nút lại. Lần này, hứa tuệ là thật sự vô kế khả thi. Chẳng sợ gần ở hứa gia thôn hứa đại ca cùng hứa nhị ca bọn họ, nàng cũng xin giúp đỡ không được. Thẳng đến một tháng rơi sau, liền ở hứa tuệ cảm giác chính mình cơ hồ sắp bị, bức, điên rồi hết sức hứa đại ca cùng hứa tam ca đi tới chu gia Hứa đại ca cùng hứa tam ca sẽ qua tới chu gia, là bởi vì hứa nhị ca từ dự châu phủ đưa về hứa gia thôn lời nhắn. Mà hứa nhị ca, còn lại là bởi vì trình cầm nguyệt đại hứa mãi mãi viết trở về thư nhà. Hứa mãi mãi nguyên bản là thật sự không nghĩ quản hứa tuệ sự tình. Nhưng hứa đại nhà lời nói cho hứa mãi mãi nhất định cảnh giác, hứa mãi mãi lo lắng hứa tuệ bởi vì chính mình làm yêu dẫn tới ở chu gia đã không có dung thân nơi, vẫn là lên tiếng làm hứa nhị ca bọn họ lại đây nhìn xem. Hứa mãi, mãi yêu cầu không cao. Nàng cũng không phải nghĩ làm hứa nhị ca bọn họ giúp đỡ hứa tuệ thuận lợi cùng Chu Gia Hoa Ly, chỉ là muốn xác định hứa tuệ bình yên vô sự liền thành. Đến nôi hứa tuệ những cái đó vô lý yêu cầu, hứa nhị ca bọn họ đều không cần để ý tới, chỉ đường không nghe thấy thì tốt rồi. Hứa nhị ca hiện giờ đã là ở dự châu phủ dừng chân, rất ít sẽ trở về hứa gia thôn. Càng miễn bản là vì hứa tuệ, hứa nhị ca tự nhiên không tưởng chính mình trở về, liền trực tiếp làm hứa đại ca cùng hứa tam ca lại đây. Hứa nhị ca lời nhắn rất đơn giản, chỉ là đơn thuần làm hứa đại ca cùng hứa tam ca tới chu ra nhìn xem, không cần cùng chu ra nháo đường, càng không cần giúp đỡ hứa tuệ nháo hòa ly. Chỉ cần hứa tuệ người không có việc gì, hứa đại ca cùng hứa tam ca cũng chỉ quản rời đi. Kết quả là, hứa đại ca cùng hứa tam ca tới chu ra. Lại sau đó, liền nhìn đến bị nhốt ở trong phòng hứa tuệ. Đại ca, tam ca, rốt cuộc nên đón hứa đại ca cùng hứa tam ca nghĩ cách cứu viện, hứa tuệ kích động không thôi. Mang theo tràn đầy kinh hỉ nhào tới. Tiểu muội ngươi không có việc gì. Vừa mới hứa đại ca cùng hứa tam ca vào cửa thời điểm, chu ra người trên mặt rõ ràng nhiễm sốt ruột cùng hoảng loạn. Thành thật như thế đại ca, cũng đã nhận ra không thích hợp. Như thế nào sẽ không có việc gì? Đại ca ngươi là không biết, tiểu mội trong khoảng thời gian này quá nhưng gian nan. Bọn họ chu ra người căn bản chính là không nghĩ cấp tiểu muội lưu đường sống, bọn họ là sống sờ sờ muốn bức tử tiểu muội A bắt lấy hứa đại ca cánh tay không bỏ. Hứa Đệ vừa nói vừa khóc lên. Nghe Hứa Tuệ khóc thật là đáng thương, Hứa Tam Ca sắc mặt đen hắc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, Chu gia người cũng chính thần sắc khác nhau nhìn hướng phòng trong. Không cần nhiều lời, Chu gia nhân tâm đều rất rõ ràng, Hứa Tuệ nhà mẹ đẻ người rất lợi hại, bọn họ chọc không được. Không nói xa ở đế đô hoàng thành đương đại quan Hứa Minh Tri, chỉ là Hứa ra mặt khác mấy phòng, Chu gia người cũng đắc tội không nổi. Cho nên ngày thường bọn họ đối Hứa Tuệ là thật sự thực nhường nhịn. Nhưng hứa tuệ quá yêu nháo sự. Một lần so một lần càng thêm làm trầm trọng thêm không nói, mà nay càng là muốn nháo hòa ly. Nông hộ nhân gia nào có hỏa ly tiền lệ. Chu gia tổ tiên 8 đời đều không có ra quá như vậy một cọc sự, chỉ là nghe khiến cho chu gia người trên mặt không ánh sáng, chỉ cảm thấy hết sức mất mặt. Cũng cho nên, mặc kệ hứa tuệ như thế nào nháo, chu ra người đều không thể đồng ý làm nàng hòa ly. Nay không, liền đem sự tình kéo dài tới rồi giờ này ngày này. Chu ra người kỳ thật cũng thực lo lắng, hứa đại ca bọn họ gần nhất, hứa tuệ muốn hòa ly sự tình liền thành kết cục đã định. Như thế nói, bọn họ chu ra liền thật muốn khóc lóc kể lể không cửa. Thông gia đại ca cùng tăng ca, chúng ta chu ra thật sự không thể hòa ly, các người đây là ở xẻo chúng ta chu ra mọi người tâm A một ngông ngồi dưới đất, chu Lão thái thái không hề dự triệu gào khóc lên. Nói thật, chu lão thái thái ngày thường cũng là cái sẽ đánh sẽ mang chủ. Bất quá ở hứa tuệ trước mặt. Chu láo thái thái cũng không có thể thắng quá quá nhiều lần, trong lòng cũng thực sự nghẹn hảo chút nằm tức giận. Nếu là thay đổi bên sự tình, chu Lão thái thái khẳng định sẽ không sao cả. Nhưng hứa tuệ nháo hòa ly, chu láo thái thái là nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Lại cứ hứa ra đều là có khả năng người, chu Lão thái thái một cái cũng không dám đắc tội, cũng chỉ có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hứa đại ca cùng hứa tam ca đều là thành thực mắt tính tình, đột nhiên bị chu Lão thái thái như vậy vừa khóc trực tiếp khiến cho hứa đại ca cùng hứa tam ca có chút chân tay luôn uống. Như thế nào liền không thể hòa ly? Các ngươi cả gia đình người hợp nhau hỏa tới khi dễ ta một người thời điểm, các ngươi như thế nào không nói như vậy? Hôm nay ta đại ca cùng tam ca nếu là không ở chỗ này, các ngươi còn không chừng như thế nào đối ta đâu. Ta mặc kệ, ta liền phải hòa ly, các ngươi còn dám đem ta nhốt ở trong phòng không chuẩn ra cửa, ta liền chết cho các ngươi xem. Có hứa đại ca cùng hứa tam ca đương chỗ dựa, hứa tuệ tự tin 10 phần. Thần sắc cũng trở nên đặc biệt đắc ý. Đương nhiên, hứa tuệ câu kia chết cho các ngươi xem, cũng không đơn giản là nói cho chu ra người nghe, nàng vẫn là nói cho hứa đại ca cùng hứa tam ca nghe. Đợi lâu như vậy mới rốt cuộc trở tới hứa đại ca cùng hứa tam ca, hứa tuệ cũng là phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy kinh hỉ. Như vậy thật vất vả chờ tới cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ. Nếu như giờ phút này là hứa nhị ca cùng hứa minh chi ở chỗ này, khẳng định sẽ không bị hứa tuệ uy hiếp hủ dọa trụ Đặc biệt là hứa nhị ca, không chừng liền sẽ trực tiếp một câu muốn chết chạy nhanh chết ném về cấp hứa tuệ, thằng đem hứa tuệ nghẹn xuống đài không được. Đến nỗi hứa minh chi, tất nhiên cũng sẽ đối hứa tuệ ý, dục, tìm chết lời nói mắt điếc hay ngơ, hoàn toàn sẽ không vì này sở động, nơi nào luôn được đến hứa tuệ ở chỗ này rào rạt đắc ý. Cố tình hôm nay tới chính là hứa đại ca cùng hứa tam ca, hai người lập tức đã bị hứa tuệ lời nói cấp dò sợ, thần sắc cũng đều đi theo thay đổi. Chú ý tới hứa đại ca cùng hứa tam ca tin vào nàng lời nói, hứa tuệ tức khắc liền cao hứng, hướng về phía chu ra người kêu la giọng trong khoảnh khắc dương cao, các ngươi còn không phải là khi dễ ta hứa ra không ai sao. con dám cố ý đem ta nhốt ở trong nhà không chuẩn ra cửa, các ngươi rốt cuộc an cái gì tâm. Muốn sống sờ sờ bức tử ta, vẫn là không có đem chúng ta lào hứa ra để vào mắt. Hứa tuệ ngươi thiếu nói hiếu nói vượng, ai khi dễ ngươi. Rõ ràng là ngươi ở khi dễ chúng ta láo chu ra. Chính ngươi nghe một chút ngươi mới vừa nói kia đều là nói cái gì. Ngươi muốn thật là dễ khi dễ, làm sao dám động một chút nháo muốn hòa ly. Ngươi căn bản chính là tưởng đem chúng ta láo chu ra trộn lẫn gà chó không yên, nháo đến chúng ta tất cả mọi người không được sống yên ổn. Chú láo thái thái một láo nước mắt, không chịu thua phản bác nói. Hừ, ta mới không nghĩ cùng ngươi ở chỗ này vô nghĩa. Ta đại ca cùng tam ca người không có tới phía trước, các ngươi là như thế nào khi dễ ta, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Mà nay ta đại ca cùng tam ca người liền đứng ở chỗ này, các người đương nhiên không dám thừa nhận, chỉ dám một mặt đem sở hữu sai lầm đều hướng ta trên người đấy. Hứa tuệ biểu môi, nhảy đến chu lão thái thái trước mặt đứng yên, trên cao nhìn xuống châm chọc nói. Lại nói tiếp, hứa tuệ này cũng coi như là nói hiệu nói vượng. Ở cùng chu ra người xung đột bên trong, nàng nhưng không nàng chính mình trong miệng nói như vậy vô tội. Nàng cùng chu ra người chỉ có thể coi như là tám lạng nửa cân, 50 bước cười 100 bước thôi. bất quá Bởi vì hứa tuệ quá mức vô sỉ, chu Lão thái thái lăng là bị nàng khí che lại ngực, một chữ cũng cũng không nói ra được. Bọn họ lao chu ra như thế nào liền cưỡi vào cửa như vậy một cái mặt dày vô sỉ con dâu. Nếu là lại làm nàng tuyển một lần, đánh chết nàng đều sẽ không đáp ứng làm hứa tuệ quá môn. Ngươi còn không phải là tưởng hòa ly sao? Hành, ta đáp ứng ngươi, hòa ly. Bất quá tiểu hoa ngươi không thể mang đi, nàng họ chu là chúng ta chu ra cô nương. So với chu láo thái thái, Chu Kim đối hứa tuệ oán hận chỉ nhiều không ít. Nhật tử quá thành hắn cùng hứa tuệ như vậy nhìn nhau mà xinh ghét bộ dáng. Chu Kim cũng xác thật không dám lại cùng hứa tuệ làm vợ chồng. Trước kia hứa tuệ còn chỉ là miệng không buông tha người. Không có như vậy đại lá gan cùng chu ra mọi người không qua được. Chính là hiện nay đâu. Hứa tuệ không đơn giản là không đem hắn để vào mắt. Ngay cả chu ra một chúng trưởng bối cũng đều bị hứa tuệ tức giận đến không được. Thêm chi hứa ra người mà nay là càng thêm lợi hại. Nhật tử cũng quá đến càng là phú quý. Chú Kim so bất quá, cũng chỉ có thể trốn tránh. 290, đệ 290 chương. Không thể hòa ly. Không thể hòa ly. Chúng ta lão chu ra tổ tiên 8 đời cũng chưa ra quá hòa ly dèm pha, các người đây là muôn sống sờ sờ, bức, chết láo bà tử A chu Lão thái thái nói nói, hai chân vừa dẫm, lại là thật sự hôn mê bất tỉnh. Lần này, chẳng những là chu ra người, chính là hứa đại ca tam huynh muội cũng bị hoảng sợ. Hứa tuệ sắc thật tưởng rời đi chu ra. Như vậy nàng mới có thể hồi hứa ra đi qua phú quý ngày lành. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn, bức, chết chu lão thái thái, như vậy tội danh nàng nhưng không đảm đương nổi. Cũng là bởi vì chu lão thái thái như vậy một vượng, hứa tuệ rốt cuộc vẫn là không có thể thuận lợi cùng chu Kim Hòa Ly. Bất quá nàng cũng không tình nguyện tiếp tục lưu tại chu gia lăng là ra mặt dày tùy hứa đại ca cùng hứa tam ca cùng nhau rời đi. Hứa ra trong thôn, bởi vì hứa đại tẩu mãnh liệt phản đối, hứa tuệ không có thể ở lại tiến hứa đại ca trong nhà Nhưng nàng cũng không phải hảo tống cổ, hứa đại ca trong nhà không cho trụ, nàng liền trụ hứa tam ca trong nhà. Dù sao nàng họ hứa, liền tính đã gả đi ra ngoài nhiều năm, vẫn như cũ vẫn là hứa tam ca thân muội muội Hứa tam tẩu tính tình so hứa đại tẩu muốn càng thêm trực tiếp, lại cũng so hứa đại tẩu càng thêm thiện lương. Tuy rằng hứa tam tẩu đồng dạng thực không thích hứa tuệ, nhưng hứa tuệ nhắc tới chính mình muốn hòa ly, hứa tam tẩu nhấp môi, than nhẹ một tiếng, rốt cuộc vẫn là mặc kệ hứa tuệ lưu lại. lại nói như thế nào Hứa ra cũng là hứa tuệ nhà mẹ đẻ hứa Tuệ không có biện pháp tiếp tục lưu tại chu gia trừ bỏ hồi hứa ra còn có thể đi chỗ nào hứa nhị ca biết được hứa đại ca cùng hứa Tam ca chẳng những từ chu gia mang về hứa tuệ lại còn có mặc kệ hứa Tuệ ở hứa Tam ca trong nhà chu hạ, là ở nửa tháng lúc sau tức giận trở lại hứa ra thôn hứa nhị ca trực tiếp vọt vào hứa Tam ca trong nhà đứng yên ở hứa tuệ trước mặt người rốt cuộc muốn nháo cái gì nhị ca ta rất rõ ràng hứa nhị ca cũng không tốt lừa gạc Hòa đối sắc mặt cùng khí thế lập tức liền biến mềm, ủy khuất không thôi đỏ vành mắt. Nhật tử là chính ngươi quá, ngươi nếu như thật muốn hòa ly, người khác cũng ngăn không được ngươi. Ta liền hỏi ngươi, Hòa Ly lúc sau, ngươi đang ở nơi nào? Lấy như thế nào sinh? Hứa nhị ca lạnh mặt nhìn về phía Hứa tuệ, ngữ khí thực sự không coi là ôn hòa, "Hứa tuệ, ta trước đó nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ cả đời đều an vạ hứa ra mặt khác các phòng trong nhà ở chúng ta là ca ca của ngươi không sai, nhưng chúng ta cũng không trách nhiệm dưỡng ngươi cả đời." Nhị ca, ta ở Chu gia là thật sự sống không nổi nữa, ngươi giúp giúp ta không dám ở hứa nhị ca trước mặt làm bộ làm tịch. Hứa Tuệ cúi đầu, cố ý để thấp thanh âm bắt đầu cùng Hứa Nhị ca xin tha. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ăn không uống không dưỡng ngươi cả đời. Hứa Nhị ca cười lạnh một tiếng, hỏi, ta không cần Nhị ca ngươi dưỡng tuy rằng không nghĩ giáp mặt chống đối Hứa Nhị ca, nhưng Hứa Tuệ vẫn là tiểu tiểu thanh nói ra nàng tính toán của chính mình, ta về sau đi Đế đô hoàng thành tìm cha mẹ. Tìm cha mẹ Ngươi đó là đi tìm cha mẹ sao? Ta xem ngươi là muốn đi tìm ngươi tứ ca đi. Trực tiếp chọc thủng hứa tuệ tiểu kỹ xảo, hứa nhị ca nói tiếp, cha mẹ sang năm liền hồi hứa gia thôn tới, ngươi cũng không cần đi đế đô. Cái gì? Cha mẹ phải về tới hứa gia thôn. Đế đô hoàng thành trụ hảo hảo, vì cái gì phải về tới? Là ai cấp cha mẹ ủy khuất bị? Có phải hay không trình cầm nguyệt? Nàng cấp cha mẹ sắc mặt nhìn. Ta liền biết nàng không phải cái gì thứ tốt. Khẳng định ở tứ ca sau lưng không thiếu khi dễ ta cha mẹ bị hứa nhị ca chọc thủng tâm tư, hứa tuệ cũng không lo lắng. Nhưng hứa nhị ca nói hứa ra ra cùng hứa mãi mãi phải về tới hứa ra thôn, hứa tuệ liền không vui. Không chút suy nghĩ, hứa tuệ đem sở hữu sai lầm đẩy đến trình cẩm nguyệt trên người. Việc này cùng ngươi tứ tẩu có quan hệ gì? Ta cha mẹ tổng cộng có 5 cái nhi tử, không phải chỉ có một nhi tử. Ngươi tứ ca đều dưỡng cha mẹ đã nhiều năm, luôn cũng nên đến phiên chúng ta mặt khác tứ phòng. Hơn nữa cha mẹ cũng tưởng hứa ra thôn, có sai sao? Liên biết hứa tuệ sẽ là như vậy phản ứng, hứa nhị ca lý do cùng lý do thoái thác đã sớm nghị kỹ rồi. Bất quá hứa tuệ đối trình cẩm nguyệt bố trí ngôn ngữ, hứa nhị ca cũng không muốn nghe đến, cũng không thích. Toàn bộ hứa ra 5 vị trị em dâu, chẳng sợ hứa tuệ phê bình chính là hứa nhị tẩu, hứa nhị ca cũng sẽ không như vậy sinh khí. Nhưng nói đến trình cẩm nguyệt cái này để muội hứa nhị ca chọn không ra đinh điểm sai tới. Húng chi? Trình Cẩm Nguyệt là hứa minh chi che chở, chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt sắc thật không thế nào hảo, Hứa Nhị ca cũng không rằng có bất luận cái gì dị nghị. Nay dưới tình huống, liền càng thêm không có Hứa Tuệ nói chuyện đường sống, chính là Đế đô hoàng thành khẳng định so hứa gia thôn hảo a. Cha cùng nương phóng Đế đô hoàng thành ngày lành bất quá, đi một hai phải trở về hứa gia thôn chịu khổ chịu tội. Bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhị ca ngươi cũng không giúp đỡ quên nhủ cha cùng nương. Hứa Tuệ nói liền hỏi trách nổi lên Hứa Nhị ca. Ta vì cái gì muốn khuyên cha mẹ? Ta liền cảm thấy trở về hứa ra thôn sinh hoạt khá tốt, lại nhằn nhã lại tự tại, còn có thể tùy thời nhìn xem trong thôn hương thân cùng với cùng tộc thân thích, nơi nào liền không hảo. Hứa nhị ca đương nhiên sẽ không phản đối hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trở về hứa ra thôn. Hắn mà nay nhật tử cũng là càng ngày càng tốt, trong tay tiền bạc tuyệt đối dư giả, đã là có thể hảo hảo hiếu thuận cha mẹ, hắn cũng nguyện ý làm như vậy. Đương nhiên không tốt. Trong thôn này đó hương thân cùng cùng thân tộc thích có như vậy quan trọng Liên tính lại nhiều năm không thấy mặt, không cũng đối nhà ta không có chút nào ảnh hưởng. Các người rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy để ý cùng coi trọng này đó dâu riêng người. Hứa tuệ có chút phát điên nhìn hứa nhị ca, ngựa khí không khỏi liền mang lên vài phần nóng nảy. Người loại này chỉ thấy được chính mình người đương nhiên sẽ không hiểu. Hứa nhị ca cũng không nghĩ tốn nhiều môi lưỡi cùng hứa tuệ quá nhiều giải thích. Rốt cuộc hắn giải thích lại nhiều, hứa tuệ cũng không có khả năng lý giải. Ta cũng không nghĩ hiểu. Không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng. Hứa tuệ trực tiếp xua xua tay, thanh âm rất là vội vàng, nhị ca ngươi khuyên không được cha cùng nương không quan hệ, đưa ta đi đế đô hoàng thành. Ta tôi khuyên cha mẹ, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng lưu tại đế đô hoàng thành tiếp tục hưởng phúc. Con gái gả chồng như nước đổ đi, việc này liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Hứa tuệ có khắc giáp tâm thật sự quá mức rõ ràng, hứa nhị ca không khách khí rôi trở về. Hứa tuệ hơi há mồm, lại nhắm lại, dây lát gian đã bị hứa nhị ca đổ á khẩu không trả lời được, không thể nào trả lời Hứa tuệ, đừng tưởng rằng ngươi một cái kính nháo hòa ly, mọi người liền đều đến nghe theo ngươi ý tứ. Đế đô hoàng thành không phải ngươi nên đi địa phương, ngươi cũng đừng nghĩ lại đem tâm tư đánh tới tứ phòng trên người. Chẳng sợ ngươi ngày sau thật sự thuận lợi hòa ly, hứa ra thôn cũng rung không giới ngươi. Ngươi nếu như thực sự có như vậy đại bản lĩnh cùng năng lực, chỉ lo chính mình dựa vào chính mình, đừng mong đợi trở về chiếm hứa ra bất luận kẻ nào tiếng nghi. Hứa nhị ca một đinh điểm tình cảm cũng không có vì hứa tuệ lưu Hứa tuệ nhấp môi, không khỏi liền quay đầu đi xem hứa tam ca cùng hứa tam tẩu. Hứa tam ca cùng hứa tam tẩu lại là đều thẳng quay đầu, không có đối thượng hứa tuệ nhìn qua ánh mắt. Cha mẹ trước khi đi thời điểm nói qua, bọn họ hai vợ chồng đều không phải người thông minh, mọi việc khẳng định đều đến nghe nhị ca mới được. Nói nữa, nhị ca cũng chưa nói sai nha, bọn họ có thể dưỡng hứa tuệ một đoạn thời gian, nhưng cũng không có khả năng dưỡng hứa tuệ cả đời không phải sao. Xin giúp đỡ đối tượng không có để ý tới nàng. Hứa tuệ tự nhiên là phi thường thất vọng. Nhưng mà việc đã đến nước này, mặc kệ nàng nói thêm nữa chút cái gì, lại làm chút cái gì, tựa hồ đều trở nên không làm nên chuyện gì. Nói đến cùng, hứa ra chính là dung không dưới nàng. Hoặc là có thể nói, hứa ra là dung không dưới một cái hòa ly nàng. Này nghĩ, hứa tuệ khẽ cắn môi, liền cân nhắc muốn hay không dứt khoát nàng chính mình tìm đi đế đô hoàng thành, không bao giờ cầu hứa nhị ca cùng hứa ra những người khác. Chẳng qua, đế đô hoàng thành đường xá như vậy xa xôi. Nàng một mình một người đi tìm đi, trên đường thật sự sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Còn nữa, nàng lần trước rời đi đế đô, chính là nàng tứ ca lên tiếng đem nàng đưa về tới. Lại đến một lần, nàng tứ ca thật sự sẽ mặc kệ nàng lưu tại đế đô hoàng thành. Mang theo này đó vô pháp được đến đáp án không xác định, hứa tuệ không dám tự tiện làm quyết định, cũng không dám hoàn toàn chặt đứt cùng hứa nhị ca bọn họ tình cảm. Nếu như có thể, nàng vẫn là hy vọng hứa đại ca bọn họ trong đó một người có thể tự mình đưa nàng đi đế đô hoàng thành. Cứ như vậy, nàng tự tin có thể càng đủ một ít, tứ ca xem ở mặt khác mấy cái ca ca tình cảm thượng, có lẽ cũng sẽ nhiều vài phần cân nhắc, đáp ứng làm nàng lưu tại đế đô. Hứa nhị ca mới mặc kệ hứa tuệ đánh như thế nào chủ ý hắn là thật sự đối hứa tuệ có chút không kiên nhẫn, nên nói đều đã nói xong, càng nhiều hắn cũng lười đến tốn nhiều môi lưới. nay đây, liếc mắt một cái cũng không nhiều xem hứa tuệ, hứa nhị ca xoay người nhìn về phía hứa tam đẩu phiền toái tam đệ mội hỗ trợ thu thập một chút tiểu mội đồ vật ta đưa nàng hồi chu ra. Hứa tam tẩu lập tức gật đầu ứng lời nói, vào hứa tuệ trụ nhà ở. Tam tẩu không cần. Hứa tuệ gấp đến độ không được, vội vàng liền đuổi theo qua đi. Hứa tam tẩu tuy rằng tính tình không cường thế, lại cũng không phải hảo có lệ. Hứa nhị ca nếu là không lên tiếng còn chưa tính, hứa nhị ca nếu đã mở miệng, hứa tam tẩu tự nhiên sẽ không lại lưu lại hứa tuệ, khăng khăng muốn đem hứa tuệ tiễn đi. Lần này, hứa tuệ là thật sự khóc. Nàng thật vất vả mới từ chu ra rời đi, hiện nay lại phải đi về. cuối cùng Ở Hứa Nhị ca cường thế quyết sách hạ, Hứa Tuệ rốt cuộc vẫn là bị đưa về Chu gia. Đến nỗi Hỏa Ly sự tình, Hứa Nhị ca không phải Hứa Đại ca cùng Hứa Tam ca, không có như vậy nhiều kiên nhận đứng ở Chu gia xem Hứa Tuệ cùng Chu ra người đại xảo đại náo. Hứa Nhị ca thái độ thực minh xác, trực tiếp coi như Chu ra mọi người mặt tuyên cáo, bất hòa ly phải hảo hảo sinh hoạt, muốn hòa ly liền hảo tụ hảo tán. Nói đến cùng, Hứa Nhị ca vẫn là có chút bên vực người mình. Cứ việc hắn không có nhiều lời mà khác. Nhưng hắn một câu hảo tụ hảo tán cũng là đối Chu ra người báo cho cùng cảnh cáo. Ta đáp ứng cùng hứa Tuệ Hoa Ly, làm cho Hứa nhị ca mặt, Chu Kim cũng cấp ra hắn tư thái. Chứ không nói Chu gia đắc tội không nổi hứa ra, chỉ là Hứa Tuệ động một chút nói chạy liền chạy hành động, bọn họ Nhật tử cũng quá không nổi nữa. Dù sao bọn họ Chu ra miếu tiểu, cũng không dậy nổi Hứa Tuệ này tôn đại, Phật còn không bằng sớm tiến đi được. Nhị ca, ngươi nghe được đi. Là bọn họ lão Chu ra dung không giới ta. Ta ở cái này trong nhà là thật sự rốt cuộc quá không nổi nữa. Chu Kim lời nói cho hứa tuệ cực đại khích lệ, hứa tuệ vội vàng liền nắm chặt hứa nhị ca cánh tay, vội vàng nói. Sợ nàng hơi chút chầm một bước, hứa nhị ca quay đầu liền đi, về sau đều mặc kệ nàng. 291, đệ 291 trường. Xác định muốn hòa ly. Hứa nhị ca xoay đầu, lạnh leo tầm mắt đảo qua hứa tuệ cùng Chu Kim, cuối cùng một lần xác định nói. Xác định. Hứa tuệ cùng Chu Kim nhất trí gật đầu, trả lời. Vậy hòa ly, hứa nhị ca gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi, như thế nào hòa ly, các ngươi chính mình nhìn làm. Nhị ca nhị ca, ngươi trước đừng đi. Ngươi này nếu là đi rồi, bọn họ chu ra người khẳng định sẽ khi dễ ta. Hứa tuệ muốn hòa ly tâm tư là thật sự, nhưng chỉ có nàng một người nói, nàng căn bản rất khó cùng chu ra người đấu tranh rốt cuộc. Không hề nghi ngờ, hứa tuệ liền muốn lưu lại hứa nhị ca vì nàng chống lưng. Chỉ có như vậy, nàng ở chu ra người trước mặt mới càng có thể đứng được chân. Nàng tự tin cũng mới có thể càng thêm 10 phần. Hứa nhị ca không phải không thể trực tiếp ném ra hứa tuệ. Bất qua trước mắt tình huống bất đồng, hứa tuệ là muốn cùng chu kim nháo không phải cãi nhau, là hòa ly. Hứa nhị ca sắc thật đại có thể đi luôn, nhưng là thực rõ ràng, hứa tuệ sắp tao nộ sẽ là cực độ nghiêng về một bên cảnh tượng. Một cái không có nhà mẹ để người chống lưng nữ nhân một mình ở nhà chồng nháo hòa ly sẽ là như thế nào cục diện. Không cần tưởng cũng biết, hứa tuệ khẳng định không chiếm được hảo. cuối cùng Hứa nhị ca nhịu như mày, rốt cuộc vẫn là giữ lại. Có hứa nhị ca ở, chu ra người xác thật không có nháo ra chuyện khác bưng tới. Bởi vì chu Kim đồng ý hòa ly, chẳng sợ chu láo thái thái che lại ngực một cái kính kêu đau đầu, cũng không có thể thay đổi sự tình đã định phát triển. Đương hứa tuệ lần thứ hai dẫn theo tay nải đứng ở chu ra ngoài cửa lớn thời điểm, nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều rực rỡ trong sinh. Nhị ca, chúng ta đi chỗ nào? Theo sát ở hứa nhị ca phía sau. Hứa Tuyệt gọi hỏi: "Nương?" Hứa Nhị ca còn không có mở miệng, Chu Tiểu Hoa liền chạy ra tới. Vọt tới Hứa Tuệ trước mặt ôm lấy Hứa tuệ chân, Chu Tiểu Hoa mắt trông mong ngẩn đầu nhìn Hứa Tuệ: "Nương, không cần ném xuống ta, ta cùng nương một khối đi." "Đi cái gì đi? Ngươi họ Chu, lại không họ Hứa, ngươi đi chỗ nào đi? Chu ra mới là nhà của ngươi, ngươi nên lưu lại nơi này, chỗ nào đều không thể đi." Không kiên nhẫn kéo ra Chu Tiểu Hoa tay, Hứa Tuệ trên mặt tươi cười trong phút chốc tan hết. Tùy theo mà đến chính là chẳng đầy bực bội cùng không vui. Trước kia nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn mang đi Chu Tiểu Hoa. Lại nói như thế nào, Chu Tiểu Hoa là nàng thân quê nữ, nàng đương nhiên là đau lòng. Nhưng cùng với ở Chu gia nhật từ lước qua càng gian nan, đặc biệt là từ đế đô hoàng thành bị đưa về tới lúc sau, hứa tuệ đối Chu Tiểu Hoa cũng sinh ra hoàn khí. Vì cái gì Chu Tiểu Hoa liền không thể là con trai? Liên tính so ra kèm phúc bảo hoa lộc bảo như vậy thảo hỉ ít nhất cũng có thể giống Hứa Nguyên Bảo như vậy khỏe mạnh kháo khỉnh. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thực không đáng, Hứa Tuệ dần dần liền trở nên không thế nào muốn nhìn đến Chu Tiểu Hoa cái này nữ nhi. Thậm chí với đương nàng rốt cuộc cùng Chu Kim Hoa ly, có thể rời đi chu ra thời điểm, Hứa Tuệ liền hoàn toàn không nghĩ tới muốn mang đi Chu Tiểu Hoa. Nương Hứa Tuệ sức lực rất lớn, Chu Tiểu Hoa đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, hung hăng một mông ngồi ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, nước mắt nhịn không được liền rất xuống dưới. Khóc khóc khóc, ngươi liền biết khóc. Chứ bỏ khóc, ngươi còn có thể làm gì? Chu tiểu hoa ta cảnh cáo ngươi, ta đã cùng cha ngươi hòa ly, về sau ngươi chết sống cùng ta không đinh điểm quan hệ. Ngươi thiếu trêu chọc ta, cũng đừng lại đến phiền ta hứa tuệ không lưu tình chút nào lời nói còn chưa nói xong, đã bị thứ ba ca cấp đánh gãy. Tiểu hoa, ngày sau gặp được việc khó, cứ việc hồi hứa ra thôn đi tìm ngươi đại cứu cùng tam cứu. Đi qua đi đem chu tiểu hoa nâng dậy tới, hứa nhị ca một bên nói một bên nhẹ nhàng đem chu tiểu hoa trên người bùn đất chụp sạch sẽ. Tuy rằng nhị cứu, tứ cứu cùng cậu năm đều không ở hứa ra thôn, nhưng ngươi tùy thời đều có thể đưa thư nhà cho chúng ta, cũng tùy thời đều có thể đi dự châu phủ cùng đế đô hoàng thành tìm chúng ta. Bất quá đầu tiên, ngươi muốn bảo đảm chính mình an toàn, đến một đường thuận thuận lợi lợi. Hứa nhị ca nói tới đây, đồng nhiên lại ngừng lại, lắc đầu, tính, ngươi còn nhỏ, đường chính mình đi ra cửa tìm chúng ta, không an toàn. Như vậy, nhị cứu làm ngươi đại cứu cùng Tam cứu mỗi tháng đều tới chu gia nhìn xem. Ngươi nếu là gặp được cái gì khó xử, nhất định phải cùng ngươi đại cứu cùng tam cứu nói, nhớ kỹ sao? Nhớ ký, cảm ơn nhị cứu. Biết hứa tuệ là hạ quyết tâm không mang theo nàng đi rồi, chu tiểu hoa ngoan ngoan gật gật đầu, đắp. Ngoan nha đầu. Sơ sờ, sờ chu tiểu hoa đầu, hứa nhị ca tán dương nói. Khó được có trưởng bối đối nàng như vậy thân cận cùng thân thiện, chu tiểu hoa ngượng ngùng cười cười, tiểu bộ dáng thật là đáng yêu. Mắt thấy hứa nhị ca đối chu tiểu hoa như vậy ôn hòa, hứa tuệ biểu môi. Tiên lặng đứng ở một bên, một chữ cũng chưa nói. Nếu là gác ở di vãng, hứa tuệ không chừng còn sẽ bởi vì hứa nhị ca đối chu tiểu hoa thái độ, trực tiếp đem chu tiểu hoa mang theo trên người. Rốt cuộc cứ như vậy, nàng trong tay liền nhiều một chương át chủ bài, tùy thời đều có thể dùng được với. Chính là từ khi từ đế đô hoàng thành bị đưa về chu ra lúc sau, hứa tuệ liền khắc sâu ý thức được, chu tiểu hoa đối nàng tác dụng cũng không có nàng dự đoán như vậy đại. Có lẽ chu tiểu hoa sát thật có thể giúp nàng giành được nhất định đồng tình cùng thương hại Khá vậy chỉ là chỉ thế mà thôi. Càng nhiều, liền không có. Nếu chu tiểu hoa cũng không thể giúp nàng lưu tại hứa ra, như vậy nàng chính mình là có thể thu phục sự tình, cần gì phải một hai phải nhiều mang một cái chu tiểu hoa lãng phí tâm thần cùng tinh lực. Nói đến đồng tình cùng thương hại, nàng chỉ là nhiều khóc vài tiếng, là có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Hứa tuệ tưởng rất là đơn giản, lại không biết nàng giờ này khắc này hành động cùng biểu hiện dừng ở hứa nhị ca trong mắt, không thể nghi ngờ là cực kỳ không thảo hỷ. Càng sâu đến có thể nói là đặc biệt chẳng ghét. Hứa Tuệ chính là Chu Tiểu Hoa mẹ ruột. Hứa Tuệ liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể như thế vô tình đối đãi, nàng lại có thể đối ai là xuất phát từ chân tâm. Lại tưởng tượng đến Hứa Tuệ kiên trì muốn cùng Chu Kim Hòa ly làm, Hứa Nhị ca đối Hứa Tuệ liền càng thêm không có bất luận cái gì mong đợi. Xét thấy như vậy tiền căn, Hứa Nhị ca ở mang đi Hứa Tuệ lúc sau, trực tiếp đem Hứa Tuệ an trí ở Hứa gia thôn, Hứa gia gia cùng Hứa Mãi Mãi trụ nhà cũ. Mà nay hứa ra các phòng nhật tử đều thực hào quá, cũng đều từng người ở hứa ra thôn tân kiến nhà ở này đây, trước kia hứa ra còn không có phân ra trước đại gia cùng nhau trụ nhà cũ, liền không trí xuống dưới. Vì, chính là chờ đợi hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trở về. Hiện nay hứa ra ra cùng hứa mãi mãi không có trở về, nhưng thật ra phương tiện hứa nhị ca an trí hứa tuệ. Về sau ngươi liền ở nơi này, đem hứa tuệ đưa đến nhà cũ, hứa nhị ca không có càng nhiều phân phó, liền phải rời đi. nhị ca Ta một người ở nơi này, không dám tin tưởng ngăn ở hứa nhị ca trước mặt, hứa tuệ cơ hồ là thét trói thai ra tiếng. Nàng nguyên bằng nghĩ, nàng ít nhất cũng đến cùng hứa nhị ca cùng đi dự châu phủ trụ mới đúng, sao có thể ca nguyện bị ném ở hứa ra thôn nhà cũ chẳng quan tâm. Bằng không đâu. Người hồi chu ra đi đem tiểu hoa mang đến cùng nhau trụ. Đối với hứa tuệ nhận tâm đem chu tiểu hoa ném ở chu gia hành động, hứa nhị ca trước sau tâm tồn khúc mắt, lập tức lạnh giọng châm chọc nói. Ta hứa tuệ đương nhiên là không có khả năng đem chu tiểu hoa mang đến hứa ra nhà cũ cùng nhau trụ. Nàng vấn đề là, nàng chính mình cũng không nghĩ ở nơi này. Hứa tuệ, người trước nay đều không phải cái gì đại gia tiểu thư, không như vậy mảnh mai cùng quý giá, thiếu ở chỗ này cố làm ra vẻ. Vừa thấy hứa tuệ dáng vẻ cạnh cơm bộ dáng, hứa nhị ca liền cảm thấy, thứ, mắt, ngựa khí trở nên càng thêm bé nhọn, người trước kia là như thế nào sinh hoạt, về sau khẳng định cũng là giống nhau quá. Đừng hy vọng có người có thể hầu hạ ngươi ăn uống, kéo, giải. Thật cho rằng ngươi một khi hòa ly, liền lắc mình biến hóa trở thành cái gì phú quý nhân ra tiểu thư phu nhân. Nhị ca, ta không phải ý tứ này, ngươi làm cái gì một hai phải đem nói như vậy khó nghe. Lại nói như thế nào ta cũng là ngươi thân muội muội nhị ca thật muốn là không nghĩ quản ta chết sống, ta tìm đại ca, tăng ca bọn họ đi. Hứa tuệ cũng là có tính tình. Liên tiếp bị hứa nhị ca dùng nôn ngự châm trọng hứa tuệ cũng không cao hứng. Giận nói Nàng lại không phải một hai phải dựa vào hứa nhị ca sinh hoạt, cùng lắm thì nàng dọn đi đại ca ra cùng tam ca ra. Thật sự không được, nàng còn có tứ ca ra cùng ngũ ca ra không đi qua đâu. Ngươi lại nhưng đi thử thử. Nhìn xem không có ta chấp thuận, đại ca cùng lao tam có thể hay không thu lưu ngươi. Hứa nhị ca hử lạnh một tiếng, khi thế pha cường trả lời. Bên sự tình, hứa nhị ca sắc thật không dám bảo đảm. Nhưng hứa đại ca cùng hứa tam ca, hứa nhị ca lời nói tuyệt đối dùng được. Căng đứng nói, hứa nhị ca phía sau chính là đứng hứa mãi mãi cùng hứa minh chi. Hứa tuệ hơi há mộm, hơn nửa ngày sau mới rốt cuộc phun ra một câu chứa đầy ủy khuất cùng oán hận oán giận. Nhị ca ngươi không thể như vậy. Quá khi dễ người Nay còn không phải là ngươi một lòng muốn quá nhật tử. Chết sống náo muốn cùng chu kim hòa ly, ngươi cho rằng ngươi hòa ly sau có thể có cái gì ngày lành quá. Hứa nhị ca không phải nói, hứa tuệ nhất định phải cả đời chói định chu kim, nhật tử quá đến lại khổ cũng không thể đưa ra chút nào d Nhưng hứa tuệ mà nay náo hỏa ly mục đích căn bản là không đúng. Hứa tuệ thật là bởi vì ở chu gia nhật tử quá không nổi nữa, lúc này mới nháo đến hỏa ly sao. Không phải. Hứa tuệ nhìn chúng bất quá là hứa gia nhật tử càng ngày càng tốt, nàng muốn mượn cơ hội phản càng cao chi đầu thôi. Như vậy hứa tuệ trực tiếp khiến cho hứa nhị ca nhớ tới một ít không tốt đẹp hồi ức. Lúc trước hứa tuệ nhưng còn không phải là bởi vì ghét bỏ hứa gia nhật tử quá đến quá khổ, cho nên mới không màng tất cả đi theo chu kim tư buôn. Lúc đó hứa tuệ chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tưởng được, nàng chính mình cũng sẽ có biết vậy chẳng làm một ngày này, thậm chí nháo chết nháo sống dùng hòa ly như vậy quyết tuyệt thả mất mặt phương thức, đổi lấy lần thứ hai trở lại hứa ra cơ hội đi. Hứa nhị ca thái độ quá mức đã thương người, hứa tuệ nhịn rồi lại nhịn, vẫn là bị khí khóc. Lúc này đây, là thật sự khóc, mà không phải vì tranh thủ hứa nhị ca đồng tình khóc. Người thật muốn còn có điểm, xấu hổ, xỉ, tâm, cũng đừng đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Ngươi liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể nhận tâm vứt bỏ, còn trông cậy và ai có thể thiệt tình đối với ngươi. Như vậy ngươi, liền tính là thân muội muội ta cũng sẽ không đồng tình ngươi, càng thêm sẽ không đáng thương ngươi. Ném xuống như vậy nói mấy câu, hứa nhị ca không hề dừng lại, xoay người nên ngang mà đi. Đây cũng là làm ca ca, hứa nhị ca có thể cho dư hứa tuệ tốt nhất đáp lại. Không phải cổ vũ, cũng không phải trần an, là đủ để cho hứa tuệ khắc sâu tình lại, thả được lợi trung thân đà kích. Chỉ hy vọng hôm nay lúc sau hứa tuệ có thể chân chính ý thức được chính mình sai lầm, làm ra nhất định thay đổi đi. Nếu không thật muốn tới rồi vô pháp vãn hồi kia một ngày, liền rốt cuộc không ai có thể kéo hứa tuệ một phen. 292, đệ 292 trường. Trình Cẩm Nguyệt lần thứ hai thu được hứa nhị ca gửi tới thư nhà khi, hứa tuệ đã xác định cùng Chu Kim Hòa Ly. Nếu trở thành vô pháp thay đổi sự thật, trình Cẩm Nguyệt nún nún mai, tình hình thực tế nói cho hứa mãi mãi cùng hứa Minh chỉ biết. Hứa mãi mãi không có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp liền lạnh mặt vây vây tay, tính, tùy nàng làm ẩm ý đi thôi. Sớm muộn gì có nàng hối hận kia một ngày. Có hứa mãi mãi mở miệng, hứa minh chi liền càng thêm sẽ không ra tiếng. Hắn chỉ là hứa tuệ ca ca, lại không phải hứa tuệ cha mẹ, quản không được hứa tuệ cả đời. So sánh dưới, hứa đại nha liền rất có ý tưởng. Nãi mãi, tiểu cô mà nay một người một mình ở tại hứa gia thôn, có phải hay không không được tốt. Nhấp môi. Hứa đại nha nhỏ giọng hỏi. Là không được tốt. Như thế nào, ngươi tính toán hồi hứa ra thôn đi bồi ngươi tiểu cô. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, lấy khinh thường ánh mắt liếp xéo hứa đại nha hỏi ngược lại. Không không không hứa đại nha liên tục xua tay, lắc đầu cười gượng không thôi. Nàng thật vất vả mới lưu tại đế đô hoàng thành, muốn nàng hồi hứa ra thôn, này không phải muốn nàng mệnh sao. Không cái gì không. Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, còn không tính toán gà chồng. người ta muội chính là tháng sau liền phải xuất giá Nhắc tới hứa tam nha, hứa mãi mãi trên mặt cuối cùng nhiều điểm ý cười. Hứa đại nha lại là không có biện pháp cao hứng đi lên. Nàng việc hôn nhân đến nay đều còn không có định ra, không thể nghi ngờ là hứa đại nha nhất không muốn đối mặt cùng thừa nhận thống khổ cùng năng kham. Thêm chi hứa tam nha hôn kỳ gần, hứa đại nha cả người cảm xúc liền càng thêm hạ xuống. Bất quá, muốn hứa đại nha dễ dàng từ bỏ, nàng cũng là không đáp ứng. nay đây đón nhận hứa mãi mãi hỏi chuyện. Hứa đại nha lập tức liền treo lên ủy khuất không thôi khổ sở biểu tình, mãi mãi, là ngài chính mình đáp ứng cha ta, phải vì ta làm ai. Đúng rồi, ta là đáp ứng rồi cha ngươi, nhưng chính ngươi không biết cố gắng, ta có thể làm sao bây giờ. Ngươi tới đế đô mấy năm nay, ta vì ngươi nói việc hôn nhân còn thiếu. Ngạch cửa thấp, ngươi trướng mắt nhân ra. Ngạch cửa cao, nhân ra nhìn không chúng ngươi. Chính ngươi nói nói xem, ngươi rốt cuộc muốn tìm một môn như thế nào việc hôn nhân mới vừa lòng. Hứa mãi mãi đương nhiên cũng muốn đem hứa đại nhà việc hôn nhân mau chóng định ra tới, nhưng này không phải điều kiện không cho phép sao. Kỳ thật rất nhiều lần hứa mãi mãi đều cảm thấy nàng tìm được việc hôn nhân thực hảo, nhưng cố tình hứa đại nha chính mình không vui, một hai phải ngượng ngủng xoắn xít nói nơi này không tốt, chỗ đó không tốt. Thời gian dài, hứa mãi mãi cũng thiền, đối hứa đại nha việc hôn nhân liền càng thêm không kiên nhẫn. Mãi mãi, ta cũng tưởng sớm định ra việc hôn nhân. Nhưng tang này không phải vẫn luôn không có gặp được thích hợp sao, Hứa Đại Nha thật không phải chính mình không nghĩ định ra việc hôn nhân. Chẳng qua Hứa mãi mãi vì nàng tìm những cái đó việc hôn nhân căn bản so ra kém Tam Nha cùng Ngũ Nha, nàng sao có thể sẽ nguyện ý. Nói lên việc này, Hứa Đại Nha đối trình Cẩm Nguyệt là thật sự rất bất mãn, cơ hồ sắp sinh ra tràn đầy ván hận. Dựa vào cái gì nha? Tam Nha cùng Ngũ Nha việc hôn nhân, Trình Cẩm Nguyệt liền nguyện ý hỗ trợ lo lắng. Chính là đến phía nàng, Trình Cẩm Nguyệt nói cái gì cũng không chịu hỗ trợ. Mặc cho nàng lại như thế nào cầu Trình Cẩm Nguyệt cũng đều không dao động Này đều bao lâu thời gian đi qua Chẳng lẽ Trình Cẩm Nguyệt là thiệt tình Muốn hại nàng cả đời đều gả không ra Liên ngươi như vậy bắt bẻ đi xuống Cả đời đều ngộ không đến thích hợp việc hôn nhân Hứa mãi mãi bị môi Bên khuyên bảo lời nói cũng không nói nhiều Đơn giản liền hướng tới hứa đại nha Xua xua tay Dù sao chính ngươi việc hôn nhân Chính ngươi đều không lo lắng Chúng ta những người khác cũng không cần xuất ruột Mãi mãi Ta như thế nào liền không lo lắng cho mình việc hôn nhân. Ta vẫn luôn đều thực lo lắng, cũng thực sốt ruột. Hứa đại nha nói tới đây, đồng nhiên liền quay đầu nhìn về phía trình cầm nguyện. Ta này không phải hy vọng tứ thẩm có thể giúp ta định một môn hảo việc hôn nhân sao. Phía trước tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân, không đều là tứ thẩm cấp định ra tới. Như thế nào đến thiên ta, tứ thẩm chính là không chịu hỗ trợ, cũng không chịu lo lắng đâu. Hứa đại nha giọng không nhỏ, hôn loạn lớn lao hủy khuất cùng oán khí thực sự có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Đến nỗi với nàng một cái không cẩn thận, coi như chúng biểu đạt ra nàng đối trình cẩm nguyện bất mãn. Trình cẩm nguyệt nhưng thật ra không sao cả. Nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn hứa ra bất luận kẻ nào cảm kích nàng, cũng hoặc là thế nào cũng phải đối nàng cỡ nào thân thiện. Nàng làm người xử sự, sự, càng nhiều vẫn là tùy tâm. Cho dù là vẫn luôn dưỡng ở bên người nàng tam nha cùng ngũ nhà, trình cẩm nguyệt đều không có nghĩ tới muốn thu hoạch bất luận cái gì hồi báo, hướng chi là hứa đại nhà. Bất quá, trình cầm nguyệt không thèm để ý, bên người những người khác đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện. Dẫn đầu làm khó dễ không hề nghi ngờ, chính là hứa nãi nãi, hứa đại nhà, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi tứ thẩm khi nào không vì ngươi lo lắng? Trước kia ta giúp ngươi nói những cái đó việc hôn nhân, nào thứ không có chuyện trước rõ hỏi quá ngươi tứ thẩm. Mỗi khi ngươi tứ thẩm đều thực dụng tâm giúp ngươi suy xét qua, là chính ngươi không quý trọng, không biết tốt xấu, ngươi quái được ai? kia bất quá đều là chút mặt ngoài công phu thôi Tứ thẩm thật muốn là đối ta việc hôn nhân để bụng, sao có thể mỗi lần vì ta nói việc hôn nhân chính là so ra kém tam nhà cùng ngũ nhà. Việc đã đến nước này, hứa đại nhà cũng không hề che che giấu dấu. Nàng đều tuổi này, lại không nóng nảy một chút, liền hoàn toàn bị trình cẩm nguyện cấp chậm trễ. Đó là bởi vì chính ngươi không biết cố gắng, nơi chốn so ra kém tam nha cùng ngũ nhà, bằng không ngươi tưởng ngươi tứ thẩm cố ý thai hòa ngươi. Chuyên môn tìm những cái đó không tốt việc hôn nhân muốn đưa cho ngươi. Ngươi thật muốn là không vui ngươi tứ thẩm giúp ngươi định ra việc hôn nhân, đơn giản chính ngươi đi ra ngoài tìm nha Học ngươi tiểu cô, lúc trước nhưng còn không phải là chính mình tìm một vị như ý lang quân liền chính mình thân cha mẹ ruột thân ca ca đều từ bỏ, chết sống một hai phải gả qua đi. Không bằng ngươi cũng thử xem. Đừng nhìn hứa mãi mãi tuổi lớn, nàng mắng chửi người bản lĩnh nhưng không rơi xuống. Hứa lại nha một hai phải cùng nàng đối nghịch, hứa mãi mãi cũng không là sẽ lưu tình mặt. Trước kia ở hứa mãi mãi trong lòng. Không hề nghi ngờ hứa minh chi đứa con trai này là quan trọng nhất. Mà nay, còn lại là toàn bộ tứ phòng tất cả mọi người biến thành hứa mãi mãi trong lòng bảo. Ngay cả trình cầm nguyệt cái này con dâu, hứa mãi mãi cũng nghe không được người ngoài nói nàng nửa điểm không tốt. Ta nhắc tới hứa tuệ, hứa đại nha nháy mắt liền không có thanh âm. Nàng cũng không dám học hứa tuệ như vậy. Mặc kệ năm đó hứa tuệ là nghĩ như thế nào, hứa đại nha rất rõ ràng, hiện nay hứa tuệ là hối hận. Hứa tuệ chẳng những hối hận. Hơn nữa là phi thường phi thường hối hận. Nếu không hứa tuệ cũng sẽ không một hai phải hướng tới nháo cùng chu kim hòa ly, liền chu tiểu hoa cái này thân khuê nữ đều từ bỏ. Chính là liền tính hứa tuệ Hoa ly, lại có thể như thế nào. Hứa tuệ làm theo không có khả năng trở lại từ trước, lại chỉ có thể một mình ở tại hứa gia thôn nhà cũ, thủ tràn đầy hối hận chậm đợi hứa gia những người khác tha thứ. Như vậy nhật tử, hứa đại nha không nghĩ quá, cũng không dáng quá. Vết xe đổ liền bãi ở trước mắt, hứa đại nha lại không phải ngốc tử nàng nơi nào vui. So với Hứa Mãn Mại, Hứa Minh Chi tức giận muốn càng thêm nội liễm, đồng thời cũng càng thêm kinh tâm động phách. Không có như thế Mãn Mại như vậy há mồm liền mắng Hứa Đại Nha, Hứa Minh Chi chỉ là nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái lại đây, lại cũng đủ để cho Hứa Đại Nha sợ tới mức không dám lúc nhích. 4. Tứ thúc hơn nửa ngày lúc sau, Hứa Đại Nha rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, nâm nộp lo sợ hô: "Ta sẽ cho cha mẹ ngươi đi một phong thư nhà, ngươi việc hôn nhân vẫn là giao cho bọn họ lo lắng." Hứa Minh Chi trước nay đều không phải dễ nói chuyện chủ. Hứa Đại Nha nếu là an an phận phận vẫn luôn thành thành thật thật ốc, Hứa Minh Chi không có khả năng dung không giới như vậy một cái thân chất nữ. Nhưng nếu Hứa Đại Nha một hai phải học Hứa Tuệ như vậy làm, Hứa Minh Chi cũng sẽ không khách khí, trực tiếp liền chuẩn bị đem Hứa Đại Nha cũng đưa về Hứa gia thôn. Không cần. Theo bản năng một câu cự tuyệt xuất khẩu, Hứa Đại Nha vội vàng lắc lắc đầu, e sợ cho Hứa Minh Chi thật sự sẽ cho Hứa gia thôn đưa đi như vậy một phong thư nhà. Phản đối vô dụng. Hoàn toàn không có đem hứa đại nhà ý kiến để ở trong lòng, hứa minh chi ngự khí cực kỳ chắc chắn, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nhưng, chính là cha ta nói, làm mãi mãi vì ta định ra việc hôn nhân. Không dám cùng hứa minh chi gọi nhịp, hứa đại nha khí thế rõ ràng liền yếu đi xuống dưới. Người mãi mãi vì người định thân sự, người không phải đều không thích. Nếu không thích, vậy toàn bộ từ bỏ, về sau cũng đừng lại lăn lộn mù quáng. Hứa minh chi một câu lăn lộn mù quáng, trực tiếp chặt đứt hứa đại nha càng nhiều niệm tưởng Thẳng đem hứa đại nha đã kích thương tích đời mình, cả người đều sắp hỏng mất. Ta cũng nhìn về sau đều không cần uổng phí công phu lăn lộn mù quáng. Hứa mãi mãi sát có chuyện lạ gật gật đầu, thanh âm rất là vang dội phụ hòa nói. Mãi mãi lần này, hứa đại nha là thật sự khóc lên. Nàng không tưởng hứa mãi mãi không hề vì nàng xử lý việc hôn nhân, thật sự. Nàng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng biết, nếu là thay đổi nàng cha mẹ vì nàng làm mai sự, chỉ biết tìm được càng kém việc hôn nhân. Nếu là không có hứa mãi mãi giúp nàng lo lắng, không có hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt vì nàng trong lưng, nàng thượng chỗ nào tìm càng tốt việc hôn nhân đi. Đừng, ngươi nhưng đừng hướng về phía ta khóc. Chính ngươi không muốn gả chồng, chính là kêu tổ tông cũng chưa dùng. Hứa mãi mãi cười nhạo một tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, ta coi ngươi tứ thúc nói không sai, nên làm chính ngươi thân cha mẹ ruột tới, thao, tầm ngươi việc hôn nhân. Chúng ta hứa ra đều phân ra đã bao lâu, các ngươi đại phòng sự tình như thế nào còn lại đến tứ phòng trên đầu Không được, lao tứ ngươi chạy nhanh cho ngươi đại ca viết thư nhà, làm chính hắn định đại nhà việc hôn nhân. Nhị phòng, tam phòng mấy cái nha đầu việc hôn nhân, không đều là các nàng chính mình cha mẹ định ra. Về sau đại nha việc hôn nhân, chúng ta cũng đều mặc kệ. Nãi nãi, ta không dám, ta về sau cũng không dám. Ngươi đừng mặc kệ ta, ta bảo đảm cái gì đều nghe ngươi. Khắc sâu ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hứa đại nhà sợ tới mức hai đầu gối một loan, liền quỷ gối hứa mãi nãi trước mặt. Bất quả mặc dù là như vậy, hứa đại nha bảo đảm cũng là rất có đường sống. Ít nhất, nàng không có nói đến nàng việc hôn nhân. Cái gì đều nghe ta. Hứa mãi mãi nhưng không tin hứa đại nha bảo đảm, nói liền bữu môi, trước kia ngươi như thế nào không nghe ta. Hiện tại mới nói nói như vậy, chậm. Dù sao về sau ngươi việc hôn nhân, chính ngươi nhìn làm cũng hảo, tìm lao đại cùng lao đại tức phụ cho ngươi làm chủ cũng đúng, ta là một câu vô nghĩa đều không nói nhiều. Nói đến hứa đại nha việc hôn nhân. Hứa mãi mãi là thật sự thực tức giận. Mấy cái cháu gái bên trong, hứa mãi mãi đối hứa đại nhà việc hôn nhân có thể nói là nhất hào tâm tôn sức. Cố tình, hứa đại nhà chút nào không biết cảm ơn, hứa mãi mãi cũng mệt mỏi. 293, đệ 293 trường. Hứa đại nhà nhìn ra được tới, hứa mãi mãi là nói thật. Đổi mà nói chi, kế trình cẩm nguyệt lúc sau, ngay cả hứa mãi mãi cũng không muốn lại để ý tới nàng sao. Này nghĩ, hứa đại nhà tâm tình trở nên rất là không xong cũng đặc biệt khủng hoảng cùng nàng Kham. Cứ việc Hứa mãi Mãi tìm những cái đó việc hôn nhân, nàng một nhà cũng không muốn, chỉ cảm thấy đều rất là không tốt. Nhưng Hứa mãi Mãi sát sát thật thật vẫn luôn đều ở cùng nàng, cũng là vì nàng việc hôn nhân lo lắng. Nếu Hứa mãi Mãi từ nay về sau cũng không chịu lại phản ứng nàng, Hứa Đại Nha nước mắt xoè xoè, không cần tiền bạc nhắm thẳng hạ rớt. Ở đây không ai đứng ra vì Hứa Đại Nha nói chuyện. Đối với Hứa Đại Nha mà nay tính tình cùng tính tình, trong nhà đích xác không ai đồng tình nàng cũng không có người lại nguyện ý giúp nàng. Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha chính là ở ngay lúc này trở về. Bất quá thực không vừa khéo, này hai tỷ muội mới vừa vừa vào cửa đã bị Hứa Đại Nha cấp gọi lại, Tam Nha, Ngũ Nha. Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì cái gì Đại Nha sẽ quỷ trên mặt đất. Nhưng là không thể phủ nhận, hai tỷ muội đối Hứa Đại Nha tính tình cùng tính tình đều có cũng đủ thấu triệt hiểu biết. Biết Hứa Đại Nha không làm sẽ không phải chết làm ầm ý tính tình khẳng định lại phát. Làm, Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng chưa lộ ra quá nhiều kinh ngạc biểu tình. Tam Nha, Ngũ Nha, các ngươi trở về vừa lúc. Các ngươi giúp ta cùng nhau cầu xin mãi mãi cùng tứ thúc tứ thẩm. Chúng ta chính là thân tỉ muội, tính ta cầu hai người các ngươi. Rất nhiều thời điểm hứa đại nha là không muốn hướng Tam Nha cùng Ngũ Nha cuối đầu. Đơn giản là cứ như vậy, liền có vẻ nàng dường như bại bởi Tam Nha cùng Ngũ Nha, bằng bạch lùn Tam Nha cùng Ngũ Nha một đầu. Nhưng là hôm nay như vậy tình cảnh cùng trạng hướng đã không phải do hứa đại nhà không mở miệng. Nàng lại không cầu Tam Nha cùng ngũ nhà hỗ trợ, nàng liền phải bị chạy về hứa ra thôn đi. Trước kia hứa tuệ chính là khóc lóc nháo không muốn rời đi, lại cuối cùng vẫn là bị tiễn đi. Kia một ngày cảnh tượng như cũ rõ ràng trước mắt, hứa đại nhà cũng là tự mình trải qua, nơi nào có thể quên. Đại tỷ ngươi lại chọc ngã mãi sinh khí. Tam Nha đi đến phụ cận, sắc thật đã mở miệng, lại phi hứa đại nhà đoán tưởng hỗ trợ cầu tình Đặc biệt Tam Nha vẫn là lấy khẳng định ngữ khí nói những lời này, trực tiếp liền vì hứa đại nha định rồi tội danh. Ta không có. Thế thốt phủ nhận nàng chọc hứa mãi mãi tức giận này một chuyện thật, hứa đại nha trong mắt hiện lên lửa giận, rất là không tình nguyện trừng mắt hứa Tam Nha. Kể từ đó, hứa Tam Nha liền càng có lý do chính đáng có thể không giúp hứa đại nha. Nàng con cái gì cũng chưa làm, phải hứa đại nha cứu thị. Vạn nhất nàng lại tiếp theo nhiều lời hai câu lời nói, hứa đại nha còn không trực tiếp giết nàng. Hứa Tam nha tự nhận vẫn là thực tích mệnh, cũng thực quý trọng nàng hiện nay bình tĩnh cùng an bình. Cho nên, nàng liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Hứa Đại nha đang chờ Hứa Tam nha kế tiếp lời nói, xúc thế, đại, phát nghĩ như thế nào không lưu tình phản kích trở về, hảo sinh ở Hứa Tam nha trước mặt xả xả giận. Nhưng ai tưởng tượng, Hứa Tam nha đột nhiên liền câm miệng. Giờ khắc này, Hứa Đại nha lảng ngốc, cũng là mờ mịt. Mặc kệ Hứa Tam nha lời nói ngữ có dễ nghe hay không, Hứa Đại nha lại có nguyện ý hay không nghe. Ít nhất Hứa Tam Nha mở miệng, Hứa Đại Nha cũng có thể thấy phụng, cắm, châm tìm kiếm một đường sinh cơ. Không chừng còn có thể đem Hứa Tam Nha cung cấp kéo xuống thủy. Nếu nàng không có ngày lành quá, Hứa Tam Nha dựa vào cái gì chỉ lo thân mình. Rõ ràng các nàng chính là thân thị muội. Tấn Hứa mãi mãi nói tới nói, các nàng đều là đại phòng cô nương, nên hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Tứ phòng không muốn đối xử tử tế nàng, Hứa Tam Nha cũng đừng nghĩ tiếp tục có thoải mái tự tại nhàn nhã nhật tử quá. Nhưng mà Hứa Đại Nha bên này tưởng tự hào, Hứa Tam Nha lại không có tiếp chiêu. Chớ nàng, là Hứa Tam Nha thẳng lui về phía sau vài bước chờ mặc. Hứa Đại Nha hơi há mồm, rất muốn chất vấn Hứa Tam Nha như thế nào đột nhiên liền không nói, chính là đón nhận Hứa Tam Nha không thêm che giấu châm chọc ánh mắt, Hứa Đại Nha tâm niệm vừa động, rốt cuộc vẫn là đánh mất giác mặt tìm Hứa Tam Nha phiền toai tính toán. Hứa Đại Nha lại không phải ngốc tử, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha hai người chi gian ai càng tốt nói chuyện, ai lại càng tốt khí dễ. Còn cần người khác đánh thức nàng sao. Từ nhỏ đến lớn, tam nha tính tình đều càng thêm hiếu thắng, ngũ nha tính tình đều càng thêm mềm. Tôn như vậy tương đối, hứa đại nha nhấp môi, ngược lại liền nhìn về phía hứa ngũ nha, ngũ nha, ngươi cũng không muốn giúp đại tỷ, phải không? Đại tỷ, ngươi là làm sai chuyện gì sao? Ngũ nha tính tình sắc thật càng mềm một ít, nói chuyện ngữ khí cũng không bằng hứa tam nha như vậy mang thứ, nghe đi lên hơi hiện ôn hòa. Hứa đại nha mà nay đối hứa tam nha cùng hứa ngũ nha yêu cầu vốn dĩ liền không cao. Thật vất vả từ ngũ nha khẩu phong xôi thai ra như vậy một đinh điểm hy vọng cùng manh mối hứa đại nha không rảnh lo so đo bên, lập tức liền vì chính mình làm sáng tỏ nói, ta nào có. Ngũ nha ngươi không cần luôn cùng tam nha giống nhau, động bất động liền hiểu lầm ta. Ta chính là tưởng thỉnh mãi mãi giúp ta lại nói làm mai sự. Hứa đại nha nói xong lời cuối cùng câu nói kia thời điểm, theo bản năng liền quay đầu xem xét hứa mãi mãi E sợ cho một cái không tốt, rước lấy hứa mãi mãi bất mãn. Nói thật, hiện giờ hứa mãi mãi cùng năm đó ở hứa ra thôn thời điểm vẫn là có rõ ràng khác nhau. Thay đổi năm đó còn ở hứa ra thôn thời điểm, hứa đại nha căn bản là không có nhiều như vậy cơ hội nói ra nhiều như vậy vô nghĩa tới. Sáng sớm đã bị hứa mãi mãi đánh không dám hẹ răng, thành thành thật thật tránh ở chính mình trong phòng không dám ra cửa gặp người. Bất quá hiện nay hứa mãi mãi, một không có động thủ đánh hứa đại nha, nhị cũng không có trực tiếp đem hứa đại nha đuổi ra đi Nàng chỉ là thân sắc không vui ngồi ở chỗ kia, mắt lạnh nhìn hứa đại nha còn có thể tiếp tục đi xuống diễn đến loại nào trình độ. Cũng là hứa mãi mãi như vậy không nói gì dung túng, cho hứa đại nha một chút Dũng khí cùng tự tin. Ở cảm giác được hứa mãi mãi không chuẩn bị ngăn đón nàng cùng hứa ngũ nha xin giúp đỡ lúc sau, hứa đại nha trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt liền mang lên vài phần kích động, ngũ nha ngươi cũng biết, đại tỷ việc hôn nhân vẫn luôn không có thể định ra, làm mãi mãi hỗ trợ phí rất nhiều tâm tư Ấn. Hứa ngũ nha nghiêm túc gật gật đầu, vẫn chưa đối hứa đại nha mấy câu nói đó đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Rốt cuộc, hứa đại nha nói đều là tình hình thực tế. Ngãi ngãi mới vừa nói, về sau ta việc hôn nhân vẫn là giao cho ta cha mẹ vì ta đã mua. Rất là gian nan, hứa đại nha chung quy vẫn là nói ra câu này làm nàng rất là bực bội, cố tình lại không thể không đối mặt định luận. Hứa tam nha cùng ngũ nha tức khắc liền minh bạch hứa đại nha giờ phút này lại ở sướng nào vừa ra tuồng. Lẫn nhau liếm nhau. Tam Nha cùng Ngũ Nha đều từ đối phương trong mắt thấy được tràn đầy bất đắc dĩ. Đại tỷ làm cha mẹ vì người đặt mua việc hôn nhân cũng không có gì không tốt. Một lát trầm mặt lúc sau, hứa Ngũ Nha này khuyên đủ. Ta không trở về hứa ra thôn. Hứa đại nha sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Nàng liên biết, hứa Tam Nha cùng Ngũ Nha đều là nhận tâm, căn bản không muốn vì nàng cái này thân tỷ tỷ nhiều hơn suy xét. Hôm nay nếu là thay đổi hứa Tam Nha cùng Ngũ Nha bị chạy về hứa ra thôn, Xem hứa tam nha cùng ngũ nha còn có thể hay không như thế chấn định cùng bình tĩnh, chút nào không đem nàng cái này thân tỷ tỷ đi lưu để ở trong lòng. Nhưng đại tỷ ngươi vẫn luôn đều không hài lòng mãi nãi ở đế đô hoàng thành vì ngươi nói việc hôn nhân nha. Ở điểm này, hứa ngũ nha là thật sự vô pháp lý giải hứa đại nha rốt cuộc muốn làm gì. Hứa đại nha lúc trước liều sống liều chết nháo muốn cùng cứu cứu ra đại biểu ca từ hôn, vì còn không phải là gả tới đế đô hoàng thành. Nhưng mãi mãi rõ ràng liền vì hứa đại nha tìm được rồi thực tốt việc hôn nhân, tứ thẩm cũng giúp đỡ quá xong mục đích, trời biết hứa đại nha vì sao chính là không muốn, cuối cùng liền vẫn luôn kéo dài tới giờ này ngày này. Hứa ngũ nha chính mình việc hôn nhân cũng là hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt giúp đỡ định ra. Từ ngay từ đầu, hứa ngũ nha liền không có nghĩ tới muốn phản đối cùng tự tuyệt. Ở trong lòng nàng rất rõ ràng biết, mãi mãi cùng tứ thẩm là sẽ không hại nàng. Mà nay thay đổi hứa đại nha việc hôn nhân, hứa ngũ cũng là giống nhau ý tưởng nhưng cực kỳ rõ ràng, hứa đại nha cũng không nghĩ như vậy. Có đôi khi hứa ngũ nha thiệt tình cảm thấy, hứa đại nha là cố ý ở làm yêu. Nếu hứa đại nha như vậy không tín nhiệm mãi mãi cùng tứ thẩm vì nàng tìm kiếm nhân ra, hứa đại nha lại vì sao một hai phải ăn vạ đế đô hoàn thành, sao không hồi hứa ra thôn làm nhà mình cha mẹ đi lo lắng. Tổng không đến mức ở hứa đại nha trong lòng, các nàng thân sinh cha mẹ cũng là không có hảo tâm, một lòng một dạ muốn ở việc hôn nhân thượng thai họa hứa đại nha đi. hứa đại tạm thời không nói chính là đối hứa đại ca, hứa Ngũ Nha từ trước đến nay đều là thực tín nhiệm. Đó là bởi vì mãi mãi mỗi lần vì ta nói việc hôn nhân đều không hảo không dám ồn ào quá lớn thanh, Hứa Đại Nha tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Hứa Tam Nha cùng Ngũ Nha đều nghe rõ Hứa Đại Nha hoàn trách. Đúng là bởi vì các nàng nghe rõ, đối hứa đại nha mới càng thêm vô ngữ. Mãi mãi nói việc hôn nhân nào thứ không hảo. Đại tỷ, ta là thật sự không nghĩ ra ngươi rốt cuộc muốn làm ẩm ý cái gì. Ngươi cảm thấy chính ngươi là cái gì thiên tiên mỹ nữ? Đế đô hoàng thành sở hữu người trong sạch đều bài đội tùy ý ngươi chọn lựa tuyển. Chúng ta chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận, cái gì địa vị, còn cần ta nhắc nhỏ ngươi. Nếu như không phải dính tứ thúc tứ thẩm quang, ngươi ta liền đế đô hoàng thành đại môn là hướng tới phương hướng nào mở ra cũng không biết, lại nói ở đâu đế đô hoàng thành dừng chân, thậm chí định ra việc hôn nhân. Nãi mãi cùng tứ thẩm như vậy lo lắng vì ngươi tìm tòi như vậy nhiều môn người trong sạch, là chính ngươi một hai phải chọn tới chọn đi làm bộ làm tịch, ngươi lúc này lại trái lại trả đũa. Trách cứ nổi lên những người khác Hứa Tam Nha là thật sự nghe không nổi nữa Bùm bùm một hồi chỉ trích cứ như vậy nói ra khẩu Hứa mãi mãi phía trước vì hứa Đại Nha nói qua việc hôn nhân Hứa Tam Nha cũng đều là biết đến Có vài hộ nhân gia đều thực thích hợp hứa Đại Nha Cũng là khó được duyên phận Nhưng hứa Đại Nha chính mình không quý trọng Một hai phải ghét bỏ nơi này ghét bỏ chỗ đó Thật giống như khắp thiên hạ nhân gia đều không xứng với hứa Đại Nha dường như Hứa Tam Nha không phải không có khuyên quá hứa Đại Nha Xin khuyên hứa đại nha chuyển biến tốt liền thu, không cần nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đối chính mình nhận chi không đủ minh xác Nhưng hứa đại nha trước nay đều là mắt điếc hay ngơ, chỉ cảm thấy hứa tam nha chính là cố ý không nghĩ bị nàng cái quá nổi bật. Mỗi khi đều đối hứa tam nha cực kỳ không khách khí châm trọc niệm ai, nói thẳng hứa tam nha đối nàng không có hảo tâm, cố ý chờ xem nàng chê cười. Hứa tam nha vốn dĩ liền không phải sẽ yên lặng chịu được ủy khuất tính tình. Vài lần lúc sau... Hứa Tam Nha cũng lười đến đối hứa Đại Nha nhiều lời nửa cái tự. nay không, liền có hôm nay mặt đối mặt tranh phong cùng xung đột. 294, đệ 294 trường. Ngươi đương nhiên sẽ không có ý tưởng. Ngươi việc hôn nhân như vậy hảo, lại nơi nào sẽ để ý ta thế nào? Nói là nhà mình thân tỉ muội nhưng ngươi cùng ngũ nha khi nào vì ta nghĩ tới? Ta tới đế đô hoàng thành đều đã bao nhiêu năm? Đến nay việc hôn nhân đều còn không có định ra còn không phải bởi vì trong nhà trưởng bối đối ta chút nào cũng không đệ bụng. Hứa đại nha càng nói càng sinh khí, đột nhiên nhảy qua đi tốn chặt tam nha cùng ngũ nha cánh tay, thế muốn tam nha cùng ngũ nha cho nàng cái cách nói. Tam nha cùng ngũ nha đều thực vô ngữ. Không phải các nàng không giúp đỡ hứa đại nha, hoàn toàn là hứa đại nha chính mình một hai phải làm yêu, rõ ràng đã thực tốt việc hôn nhân, cố tình hứa đại nha chính là không ớn. Hứa đại nha mỗi lần đều nói hứa mãi mãi vì nàng định thân sự không tốt chính là ở hứa Tam nha cùng Ngũ nha trong lòng, những cái đó việc hôn nhân đều thực hảo. Chẳng qua Hứa Đại nha chính mình không tiếp phúc, liền vẫn luôn kéo dài tới giờ này ngày này. Đến nơi Hứa Đại nha muốn kéo các nàng hai người đương đồng mình, Hứa Tam nha cùng Hứa Ngũ nha càng thêm không có khả năng đáp ứng. Tuy ý Hứa Đại nha nói như thế nào, Tam nha cùng Ngũ nha đều là không dao động, hoàn toàn không có tính toán để ý tới Hứa Đại nha những cái đó giả dối lý do thoái thác. Hứa Đại nha đối Tam nha cùng Ngũ nha là thật sự nổi lên oán hận tâm tư. Mắt thấy tam nha cùng ngũ nha như thế nào cũng không đứng ở nàng bên này, hứa đại nha khí đỏ mắt, thực sự hận tới rồi cực hạn, các người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng giúp ta. Chỉ cần các ngươi nói, ta đều đáp ứng. Hứa đại nha giờ này khắc này ngữ khí cùng thái độ nhưng không giống như là ở cầu người hỗ trợ, mà là tự cấp người hạ tối hậu thư. Tam nha cùng ngũ nha nhất trí lắc lắc đầu, đều không có tiếp hứa đại nha nói, cự tuyệt thái độ thật là rõ ràng. Hứa đại nha hung tận trừng mắt hứa tam nha cùng ngũ nha. Trong giọng nói mang theo không thêm che giấu phẫn hận, hai người các ngươi liền trơ mắt nhìn ta bị đưa về hứa ra thôn. Tin hay không ta trực tiếp chạy tới các ngươi nhà chồng ngoài cửa lớn, treo cổ ở các ngươi trước mặt. Đại tỷ, ngươi liền tính muốn tìm chết, cũng chỉ có một cái mệnh, sao có thể đồng thời treo cổ ở ta cùng ngũ nha trước mặt. Cũng không có đem hứa đại nha huy hiếp cùng đe dọa để vào mắt, hứa tam nha trả lời. Kiên nếu như ta chạy tới hai người các ngươi nhà chồng nhiều lời nói mấy câu đâu, các ngươi cũng đều hoàn toàn không thèm để ý chút nào không lo lắng. Lạnh lùng nhìn hứa tam nha, hứa đại nha ngự khi dần dần khôi phục bình tĩnh, cảm xúc lại là càng thêm tăng bọn, các ngươi chính mình trong lòng hẳn là nhất rõ ràng, chúng ta tam tỉ mội tình nghĩa đã sớm bị hai người các ngươi vô tình vâu nghĩa cấp hao hết. Nếu ta quá không tốt, các ngươi cũng mơ tưởng có ngày lành quá. Cái gì kêu ta cùng ngũ nha vô tình vâu nghĩa? Đại tỉ, ngươi nói chuyện có thể hay không có điểm căn cứ cùng bằng chứng. Không nên hơi một tí liền ăn nói bừa bãi. Cái gì dơ sú đều hướng ta cùng ngũ nha trên người bác. Ta cùng ngũ nha đều còn nhỏ, không chịu nổi ngươi như vậy khó nghe bôi nhỏ. Hứa tam nha đương nhiên để ý hứa đại nha chạy tới nàng nhà chồng nói lung tung. Cũng ngày đây, nàng sẽ kiên quyết ngăn chặn cái này khả năng tính, quyết định sẽ không chấp thuận hứa đại nha nhìn thấy nàng nhà chồng người. Đại tỷ, ngươi nếu như thật muốn có một môn hảo việc hôn nhân, cũng đừng luôn lăn lộn này đó có không. Mãi mãi cùng tứ thẩm vì ngươi chọn lựa việc hôn nhân là thật sự thực hảo. Hai vị trưởng bối đối với ngươi cũng là đặc biệt để bụng, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa, càng thêm không thể vẫn luôn như vậy không biết tốt xấu đi xuống. Ở hứa ngũ nha xem ra, nếu như hứa đại nha thật sự không nghĩ rời đi đế đô hoàng thành, không nghĩ trở lại hứa ra thôn, dẫn đầu làm vẫn là nỗ lực vãn hồi hứa mãi mãi đối nàng quan tâm cùng chiếu cố. Đến nỗi mặt khác, hứa đại nha làm lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Thật giống như hứa đại nha giờ phút này ngăn ở nàng cùng tam tỷ trước mặt, đó là không làm vô dụng công. Nang cùng Tam tỷ làm không được hứa đại nha chủ, càng làm không được mãi mãi cùng tứ thẩm chủ. Ở hứa đại nha việc hôn nhân thượng, nàng cùng Tam tỷ trước nay đều không có lên tiếng quyền, cũng giúp không được bất luận cái gì vội. Ai vong ân phụ nghĩa? Ai không biết tốt xấu? Ta ở đế đô hoàng thành cũng không phải ngây người một ngày hai ngày, chẳng lẽ ta còn chưa đủ ngoan ngoán hiểu chuyện? So với hai người các ngươi, ta rốt cuộc kém ở nơi nào? Hai người các ngươi liền lại là học quy củ, lại là học theo sống. Còn học nổi lên như thế nào xử lý sinh ý cũng chỉ có ta, bị nốt ở nhà cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Các người nói rõ chính là mọi người hợp nhau hỏa tới khi dễ ta một người. Hứa đại nha đầy bụng bị khuất, trước nay đều là không nghĩ che giấu, chỉ hận không được nói cho mọi người nghe, làm mọi người đều biết nàng ngày thường là như thế nào dạy vò cùng thống khổ. Nhưng hứa đại nha giọng nói rơi xuống đất, đổi lấy lại là hứa tam nha cùng ngũ nha càng nhiều trầm mặc. Đại tỷ, lúc trước là nhị tỷ cùng tứ tỷ tới đế đô. Tứ thẩm mới cố ý tìm ma ma dạy dỗ chúng ta quý củ cùng lệ nghĩa. Hơn nữa lúc ấy chúng ta cũng kêu lên đại tỷ, là đại tỷ chính mình không muốn học, trước nay đều là trốn đến rất xa. Mà nay đại tỷ lại trái lại chỉ trích tứ thẩm không có làm người học quy củ cùng lệ nghĩa. Đại tỷ ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngươi lương tâm chẳng lẽ liền một đinh điểm cũng sẽ không đau sao? Hứa ngũ nha khi bất quá trả lời. Ngươi đều nói là hứa nhị nha cùng tứ nha tới đế đô học quy củ cùng lệ nghĩa. Tứ thẩm mới cố ý mời đến ma Lại không phải cho ta thỉnh, ta nhưng không có hai người các ngươi như vậy ra mặt dày, cọ nhị nha cùng tứ nha quang cùng đi học này đó. Hứa lại nha biểu môi, thư lệnh một tiếng, lòng tràn đầy cân nhắc trình cẩm nguyệt nên đối xử bình đẳng, cũng chuyên môn vì nàng mời đến một vị giáo dưỡng ma ma mới là đối. kia thì thế nào? Liên tính là cọ nhị nha cùng tứ nha quang, chúng ta cũng học được sắc thật hữu dụng đồ vật, biết được rất nhiều quy củ cùng lệ nghĩa. Ma này đó, Là trước đây ở hứa ra thôn thời điểm, không ai dạy dỗ chúng ta, cũng không ai có thể dạy dỗ chúng ta. Bởi vì có tứ thẩm vị này khoan dung rộng lượng trưởng bối ở, chúng ta nhật tử đã qua thực hảo, lý nên học được thấy đủ, càng hẳn là minh bạch như thế nào cảm ơn. Hứa ngũ nha không cho rằng cọ Quan có chỗ nào mất mặt. Nhị nha cùng tứ nha cũng đều là hứa ra cô nương cùng các nàng giống nhau đều là tứ phòng chất nữ, đại gia cùng nhau học quy củ cùng lễ nghĩa như thế nào liền không được. Nơi nào liền mất mặt. Dù sao ngũ nha không nghĩ ra đại nha lo gì, cũng không rõ đại nha tâm lý. Tam nha nhưng thật ra có thể đoán được đại nha là như thế nào ý tưởng. Không phải chính là cảm thấy đại gia không có đem đại nha coi là thủ vị, ngược lại đem này làm lơ. Đại nha trong lòng bất bình, không căm lòng, cho nên mới một hai phải làm ẩm ý chút sự tình tới trương hiển chính mình tồn tại cảm, dùng để khiến cho trong nhà trưởng bối quan tâm cùng coi trọng. Nhưng là thực đáng tiếc, đại nha dùng sai rồi biện pháp, cũng sai đánh giá nàng chính mình ở cái này ra định vị. Lại nói tiếp, Tam Nha ở tại tứ phòng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không có ăn nhờ ở đậu xa cách cảm. Nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không lấy chính mình đi theo phúc bảo, lộc bảo bọn họ so. Một là bởi vì nàng vốn dĩ liền đều không phải là tứ phòng hai tử, thứ hai là bởi vì nàng chính mình cũng thiệt tình thực lòng thích phúc bảo bọn họ bốn huynh muội Cũng như thế, Tam Nha ngoài miệng không nói, trong lòng kỳ thật trước sau đều đem hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt coi là kính trọng nhất trường bối, đem tứ phòng coi là nàng chân chính ra. Ở cái này trong nhà, nàng thực tự tại, cũng quá thật sự là an tâm. Tự nhiên, cũng liền không có một hai phải ganh đua cao thấp bướng bình ý tưởng, càng thêm không có một hai phải đi cuồng soát, tồn tại cảm vớ vẩn ý niệm. Giống hứa đại nha cái gọi là làm âm ý, ở hứa tam nha xem ra, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn làm, cũng là đặc biệt không đứng được chân. Hứa đại nha lại không phải tứ phòng hài tử, dựa vào cái gì tự tin 10 phần ở tứ phòng làm yêu nháo sự. Lại dựa vào cái gì đối tứ phòng trưởng bối yêu cầu này, yêu cầu kia, tắc muốn một chúng hoàn toàn không thuộc về hứa đại nha đồ vật. Như giáo dưỡng mama tứ thẩm hoàn toàn có thể không vì các nàng mời đến trong phủ. Tứ thẩm là thiệt tình yêu quý các nàng, vì các nàng hảo, cho nên mới cô ý hoa như vậy nhiều tiền bạc đem giáo dưỡng mama mời đến trong nhà, vì chính là các nàng ngày sau gả chồng sẽ không bị nhà chồng người khinh thường. Chẳng lẽ tứ thẩm này phân dụng tâm lương khổ, kết quả là ngược lại sai rồi biến thành hứa đại nhà công kích vu hãm tứ thẩm lược điểm. Hứa đại nha này căn bản chính là không khác bạch, mắt, lang làm, thực sự làm hứa tam nhà khinh thường, cũng coi thường. Thôi đi. Các ngươi một cái hai đều được hảo việc hôn nhân, lại mắt thấy liền phải gả đi nhà chồng ngồi hưởng vinh hoa phú quý, hai người các ngươi đương nhiên thấy đủ, cũng biết cảm ơn. Nhưng ta rửa vào cái gì muốn thấy đủ, lại rửa vào cái gì muốn cảm ơn. Ta trừ bỏ ở tứ phòng ở nhờ một đoạn thời gian, ta phải đến tứ phòng cái gì chỗ tốt rồi ta. Bày ra một bộ ta chính là mệt quá độ ngự khí cùng biểu tình, hứa đại nha cao cao nâng lên cảm, chút nào không vì tam nha cùng ngũ nha lời nói sở khuyên phục. Chẳng lẽ ngươi ở nhờ ở tứ phòng chuyện này bản thân, không đáng ngươi thấy đủ cùng cảm ơn sao? Một khi đã như vậy, ngươi lại vì sao một hai phải mặt dày mày dạn lưu tại đế đô hoàng thành? Dứt khoát hồi hứa ra thôn tìm chúng ta cha mẹ đi, không phải càng tốt. Mắt thấy hứa đại nha căn bản giảng không thông đạo lý, hứa tam nha đơn giản cũng không cùng hứa đại nha lãng phí môi lưới. Trực tiếp hỏi ngược lại. Ta vì cái gì phải về hứa gia thôn? Các ngươi đều có thể ở tứ phòng ở nhờ, cố tình theo ta không được. Dựa vào cái gì nha? Ta chính là không trở về hứa gia thôn, ta chính là muốn lưu tại đế đô hoàng thành. Sự tình vòng hồi nguyên điểm, hứa đại nha thở phì phì gieo lên. Tuy ngươi liền. Không nghĩ lại cùng hứa đại nha đứng ở chỗ này lãng phí thời gian, hứa tam nha tránh ra hứa đại nha tay, quay người chạy lấy người. Hứa ngũ nha cũng tránh ra hứa đại nha. Thật sự không có gì hảo thuyết, đơn giản đi theo tam nhà phía sau, thẳng rời đi. Bị lưu lại hứa đại nha khí dậm chân một cái, nhịn không được liền đối với hứa tam nha cùng ngũ nhà bóng dáng chửi hầm lên. Các ngươi hai cái thế, lợi, mắt, vẫn thường liền biết lấy lòng mãi mãi cùng tứ phong ti, bỉ, tiểu, người. Ta nói cho các ngươi, sớm muộn gì có các ngươi cầu ta thời điểm. Ta sẽ làm các ngươi hối hận. Ai ra? Hứa đại nha chính xoa eo hùng hổ phóng tàn nhẫn lời nói. Không để phòng đã bị Hứa Ngảiễn mãi, mãi cao cao huy khởi cái chổi cấp đánh vội vặn. Lại lúc sau, mặc cho Hứa Đại Nha như thế nào xin tha cùng Têu To, cũng chưa có thể né tránh hứa mãiễn mãi, mãi giận đánh. Toàn bộ trong viện trong khoảnh khắc liền vang lên Hứa Đại Nha quỷ khóc sói gạo xin tha thanh, vẫn luôn chuyển tới Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt sở chủ sân. Là nương động thủ. Loang thoáng nghe được Hứa Đại Nha ở kêu mãiễn mãi tha mạng thanh âm, Trình Cẩm Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: "Hả là?" Hứa Minh Chi buông trong tay bút lông, Tương tài mới vừa viết tốt thư nhà chết hảo bỏ vào thờ phụng, ngày mai đưa ra đi. Vừa thấy hứa Minh Chi tư thế liền biết, hứa Minh Chi là thật sự tính toán tiến đi hứa đại nhà. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, không có bất luận cái gì dị nghị ứng hạ, hảo. 295, đệ 295 chương Hứa Minh Chi thư nhà gửi đi ra ngoài, lại là không có thể đưa đến hứa đại ca trong tay. Chỉ vì lúc này hứa đại ca đoàn người, đang ở đi trước đế đô hoàng thành trên đường. Hứa đại ca là vì hứa tam nha xuất giá một chuyện tới rồi đế đô hoàn thành. Ấn hắn cách nói chính là, tuy rằng không có thể đương một cái xưng chức cha, ở hứa tam nha việc hôn nhân thượng hắn cũng không có thể giúp được cái gì. Nhưng là ít nhất ở hứa tam nha xuất giá một ngày này, hắn cái này cha cần đến ở đây. Cùng hứa đại ca cùng tiến đến, còn có hứa đại tẩu cùng hứa nguyên bảo, cùng với hứa ra mặt khác mấy phòng người. Hứa nhị nha so hứa tam nha muốn sớm nửa năm xuất giá. Lúc đó Hứa Minh Chi bởi vì không có như vậy nhiều nghỉ tắm gội ki nghỉ, liền không có thể chạy về dự Châu phủ. Bất quá trình Cẩm Nguyệt có mang theo Hứa ra ra cùng Hứa Noãn mại, liên quan Phúc bảo bọn họ bốn huynh muội, một khối trở về vì Hứa Nhị nha đưa gả, thực sự vì Hứa Nhị nha căng đủ mặt mũi. Đương nhiên, Trình Cẩm Nguyệt phía trước hứa hẹn quá phải vì Hứa Nhị nha đưa phủ trạch một chuyện, cũng là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn thực hiện. Hứa Nhị ca cũng không kiêu kiệt. Ở Hứa Nhị cùng Hứa tứ nha của hồi môn thượng, Hứa Nhị Ca cấp đều không ít. Nói lời thật lòng, Hứa Nhị Nha cũng không thiếu như vậy một chỗ phủ trạch. Bất quá có thể thu được đến từ Trình Cẩm Nguyệt vị này tứ thẩm thêm trang, Hứa Nhị Nha vẫn là tràn đầy cao hứng cùng vui sướng, trực tiếp liền đỏ vành mắt. Tứ thẩm chịu tự mình tới rồi dự châu phủ vì nàng thêm trang, mặc kệ là đưa cái gì cho nàng, Hứa Nhị Nha đều là vui sướng. Ý nghĩa bất đồng, phủ trạch giá trị liền cũng bất đồng. Ở Hứa Nhị Nha trong lòng, tứ thúc tứ thẩm đều là đặc biệt quý giá trường mối. Nàng thực kính trọng, cũng thực chờ mong. Lần này lại bởi vì thời gian đuổi đến vừa khéo, Hứa Nhị tỷ phu muốn tới rồi Đế đô Hoàng thành tham gia thi hội. Kết quả là, Hứa Nhị nha liền đi theo cùng tới Đế đô. Nhìn thấy Hứa đại ca đoàn người tới rồi, Trình cầm Nguyện không có bất luận cái gì gì nghĩ, cùng nhau nhiệt tình chiêu đãi. Dù sao trong nhà trụ đến hạ, đảo cũng không cần quá nhiều lo lắng cùng ưu sầu. Hứa đại tẩu tuy nói tới Đế đô Hoàng thành, bất quá đôi hứa Tam nha việc hôn nhân, nàng một đinh điểm cũng không để bụng. Nay đây, tới cùng không có tới không hề khác nhau, hứa đại tẩu chỉ tự chưa lược thuật trọng điểm hỗ trợ lời nói, cũng không có thiệt tình đi qua hỏi việc này. Hứa Tam Nha cũng không hiếm lạ hứa đại tẩu cắm, tay. Ở hứa Tam Nha xem ra, hứa đại tẩu tốt nhất liền cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng không cần lo cho. Nếu không, một khi hứa đại tẩu nháo ra cái gì nhếu loạn tới, cuối cùng xui xẻo vẫn là nàng cái này tân nương tử. Cho nên, hứa đại tẩu tốt nhất liền rất xa né tránh quyền đương sự tình gì cũng không biết liền tốt nhất. Đến nỗi nàng xuất giá công việc, có mãi mãi cùng tứ thẩm thay lo lắng, hứa Tam Nha thử kiên tâm, cũng thử an tâm. Bất quá, hứa Tam Nha tránh thoát một tiếp hứa Đại Nha lại là không có thể tránh thoát, trực tiếp bị hứa Đại Tẩu cấp đồ vừa vạn. Hứa Đại Tẩu muốn tìm hứa Đại Nha nguyên do rất đơn giản, Tam Nha lập tức liền phải gà chồng, ngũ nha việc hôn nhân cũng đề thượng nhật trình, ngươi là chuyện như thế nào. đời này đều không chồng Sớm biết rằng hứa đại nha sẽ kéo dài tới tuổi này cũng chưa có thể định ra việc hôn nhân, hứa đại tẩu lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng làm hứa đại nha lui rất nàng nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân. Như thế rất tốt, hứa đại nha thanh danh hoàn toàn hỏng rồi, liền tránh tới đế đô hoàng thành đều nói không đến việc hôn nhân, ngày sau cũng không nên đương cả đời gái lỡ thì Không có đụng tới thích hợp việc hôn nhân. Hứa đại nha nhưng thật ra không có biệu đặt lung tung, nói thẳng hứa mãi mãi căn bản không có vì nàng tìm quá việc hôn nhân. Nàng chỉ nói không có gặp được thích hợp việc hôn nhân, miễn cưỡng coi như là nàng chính mình trong lòng lời nói. Không có thích hợp. Như thế nào sẽ? Lại nói như thế nào ngươi tứ thúc cũng là trong chiều đại quan, liền một môn việc hôn nhân đều vì ngươi tìm không được. kia tam nha cùng ngũ nha như thế nào liền nói đính hôn sự. Hứa đại tàu khác không nói, đối hứa minh chi thân phận cùng địa vị vẫn là cực độ tán thành. Ai làm cho cả hứa ra cũng chỉ có hứa minh chi là nhất có tiền đồ đâu. Đến nỗi về sau. Chờ nàng nguyên bảo cũng trở nên nổi bật, hứa đại tẩu tự nhiên không cần lại phủng hứa minh chi xú, chân. Tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân là tứ thẩm hỗ trợ định ra. Ta việc hôn nhân vẫn luôn là mãi mãi ở hỗ trợ lo lắng. Điều môi, hứa đại nha đối với việc này rất có ý tưởng, lòng tràn đầy đều là không vui, nương ngươi lại không phải không biết, mãi mãi có thể tương đắc chung cái dạng gì nhân ra. Dù sao ta là một nhà cũng không thấy thượng, thấy thế nào đều cảm thấy mãi mãi là cố ý nhục nha ta. Mới tìm những người đó ra tới làm ta nan kham. Đều là một ít rất kém cỏi nhân ra. Không có một nhà là thượng được mặt bàn. Vừa nghe hứa đại nha như vậy nói, hứa đại tẩu tức khắc liền không cao hứng. Ngươi nãi mãi không còn dùng được, ngươi sẽ không chính mình đi cầu ngươi tứ thẩm. Nếu không nữa thì, ngươi liền cầu đến ngươi tứ thúc trước mặt đi nha. Ta còn liền không tin, nàng trình cẩm nguyệt là muốn ở cái này ra phiên thiên sao. Hứa đại tẩu kỳ thật rất rõ ràng, trình cẩm nguyệt ở hứa ra địa vị xác thật rất cao Mặc dù nàng là đại phòng trưởng tẩu, cũng đích sát so ra kém, so không được. Cũng chính bởi vì vậy, hứa đại tẩu đối trình cầm nguyệt rất có câu hán hận, tóm được cơ hội liền tưởng châm trọng trình cầm nguyệt vài câu. Ơn, đều là không thế nào hảo nhân ra, so không được tam nha cùng ngũ nha hảo việc hôn nhân. Hứa đại nha gục xuống đầu, ở nàng việc hôn nhân thượng cũng là nói không nên lời càng nhiều dễ nghe lời nói. Quả thực là buồn cười. Ta tìm lao Tứ tức phụ nói đi. Mang theo một trận hỏa đại cùng tức giận Phó đại tổng không chút suy nghĩ, liền phóng đi tìm Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt đang ở cùng Hứa Tam Nha đối của hồi môn đơn tử. Tuy rằng Hứa Tam Nha là xuất giá tân nương tử, không cần để ý tới này đó bận rộn công việc, nhưng Trình Cẩm Nguyệt muốn Hứa Tam Nha đối sở hữu sự tình đều làm được trong lòng hiểu rõ, đỡ phải vừa mới gả đi tả ra lại là hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết. Kể từ đó, Hứa Tam Nha thực dễ dàng mất đi quyền chủ động, thậm chí bị tả người nhà khi dễ cùng đắn đo. Hứa Tam Nha cũng biết sự tình nặng nhẹ. Tự nhiên rất là dụng tâm đem Trình Cẩm Nguyệt báo cho nàng mỗi một câu đều chặt chẽ nhớ kỹ, đỡ phải lãng phí nhà mình tứ thẩm một phen dụng tâm lương khổ. Hứa Đại Tẩu vừa đi tiến vào, liền thấy được Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Tam Nha thân thân thiết, nhiệt ngồi ở một khối hình ảnh, nhất thời lửa giận càng thêm tràn đầy, bay nhanh đi qua, "Tứ để muội, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Đều là đại phòng chất nữ, "Ngươi sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia, chỉ để ý Tam Nha cùng Ngũ Nha, lại đối đại nha việc hôn nhân chẳng quan tâm?" Hứa đại tẩu rộng rất lớn, chỉ ở đêm nàng căm giận ngút trời tất cả phát tiết ra tới, cũng là vì giáp mặt cấp trình Cẩm Nguyệt Nan Kham. Trình Cẩm Nguyệt lại là không có bị hứa đại tẩu lửa giận hù dọa trụ. Ngược lại, đón nhận hứa đại tẩu ẩn ẩn mang theo đắc ý ánh mắt, Trình Cẩm Nguyệt thần sắc đạm nhiên gật gật đầu. Đại tẩu cũng biết Tam Nha cùng Ngũ Nha đều là đại phòng chất nữ. Một khi đã như vậy, đại tẩu cái này đương mẹ ruột, như thế nào liền không thể đối xử bình đẳng, đối ba cái khuê nữ đều dụng tâm che cùng yêu thương. Ta khi nào không đối xử bình đẳng, ta vẫn luôn đều có đối xử bình đẳng, ta nháy mắt bị trình cẩm nguyệt bắt lấy đau chân, hứa đại tẩu vội vội vàng vàng liền muốn vì chính mình biện giải. Hào đại tẩu, nếu như không có mặt khác sự tình muốn nói, ngươi liền về trước chính mình nhà ở ngốc đi. Tam nha việc hôn nhân sắp tới, trong nhà trên giới đều rất bận, thật sự không có bên công phu bồi đại tẩu nói chuyện thiếm. Thằng đem hứa đại tẩu làm khó dễ định nghĩa vì nói chuyện thiếm, trình cẩm nguyệt một phương diện vì hứa đại tẩu cảm Về phương diện khác chính là hoàn toàn không có đem hứa đại tẩu để vào mắt. Hứa đại tẩu hơi há mồm, lại nhắm lại, trừng lớn mắt nhìn trình cầm nguyệt, hơn nửa ngày cũng không có thể tìm về chính mình thanh âm. Trình cầm nguyệt đây là có ý tứ gì? tính toán tùy tùy tiện tiện một hai câu lời nói liền đem nàng cấp đuổi rồi. Nàng! Trình cầm nguyệt quả thực thật quá đáng, tức chết nàng! Tam nha, ngươi tới xem, nơi này, ta cho ngươi đặt mua 10 điều chăn gấm, cũng không phải một hai phải chính ngươi dùng. Đến lúc đó có thể lấy ra tới tặng người không rảnh bận tâm hứa đại tẩu là như thế nào tâm tình, Trình Cẩm Nguyệt tiếp tục dặn dò nổi lên hứa Tam Nha. ân Hảo, ta nhớ kỹ, cảm ơn tứ thở. Long chan đầy tin cậy nhìn Trình Cẩm Nguyệt, hứa Tam Nha cảm động không thôi, ngọt ngào hướng về Trình Cẩm Nguyệt nói tạ. Không thể không nói, Trình Cẩm Nguyệt đối hứa Tam Nha xác thật đã cũng đủ Hảo. Thay đổi hứa đại tẩu tới vì hứa Tam Nha đặt mua của hồi môn, hứa Tam Nha không chút nghi ngờ Trong nhà sở hữu thứ tốt đều sẽ bị hứa đại tẩu lưu lại, có thể làm nàng mang đi nhà chồng cơ hộ thiếu chi lại thiếu. Hứa tam nha đương nhiên không phải muốn lấy nhà mẹ đẻ thứ tốt đi chợ cấp nhà chồng. Mà là ở trình độ nhất định thượng, nàng chính mình mẹ ruột đối nàng trước nay đều không coi trọng, cũng không tính yêu thương. Đến nỗi với nàng liền rất chờ mong có thể bị mặt khác trưởng bối coi trọng. Giống trình cầm nguyệt hiện giờ cách làm, liền rất làm hứa tam nha hưởng thụ, chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mạc Thấy Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Tam Nha một cái nói một cái nghe, không khí rất là hòa hợp, căn bản cất chứa không đi vào một cái nàng. Hứa Đại Tẩu trên mặt thanh một trận bạch một trận, cuối cùng đỏ lên một tầng lớn. Mặc kệ Hứa Đại Tẩu chính mình là như thế nào đối đại Hứa Tam Nha cái này nữ nhi, giờ này khắp này phát sinh ở nàng trước mắt một màn không thể nghi ngờ là hung hăng đánh Hứa Đại Tẩu mặt, thực sự thực làm Hứa Đại Tẩu xuống đài không được. Cố tình Hứa Đại Tẩu lại là cái ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt đặc biệt để ý chính mình trưởng tẩu thể diện người không cấm liền làm trầm trọng thêm, đem sự tình nghiêm trọng tính gấp bội. Đột nhiên xông lên đi đánh tay đoạt quá trình Cẩm Nguyệt cầm trong tay của hồi môn đư tử, hứa đại tẩu thượng thủ liền phải sẽ lạ. Đại tẩu cần phải nghĩ kỹ rồi. Không để phòng bị hứa đại tẩu cấp đi của hồi môn đư tử, Trình cầm Nguyệt sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, dưới, ngũ khí cũng trở nên rất là không khách khí, thời gian cấp bách, ta đã có thể chỉ chuẩn bị này một phần của hồi môn đư tử. Nếu là bị đại tẩu làm hỏng, tạ ra bên kia không hảo công đạo. Cha mẹ cùng đại ca trước mặt, đại tẩu chỉ sợ cũng vô pháp công đạo. Trình cầm nguyệt lời này đều không phải là cố ý hủ dọa hứa đại tẩu. Nàng trước mắt sắc thật chỉ chuẩn bị một phần của hồi môn đơn tử, chuẩn bị chờ hứa tam nha cùng hứa mãi mãi đều xác định qua đi, lại một lần nữa sao chép một phần bị. Cứ như vậy, tả ra cùng hứa ra liền có thể từng người cầm trong tay một phần của hồi môn đơn tử, ngày sau vạn nhất xảy ra cái gì biến cố, cũng hảo từng cái thẩm tra đối chiếu. Ta, ta. Hứa đại tẩu đã dọn xong tư thế chuẩn bị khai xé, không thành tưởng lại bị trình cẩm nguyệt như vậy một huy hiếp, nhất thời đã bị sợ tới mức đứng yên tại chỗ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên hứa tam nhà sắc mặt đi theo đổi đổi, nhanh tay lẻ mắt trực tiếp đem hứa đại tẩu trong tay của hồi môn đơn tử lại cấp đoạt trở về. Đồng thời, liên đối với hứa đại tẩu nhiều vài phần đề phòng cùng cảnh giấc tâm, theo bản năng đem của hồi môn đơn tử hướng chính mình phía sau dấu dấu, để ngừa hứa đại tẩu lần thứ hai chơi xấu 296. Đệ 296 Trương Thấy hứa tam nha hành động, hứa đại tẩu thực sự tức giận đến không nhẹ, thiếu chút nữa không nhịn xuống mở miệng mắng chửi người. Mà càng làm cho hứa đại tẩu bất đắc dĩ chính là, hứa mãi mãi cùng hứa đại ca thế nhưng ở ngay lúc này cũng theo tiến bảo. Lại sau đó, liền cơ bản không có hứa đại tẩu chuyện gì. Bất luận là hứa mãi mãi vẫn là hứa đại ca ra mặt, đều xa so hứa đại tẩu càng có dùng, cũng càng thêm có khí chàng Có quan hệ hứa tam nha xuất giá công việc. Hứa đại ca kiên trì nhất định phải nghe hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyện. Đến nỗi hứa đại tẩu ý kiến cùng ý tưởng, hứa đại ca căn bản không làm suy xét, cũng không có để ở trong lòng. Ngay cả giờ phút này hứa đại tẩu người đứng ở chỗ này, cũng trực tiếp bị hứa đại ca cấp làm lơ. Hứa mãi mãi liền càng là không cần phải nói, hoàn toàn đem hứa đại tẩu trở thành không khí, liếc mắt một cái cũng không nhiều lắm xem, thẳng đi đến trình cẩm nguyện cùng hứa tam nha trước mặt, dò hỏi nổi lên của hồi môn đơn tử vấn đề đều không sai biệt lắm Ta đại khái cùng Tam Nha nói một lần, không có phát hiện bất luận cái gì sai lâu. Dẫn đầu trả lời hứa mãi mãi hỏi chuyện người, là trình cầm nguyệt. Đối, tứ thẩm vừa mới dặn do quá, ta đều nhớ kỹ. Mãi mãi cùng tứ thẩm đều vất vả, làm phiền ngài nhị vị trưởng bối như thế vì ta lo lắng. Hứa Tam Nha liên tục gật đầu, không chút nào bùn xịn biểu đạt nàng đối hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt cảm kích chi tình. Nói chi vậy? Đều là người trong nhà, người xuất giá lớn như vậy hỷ sự. Mãi mãi cùng ngươi tứ thẩm có thể không đi theo, thao, tâm. Hứa mãi mãi cười cười, không để bụng xua xua tay, thành đi, nếu của hồi môn không thành vấn đề, chúng ta liền không sai biệt lắm bắt đầu trăng dương. Muốn vội sự tình còn rất nhiều, cũng không thể một chuyện kéo một chuyện, đến cuối cùng ngược lại biến thành hỏng bét. Ơn, đều nghe nương. Nói đến chuẩn bị mở hôn sự, trình cầm nguyệt tự nhiên không có bất luận cái gì kinh nghiệm có thể tham khảo. Cũng may hứa mãi mãi là có khả năng người, chỉ cần nàng lao nhân ra ở sở hữu sự tình lập tức liền trở nên gọn gàng ngăn nắp lên đều nghe mãi mãi hứa Tam Nha cũng không bất luận cái gì dị Nghị lập tức Minh sát tỏ thái độ hứa đại ca vốn dĩ cũng chỉ là lại đây nhìn xem nói là xem náo nhiệt cũng hoàn toàn không vị quá mắt thấy trình cẩ nguyệt cùng hứa Tam Nha đều lấy hứa mãi mãi như thiên lôi sai đầu đánh đó hứa đại ca không nói hai lời vội vàng cũng đi theo gật gật đầu khẳng định đều đến nghe nương. đến tận đây hứa mãi mãi tâm tình tức khắc liền biến hảo cũng không khách sáo lập tức liền tiếp lời nói, không nghe ta, chẳng lẽ còn nghe các ngươi Chạy nhanh, đều đừng nhàn rỗi, vội đi. Trình cầm nguyện cùng hứa tam nha tức khắc gật đầu, tiếp lời nói liền đi ra ngoài. So sánh dưới, hứa đại ca cùng hứa đại tẩu liền không có gì nhưng vội. Lại hoặc là nói, mà nay trong nhà người rảnh rỗi rất nhiều, trong đó liền lấy hứa đại ca cùng hứa đại tẩu vì trong đó nhân tài kết xuất, đặc biệt thấy được. Ngay cả hứa nguyên bảo đánh gần nhất đến đế đô hoàng thành, liền lập tức không có thân ảnh Một lòng chỉ nhớ thương đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai vị này ca ca chơi, thực sự vội không được. Trái lại hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, thân là xuất giá tân nương tử thân sinh cha mẹ, lại trực tiếp bị bài trừ bên ngoài, mọi chuyện đều không cần để bụng, cũng không cần thiết, cắm, tay. Hứa đại ca nhưng thật ra không sao cả. Hán từ trước đến nay tín nhiệm hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyệt, cũng không như vậy nhiều mặt khác tâm tư cùng tinh kế, tự nhiên là bằng phẳng. Nhưng hứa đại tẩu liền rất có chút buồn bực, cùng bực bội. Mặc dù nàng lại không nghĩ vì hứa tam nha lo lắng, lại cũng không đại biểu nàng nguyện ý tiếp thu như thế lãnh đãi cùng làm lơ. Hứa tam nha rốt cuộc còn có hay không đem nàng cái này mẹ ruột để vào mắt cùng trong lòng. Nàng người đều đã đứng ở chỗ này, hứa tam nha lại vẫn là mới vừa rồi như vậy thái độ. Càng nghĩ càng cảm thấy hứa tam nha đây là bị hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyệt cấp dạy hư, hứa đại tẩu lại là sốt ruột lại là tức giận, càng có rất nhiều nói không nên lời hối hận. Sớm biết rằng... Sớm biết rằng nàng nói cái gì cũng muốn đem Hứa Tam Nha mang về Hứa gia thôn, giữ ở nàng chính mình bên người, quyết định sẽ không đáp ứng đem Hứa Tam Nha đưa tới tứ phòng dưỡng. Hiện nay nhưng hảo, Hứa Tam Nha hoàn toàn cùng nàng cái này mẹ ruột ly tâm, nàng trực tiếp biến thành Hứa Tam Nha người xa lạ, vẫn là cái có thể có có thể không người xa lạ. Không được, nàng không thể làm, chờ cái gì cũng không làm, nàng cần thiết làm chút sự tình gì tới trương hiển thân phận của nàng cùng địa vị. Con có Hứa Tam Nha xuất giá ngày đó, Cũng cần thiết làm nàng cùng hứa đại ca tới ổn ngồi cao đường. Trinh cầm nguyệt cùng hứa minh chi mặc dù cùng hứa tam nha lại là thân cận, nói đến cùng cũng chỉ là hứa tam nha thím cùng thúc thúc thôi, hai người đều đến sang bên trạng. Cũng không biết hứa đại tẩu giờ phút này chính âm thầm cân nhắc sự tình, hứa mãi mãi bọn họ đều rất bận. Mà loại này bận rộn lại hôn loạn lớn lao cao hứng cùng vui sướng, thẳng đến hứa tam nha xuất giá một ngày này đã đến. Tả ra cùng hứa ra nguyên bản liền coi như là giao hảo Hiện giờ lại chính thức trở thành quan hệ thông gia cho nhau chi dàn quan hệ không cần nhiều lời, liền trở nên càng là thân cận. Cho nên một ngày này phô trương, tả ra bãi rất lớn, hứa ra cũng không ngại nhiều làm, tận khả năng đều ở kiệt lực biểu đạt đối việc hôn nhân này vừa lòng. Cùng với tả gia công tử đã đến, ngồi trên kiệu hoa hứa tam Nha bị nên đi, hứa mãi mãi lăng là đỏ vành mắt, thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt. Hứa đại tẩu cũng ở khóc. Có thể nói hôm nay sáng sớm tinh mơ vừa mới rời rừng ra nhà ở. Thời đại Đẩu liền bắt đầu nàng biểu diễn. Tuy rằng có chút không hề dấu hiệu, lại cũng đủ để đem một ít không rõ chân tướng lai like khách thành công lừa bị trụ, sôi nổi thiện ý ra tiếng trấn an hứa đại tẩu, thẳng đem hứa đại tẩu phụng thành hôm nay hi yến thượng trung tâm tiêu điểm nhân vật. Đương nhiên, cùng hứa ra cũng đủ thân cận người, đều là rất rõ ràng nơi này đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Liền giống như vương húc, cơ hồ là toàn bộ hành trình há hốc mồm nhìn hứa đại tẩu khổ tình diễn xuất, rất nhiều lần đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng liên tục lắc đầu. Trước kia tuyệt đối là hắn coi thường hứa đại tẩu bản lĩnh, hứa đại tẩu thật muốn ngay từ đầu liền đem loại này tiết mục trình diễn ở trước mặt mọi người, biết rõ huynh cùng tẩu phu nhân thật không biết đến năn nhiều ít mệt. Bất quá, đảo mắt thoáng nhìn hứa nãi nãi, Vương Húc lại cảm thấy, huyết thể đều là chính hắn nhiều lo lắng. Đây hứa hẹn người xử sự, sự đều rất là bá đạo cường thế hứa nãi nãi ở, hứa ra còn không tới phiên hứa đại tẩu đưa ra. Giờ phút này hứa đại tẩu có thể tận tình tùy ý biểu diễn. Không ngoài là bởi vì hôm nay là đặc thù tình huống, hứa mãi mãi không tiện ở hứa Tam Nha xuất giá ngày đó ra tay sửa trị hứa đại tẩu. Nếu không nữa thì, hứa đại tẩu chỉ sợ đã sớm bị hứa mãi mãi cấp mạnh mẽ chấn ác. Sự thật chứng minh, Vương Húc phỏng đoán không có sai. Hứa mãi mãi xác thật vẫn luôn đều ở ẩn, nhẫn, cho nên mới cho hứa đại tẩu nhiều như vậy phát huy đường sống cùng cơ hội. Chờ đến yến hội tan đi, trong nhà chỉ còn lại có hứa ra người thời điểm. Hứa mãi mãi trực tiếp một gậy gục chịu hướng về phía hứa đại tẩu, hoàn toàn bùng nổ. lão nương làm ngươi ở chỗ này tình tinh, làm vẻ ta đây. Ngươi diễn kịch cho ai xem đâu, khóc chó ai nghe đâu. Rất tốt nhật tử, ngươi cố ý làm cho một đám khách nhân mặt đứng ở trong yến hội gào tàng. Ngươi là ước gì Tam nha ngày sau quá không hảo đúng không? Lao nương nay cái không hung hăng giáo hấn ngươi một đốn, Lao nương tùy ngươi họ. Hứa đại tẩu chính rào rạt đắc ý nàng hôm nay biểu hiện thực hảo. Cũng được đến một đám khách nhân an ủi hòa hảo khuyên bảo thằng đem trình cẩ nguyệt cái này thẩm thẩm tệ tới rồi một bên đi không ngờ đắc ý cảm xúc còn còn ở ấp ủ bên trong nàng liền ăn hứa mãi lạii đánh trong khoảnh khắc hứa đại tẩu mộng đẹp rất nát tùy theo mà đến chính là trốn cũng trốn không thoát đâu nan k cùng đau tấu hứa mãi mãi xuống tay từ trước đến nay không lưu tình thêm chi hôm nay nàng đối hứa đại tẩu hành động rất là bất mãn tự nhiên sẽ không đối hứa đại tẩu thủ hạ lưu tỉnh thằng đem hứa đại tàu đánh tiêur không thôi Hứa ra những người khác đều không ra mặt ngăn cản. Một là bởi vì hứa nại nại xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn họ phía trước cũng không thiếu ai quá hứa nại nại đánh. Thứ hai là bởi vì hứa đại tẩu hiện giờ nhân duyên là càng thêm kém, liền hứa đại nhà cùng hứa nguyên bảo đều không đứng ra giúp nàng, nàng còn có thể khẩn cầu ai ra tiếng che chở nàng. Hứa đại nha đương nhiên sẽ không đứng ra. Nàng bản nhân ở tứ phòng địa vị đã nguy ngập nguy cơ, hứa nại nại đối nàng cũng rất nhiều bắt bẻ, nàng nơi nào còn dám tùy ý ra tiếng nói nữa Mặc dù nàng đứng ra, cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng mãi mãi mới sẽ không nghe nàng, cũng sẽ không hướng về nàng, không chừng nàng còn sẽ đi theo cùng nhau bị đánh. Không thế nào tốt đẹp hồi ức trong phút chốc xuất hiện ở trong ốc bên trong, hứa đại nha yên lặng liền hướng một bên né tránh, tận khả năng tránh đi sự phát đoạn đường, sợ một không cẩn thận nàng đã bị hứa đại tẩu cấp ương cập. Hứa nguyên bảo đảo không phải đối hứa đại tẩu có cái gì xa cách tâm tư, cũng hoặc là không thân cận ý tưởng, lúc này mới không có đứng ra Hắn chỉ là đơn thuần nghĩ, hắn Nương bị đánh khẳng định là bởi vì đã làm sai chuyện, tựa như hắn ở nhà phạm sai lầm cũng sẽ ai cha đánh giống nhau, chờ đánh xong liền không có việc gì. Này đây, hứa nguyên bảo thành thành thật thật đứng ở phúc bảo hòa lộc bảo phía sau, rất là cao hứng hôm nay có thể cả ngày đều cùng hai cái ca ca ở bên nhau chơi. Hắn cũng là lần này tới đế đô hoàng thành mới biết được, hai cái ca ca đều bị đưa vào trong cung đi đọc sách biết chữ. Cho nên, liền tính hắn có nghĩ thầm cùng hai cái ca ca làm cùng trường cũng là không thể nào. Hơn nữa bởi vì hai cái ca ca mỗi ngày đều phải đi trong cung đọc sách biết chữ, có thể làm bạn hắn cùng nhau chơi thời gian liền đại đại giảm mạnh, thẳng làm hứa nguyên bảo cảm giác cực kỳ tịch mịch cùng cô đơn. Cùng lúc đó, hứa nguyên bảo liền càng thêm quý trọng có thể cùng phúc bảo hòa lọc bảo ở chung thời gian. Nay không, hôm nay từ sáng tinh mơ đến lúc này, hứa nguyên bảo đều liên tiếp rời đi hai cái ca ca bên người, thực sự đem phúc bảo hòa Lộc bảo dính thực hận. Lão đại Nhân lúc còn sớm đem ngươi cái này không bất lo tức phụ cấp mang về hứa ra thôn đi, đỡ phải nàng tiếp tục lưu tại đế đâu ngại lao nương mắt. Còn có đại nha, cũng cùng nhau mang đi, đều là không bất lo họa đầu lĩnh, lao nương không hầu hạ. Đánh xong hứa đại tẩu, hứa mãi mãi hắc mặt đối hứa đại ca ra lệnh. Mang đi hứa đại tẩu, hứa đại ca tự nhiên không có bất luận cái gì ý tưởng. Bất qua nói đến hứa đại nha, hứa đại ca nhíu nhíu mày, không vui nhìn qua đi, "Đại nha, ngươi ở đế đô không nghe lời, chọc ngươi mãi mãi sinh khí." Lúc trước là hứa đại nha chính mình một hai phải nháo tới đế đô hoàng thành, hứa đại ca nguyên bản không tính toán đồng ý, nhưng hứa đại nha khăng khăng phải gả tới đế đô hoàng thành, còn lấy chết, tương, bức. Hứa đại ca lúc này mới sẽ thỏa hiệp. Nhưng là, hứa đại ca muốn chính là hứa đại nha ngoan ngoan nghe hứa nãi nãi nói, không cho hứa nãi nãi cùng tứ phòng trọc bất luận cái gì phiền thoái. Nếu không, hứa đại ca sao có thể sẽ đáp ứng làm hứa đại nha tới đế đô hoàng thành. Liên tính hứa đại nha chết Hứa đại ca cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Ai tưởng tưởng, hứa đại nha ở hứa đại ca trước mặt sự tình gì đều nên được hảo hảo, chỉ chấp mắt đi vào đế đô hoàng thành lúc sau, lại lập tức thay đổi dạng. 297, đệ 297 trương. Cha, ta không có hứa đại nha đương nhiên là không dám thừa nhận. Nếu như nàng thừa nhận nàng ở đế đô hoàng thành không đủ hiểu chuyện cùng nghe lời, tưởng cũng biết nàng cha lại không chịu đáp ứng làm nàng lưu tại đế đô hoàng thành. Kể từ đó, nàng việc hôn nhân nhưng làm sao bây giờ? Hợp lại ý của ngươi là, lao nương ở đoàn của ngươi, hứa mãi mãi cũng sẽ không cấp hứa đại nha lưu tình mặt. Nàng nếu đã mở miệng tố cáo trạng, đương nhiên là thẳng đảo cây đậu dường như, toàn bộ thắc gia, từ ngươi tới đều đế đô hoàng thành mấy năm nay, lao nương cỡ nào phí tâm phí lực vì ngươi làm mai sự. Ngươi trong chốc lát ghét bỏ nhà này không tốt, trong chốc lát lại ghét bỏ kia ra không đủ thể diện. Lúc trước tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân hai môn thêm lên, đều không có ngươi một người phiền toái, nương nói qua ngươi cái gì không có. Không có. Không đợi đến lao nương nói ngươi nửa câu không phải, ngươi khét ngược, một chậu nước bẩn không quan tâm liền hướng ngươi tứ thẩm trên người bác. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, chừng hướng về phía hứa đại nhà, ngươi một hai phải chỉ trích ngươi tứ thẩm đối với ngươi việc hôn nhân không đệ bụng, há mồm câm miệng chính là ngươi tứ thẩm như thế nào như thế nào bất công tam nha cùng ngũ nhà, đối với ngươi cái này đại chất nữ lại chẳng quan tâm. Vừa lúc, nay cái làm cho ngươi thân cha mẹ ruột mặt, ngươi tới hảo sinh nói nói Ngươi tứ thẩm rốt cuộc là như thế nào đối với ngươi không đệ bộ Lại lại như thế nào bất công tam nhà cùng ngũ nhà Ngươi nếu là nói không nên lời cái một hai ba bốn năm điều tới Lao nương liền ngươi một khối tấu Vừa mới đánh xong hứa đại tổ côn Từ lần thứ hai giờ lên Hứa mãi mãi nổi giận đùng đùng trừng mắt hứa đại nha nói mãi mãi, ta không phải ý tứ này Ta không làm trò nhiều người như vậy mặt Hứa đại nha nào dám thừa nhận Nàng sắc thật đối chỉnh cẩm nguyệt vị này tứ thẩm rất có bất mãn Nhưng hứa mãi mãi thái độ rất là cường ngạnh, căn bản là không phải do hứa đại nha liều chết không thừa nhận. Cuối cùng, hứa đại nha cũng chỉ có thể hồng vánh mắt, cả người đều tản mát ra hủy khuất cùng khổ sở cảm xúc, ta chỉ là hâm mộ tam nha cùng ngũ nha đều có thể nói định như vậy tốt việc hôn nhân, mới nhất thời nói không lựa lời, nói hai câu không dễ nghe. Cũng chỉ có hai câu. Ngươi làm trò lão nương cùng ngươi tứ thẩm mặt phóng lời nói kêu gào thời điểm, nhưng không như vậy đáng thương tư thái. Ngươi không phải rất có tự tin sao Liên ngươi tứ thúc đều thiếu chút nữa bị ngươi chỉ vào cái mùi mắng, ngươi lúc này trang cái gì? Hứa mãi mãi nói liền híp híp mắt, uy hiếp lời nói buột miệng tốt ra, lão nương cho ngươi nói chuyện cơ hội, ngươi tốt nhất liền chính mình nắm chắc được. Thật chờ lão nương không chuẩn ngươi nói chuyện, ngươi lại đến lại nhải dài dòng tùy ý, cám, miệng, lão nương nhưng không coi ngươi. Hứa Đại Nha cả người run lên, rốt cuộc vẫn là không dám tái khởi mặt khác tính kế. Nàng rất rõ ràng, Hứa mãi mãi nói đến là có thể làm được. Thay đổi những người khác như vậy phóng lời nói, hứa đại nha còn không nhất định sẽ bị dọa sợ. Nhưng là hứa mãi mãi bất đồng. Ở hứa đại nha trong lòng, hứa mãi mãi chính là một cái gì cũng không hiểu sơn giã thôn phụ, hơn nữa vẫn là thực thô lỗ, sẽ mắng chửi người sơn giã thôn phụ. Hứa mãi mãi nơi nào hiểu đúng mực. Thật muốn mặc kệ hứa mãi mãi khi dễ nàng, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không cho nàng lưu chút nào tình cảm, thẳng đem nàng mặt đặt ở trên mặt đất hung hăng dấm. Này nghĩ, hứa đại vội vàng liền ăn ngay nói thật Ta chính là hy vọng tứ thẩm có thể tự mình giúp ta làm ai. Thật giống như đối đại Tam nhà cùng ngũ nha như vậy, cũng giúp ta nói một môn hảo việc hôn nhân. Nói đến cùng, ngươi chính là cảm thấy Lao Nương cố ý không nghĩ ngươi gả hảo, luôn là tìm chút dưa vẻo táo nứt tới qua loa lấy lệ ngươi. Lao Nương phi. liền ngươi này phó đức hạnh, ngươi còn muốn gả cái kia danh môn vọng tộc đi. Lao Nương dám đuốt lương tâm nói, Lao Nương đối với ngươi việc hôn nhân đã cũng đủ đệ bụng, vì ngươi tìm việc hôn nhân cũng đều là cực hảo. Ngươi giam vuốt lương tâm thể ngươi không có cố ý tìm tra cố ý cùng lao nương đối nghịch hứa mãi mãi giọng rất lớn tiêu la lên khí thế xa so hứa đại đạia đủ cũng chẳng có thể trương Hiển ra nàng bị đẻ nén cùng Mỹ khuất lại nói tiếp ở hứa đại nhà việc hôn nhân thượng hứa mãi mãi tuyệt đối không có xin lỗi quá hứa đại đạia chẳng qua nàng lão nhân ra hao phí như vậy nhiều tâm tư cuối cùng vẫn là không có thể đổi lấy hứa đại Nga cảm ơn ngược lại lại bị hứa đại Nga cấp án trách thượng lương vị đại Nga tìm những cái đó việc hôn nhân Ta cơ hộ mỗi một nhà đều từng có mục, cũng có cố ý đi tìm hiểu cùng hiểu biết. Đều là người trong sạch, đại nha nếu như gả qua đi, khẳng định sẽ không theo chịu khổ. Trình cầm nguyện chính là ở ngay lúc này khai khẩu. Cùng lúc đó, nàng lập trường cũng đủ tiên minh rõ ràng bày ra tới. Nếu như nói hứa mãi mãi nói những lời này, hứa đại ca một đám người còn sẽ âm thầm trong lòng hạ thẳng phạm nói thầm, không xác định hứa mãi mãi rốt cuộc có phải hay không thật sự giúp hứa đại nha tìm thực tốt việc hôn nhân. nhưng trình giọng nói rơi xuống đất Hứa gia một đám người trong lòng sở hữu nghi ngờ lập tức liền tan đi. Cần thiết đến thừa nhận, Trình Cẩm Nguyệt ở Hứa ra một đám người cảm nhận chung ấn tượng là thứ tốt. So với Hứa Nai mại, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc Trình Cẩm Nguyệt đầu tiên là giúp đỡ Đại phòng dưỡng Tam Nha cùng Ngũ Nha, hơn nữa nghiêm túc vì Tam Nha cùng Ngũ Nha tìm thực tốt việc hôn nhân, hôm nay càng là vẻ vang đem Tam Nha cấp gả ra ngoài, mọi người đều là xem ở trong mắt. Theo sau Trình Cẩm Nguyệt lại cố ý hỗ trợ Thỉnh giáo dưỡng mama Trực tiếp đem nhị nha cùng tứ nha thoát thai hoán cốt, hơn nữa đối nhị nha cùng tứ nhà việc hôn nhân nhiều có giúp đỡ cùng chiếu cố. Đến nỗi tam phòng cùng ngũ phòng, cũng đều từ trình cẩm nguyệt nơi này được rất nhiều chỗ tốt, này đó đều là rõ như ban ngày. Nói thật, hứa ra người không tính là lòng lang dạ sói. Tuy rằng bọn họ một cái hai đều có chính mình tiểu tâm tư, cũng mỗi khi đều hái tham điểm tiểu tiện nghi, nhưng ở trái phải rõ ràng thượng, hứa ra người phần lớn đều vẫn là lập được. Cũng là bởi vì này. Hứa ra tứ phòng ở hứa ra địa vị đặc biệt siêu nhiên. Trình cầm nguyệt cái này tứ đệ mội, tứ tẩu, ở hứa ra mặt khác mấy phòng cũng là rất có quyền lên tiếng. Thậm chí với trình cầm nguyệt lúc này vừa ra thành hứa nhị tẩu liền lập tức tiếp lời nói, tứ đệ muội làm người thế nào, chúng ta nhưng đều là xem ở trong mắt. Đại nhà ngươi nếu là chỉ trích ta cái này nhị thẩm bất công, ta nhận. Nhưng ngươi muốn nói ngươi tứ thẩm. Vậy quá không lương tâm. Ngươi mấy năm nay chính là ăn uống đều ở ngươi tứ thẩm ra Thay đổi ở Hứa gia thôn, ngươi có thể ở lại tốt như vậy phụ trạch, quá như vậy quý giá tiểu thư Nhật tử. Nhà ta nhị nha cùng tứ nha trở về nhưng đều cùng ta nói, đại nha ngươi ở đế đô hoàng thành nhưng không thiếu đoan đại đường tỷ cái giá, động một chút liền đối với các nàng khoa tay múa chân, nôn ngữ rất là tranh chua. Như thế nào? Khi dễ phía dưới mấy cái muội muội còn chưa đủ, ngươi liền trưởng bối đều cùng nhau bắt đầu chống đối thượng. Hứa nhị tẩu nhưng không sợ đắc tội Hứa đại nha. Đến Hứa nhị nha cùng Hứa tứ nha Này liền hoàn toàn là bị hứa nhị tẩu đẩy ra đương tấm mộc. Hứa nhị nha đã xuất giá, tự nhiên không thèm để ý hứa đại nha là thấy thế nào nàng, trực tiếp liền nhuôn nhuôn vai, quyền đương nàng sắc thật cùng hứa tư nha một khối ở sau lưng nghị luận quá hứa đại nha thì phi. Hứa nhị tỷ phu là người đọc sách, nay cái xem như lần đầu trực diện hứa gia đại xung đột. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cũng không có bởi vậy liền đối hứa ra có ý kiến gì. Người trong nhà biết được nhà mình sự, bọn họ dư ra cũng là nhiều chuyện ơi. Từ hứa nhị nha gả cho hắn, không thiếu giúp hắn ứng phó trong nhà rất nhiều thị phi. So sánh giới, hứa ra xung đột muốn đơn giản sáng tỏ rất nhiều. Còn nữa, hiện nay hứa ra nháo ra sự tình chính là đại phòng, đều không phải là nhị phòng. Bất luận là hứa đại tẩu vẫn là hứa đại nha, nói đến cùng đều liên lụy không đến hứa nhị nha như vậy một vị xuất giá nữ trên người. Đối với hứa nhị tỷ phu ảnh hưởng, liền càng là không đáng giá nhắc tới. Ngược lại, hứa nhị tỷ phu bởi vì nhất sùng bái hứa minh chi. Khó tránh khỏi liền đối trình cả nguyệt vị này tứ thẩm sinh ra vài phần lo lắng. Hứa tứ nha nhìn xem Hứa nhị tẩu, lại nhìn xem Hứa đại nha, hơi há mồm, lại nhắm lại. "Hào đi, ai làm Hứa đại nha một hai phải chống đối mãi mãi, còn đối tứ thẩm nói năng lô mãng." Liền nàng nương như vậy bụng dạ hẹp hòi người đều nhìn không được, nàng tự nhận không có nàng nương như vậy ích kỷ, liền càng thêm sẽ không làm nhìn cái gì cũng không làm. Cho nên, nàng cái này ngụy trang quyền đương tặng không cho nàng nương, tuy nàng nương nói như thế nào đều được. Chẳng sợ nàng nương trực tiếp bố trí nàng cùng hứa đại nha động thủ, nàng đều nhận. Ta khi nào đối nhị nha cùng tứ nha khoa tay múa chân, còn ngôn ngữ tranh chua. Nhị thầm ngữ nhưng không chuẩn bôi nhọ ta. Hiện giờ hứa đại nha nhất yêu quý chính mình thanh danh, không phải do người khác nói nàng một câu không tốt lời nói. Nay không, hứa nhị tẩu giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa đại nha liền không cao hứng hết lên. Người đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình làm cái gì chuyện tốt. Đến! Nhi thẩm cũng lười đến cùng ngươi cái cỏ đã qua đi hồi lâu sự tình. Nhị thẩm cũng chỉ hỏi ngươi, ngươi mấy năm nay có phải hay không ăn mặc ngủ nghỉ đều ở ngươi tứ thẩm trong nhà. Ngươi tứ thẩm thu quá ngươi một văn tiền không? Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ngươi tứ thẩm không tốt. Hứa Nhị Tẩu đương nhiên sẽ không theo hứa đại nha giác mặt rằng co. Dù sao những cái đó có không đều là nàng chính mình vô căn cứ, nàng chính mình đều tìm không thấy cớ, như thế nào cùng hứa đại nha giác mặt răng thượng. Bất quá hứa Nhị Tẩu là người thông minh. Luận khởi cãi nhau, nàng thực sẽ tìm trọng điểm, không khách khí liền đem trình cẩm nguyện cấp kéo ra tới. Lại sau đó, dễ như trở bàn tay liền đem hứa đại nha rồi đến á khẩu không trả lời được. Ta chưa nói tứ thẩm không tốt, ta chỉ là cảm thấy tứ thẩm đối tam nha cùng ngũ nha, so rất tốt với ta càng nghiêm trọng lời nói, hứa đại nha cũng không dám nói bậy. Giờ này khắc này nàng rất là thật cẩn thận châm trước tìm từ, tận khả năng lảng tránh càng nhiều cửa trách. Tam nha cùng ngũ nha đều là muội muội so ngươi tuổi người nhỏ Chúng ta này đó đương trưởng bối hơi chút đau các nàng một ít, như thế nào liền sai rồi. Này năm căn ngón tay còn có giải có ngăn đâu. Nói nữa, tam nha cùng ngũ nha còn tuổi nhỏ liền đi theo ngươi tứ thẩm bên người, có thể nói là ngươi tứ thẩm một tay mang đại, cảm tình khẳng định không giống bình thường, không thể tùy ý so sánh với nha. Thay đổi nhà ta lục nha cùng thất nha, các nàng liền khẳng định đến sau này chạm vừa đứng, này có cái gì? Tình lý bên trong sao? Hứa nhị tẩu đều đứng ra. Lại như thế nào sẽ thiếu tính tình ngay thẳng hứa tam tẩu? Hơn nữa so với hứa nhị tẩu, hứa tam tẩu nói liền càng thêm đều là đại lời nói thật. Hứa tam tẩu lời này vừa ra, ở đây mọi người đều đi theo gật gật đầu, rất là tán đồng hứa tam tẩu lời nói. Vốn dĩ sao, luận khởi hứa ra mấy cái chất nữ, không hề nghi ngờ tam nha cùng ngũ nha đi theo tứ phòng thời gian là dài nhất. Mà so sánh với dưới, hứa ra mặt khác mấy cái cô nương rõ ràng liền cùng trình cẩm nguyệt càng thêm xa lạ một ít. Đây là sự thật Không thể nào cãi lại. Chẳng qua hứa ra những người khác đều không có để ở trong lòng. Duy đọc hứa đại nhà một hai phải tranh cái cao thấp thắng thua, ngược lại đem chính mình nháo đến đặc biệt khó coi. 298, đệ 298 trường. Hứa đại nhà không nghĩ tới, năng sẽ khiến cho nhiều người tức giận, trong khoảnh khắc liền tao ngộ hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu làm khó dễ. Mà cùng lúc đó, tiền hương hương đã dọn xong tư thái, chuẩn bị hướng tới hứa đại nhà mở ra tiếp theo luân nước miếng chiến. Không chút nào Khoa Trương nói, Hứa đại nha nếu là còn dám mở miệng, chờ nàng tuyệt đối là tập thể công kích. Bất quá ở hứa đại nha xem ra, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đây là muốn ôm trình cẩm nguyện đùi, cho nên mới sẽ cố ý trước mặt mọi người thiên hướng trình cẩm nguyện, giúp đỡ trình cẩm nguyện cùng nhau tới dối nàng. Đổi mà nói chi, nhị phòng cùng tam phòng nói rõ chính là ở chợ, trụ, vì ngược, dồn hết sức lực muốn khi dễ nàng một người. Nói đến cùng, nàng mới là bị khi dễ người kia, cũng là bị lớn lao hủy khuất người kia Sắc mặt đổi đổi, Hứa Đại Nha theo bản năng liền quay đầu đi nhìn về phía Hứa Đại ca, mong đợi Hứa Đại ca có thể che chở nàng, giúp nàng nhiều lời vài câu lời hay. Hứa Đại ca không cảm thấy Hứa Nhị tẩu cùng Hứa Tam tẩu lời nói có chỗ nào không đúng. Hứa Đại Nha vốn dĩ liền không nên cùng Tam nha cùng Ngũ nha so, ba cái nha đầu thực tế tình huống không giống nhau, như thế nào so? Nói nữa, Hứa Đại Nha là Tam nha cùng Ngũ nha thân tỷ tỷ, đương tỷ tỷ nhường điểm hai cái muội muội, nơi nào sai rồi? Căng mấu chốt chính là Với lại nha trước nay đều không có giúp Tam nha cùng Ngũ nha, ngược lại một mà lại khi dễ Tam nha cùng Ngũ nha, không thể gặp Tam nha cùng Ngũ nha hảo. Tưởng tượng đến Hứa Đại nha cư nhiên ở Tam nha xuất giá ngày đó nháo ra như vậy đại nhiễu loạn, Hứa Đại ca tâm tình miễn bản nhiều bực bội, Đại nha ngươi câm miệng. Ngưng nghỉ chút. Hứa Đại nha là thật sự đầy cõi lòng chờ mong muốn nghe được Hứa Đại ca nói cái gì đó, nhưng mà không thành tưởng, nàng chờ tới sẽ là cái dạng này Hứa Đại ca như thế đáp lại. Không có trấn an cùng yêu quý. Hứa đại ca vừa ra khỏi miệng chính là răn dậy, thẳng làm hứa đại nha sở hữu hy vọng rách nát, cả người đều cảm giác không hảo. Cha, ngươi không công bằng. Ta như thế nào liền không ngừng nghỉ. Còn làm ta cơm miệng. Ta còn không có cơm miệng, các ngươi liền khi dễ ta như vậy. Ta thật muốn là cơm miệng, các ngươi nơi nào còn sẽ nhớ rõ ta tồn tại. Hứa đại nha biên nói liền đỏ vành mắt, trừng hướng hứa đại ca ánh mắt mang theo lớn lao bi, phẫn. Ngươi muốn cái gì tồn tại? Liền ngươi này làm âm bản lĩnh Chỉ hận không được đem chúng ta toàn bộ lao hứa ra đều trộn lẫn không được ngừng nghỉ, người còn có lý. Nói thật, hứa đại ca cũng không am hiểu cãi nhau. Giờ phút này hắn răn dậy khởi hứa đại nha tới, cũng là cực kỳ đơn giản, thô, bạo. Ta không có làm ấm ý. Hứa đại nha dầm chân một cái, nước mắt xoạch xoạch đi xuống lạc, các ngươi chính là cố ý khi dễ ta, chính là cố ý không nghĩ làm ta gả so tam nha cùng ngũ nha hảo. Ta vì cái gì nhất định phải tìm những cái đó không bằng tam nha cùng ngũ nha nhân ra xuất giá. Ta rửa vào cái gì nha. Ta càng không phải gả cho những người đó. Vậy ngươi liền dứt khoát cả đời đều đừng gả cho. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, khi thế thực sự lạnh thấu xương, thật đương tất cả mọi người cần thiết với ngươi. Ai nói lao nương trước kia cho ngươi tìm những cái đó việc hôn nhân đều không bằng tam nha cùng ngũ nha. Lao nương nay cái còn liền đem lời nói đặt ở nơi này, lão nương tìm những người đó ra không nói toàn bộ. Ít nhất có tam, Nam gia đều là so tam nha cùng ngũ nha nhà chồng càng tốt. Khi đó ngươi như thế nào chưa nói? Nhà ai so tam nhà cùng ngũ nhà nhà chồng hảo? Mãi mãi ngươi cũng đừng đứng ở chỗ này lửa bị ta. Ta lại không phải ngốc tử, sao có thể phân không rõ ràng lắm tốt xấu hứa đại nhà cũng không tin tưởng hứa mãi mãi lời nói, không chút suy nghĩ liền trực tiếp phản bác nói. Ngươi không phải ngốc tử. Lao nương xem, ngươi chính là lớn nhất ngốc tử. Mấy năm nay thác ngươi tứ thúc tứ thẩm phúc. Dính phúc bảo hòa lộc bảo quang, lão nương vì ngươi nói việc hôn nhân mỗi một môn đều không tồi, mọi nhà đều là nhà cao cửa rộng, ngươi cư nhiên còn có mặt mũi nói ngươi phân rõ sở tốt xấu. Chính là phúc bảo hòa lộc bảo đều biết, hai người bọn họ vì ngươi vị này đại đường tỷ mang về bao lớn phúc khí cùng phong cảnh. Không có làm hứa đại nha đem nói cho hết lời, hứa mãi mãi biểu môi châm trọc nói. Nói đến phúc bảo hòa lộc bảo hai người vì hứa đại nhà mang về tới phúc khí cùng phong cảnh, việc này xác thật không giả. Bởi vì phúc bảo hòa lộc bảo ở trong hoàng cung địa vị càng thêm củng cố, cho dù là xem ở thánh thượng tình cảm thượng, muốn cùng hứa ra Gia giao hảo trong chiều quan to cũng không ít. Nhưng phúc bảo hòa lộc bảo đều còn quá tiểu, thì bảo cùng ngọt bảo liền càng đừng nói nữa. Thậm chí với đế đô hoàng thành một đám người liền đem ánh mắt cùng tầm mắt thả xuống ở hứa ra cháu trai cùng chất nữ trên người. Thì như hứa đại nha, liền vào vài già phu nhân mắt. Hứa đại nha chính mình căn bản không biết rốt cuộc nhà ai phong cảnh, nhà ai lại càng thêm phú quý Nàng sở dĩ làm ầm ý lâu như vậy cũng không chịu gà chồng, chính là bởi vì nàng nhận chuẩn này đó việc hôn nhân đều là hứa mãi mãi vì nàng tìm, mà không phải trình cẩm nguyện vì nàng tìm. Từ đầu đến cuối, hứa đại nha cân nhắc này đó việc hôn nhân tốt xấu duy nhất tiêu chuẩn, chỉ là hứa mãi mãi hay là trình cẩm nguyện, không quan hệ những người đó ra bản thân ra thế cùng bối cảnh. Đương nhiên, nếu như hứa đại nha sớm một chút biết những cái đó việc hôn nhân sắc thật là cực hảo, hứa đại nha không chừng ngay từ đầu liền gấp không chờ nổi cả chồng Sắc thật có vài gia phu nhân này đầy phúc bảo hòa lộc bảo vì lấy cớ, tới cửa bái phòng. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, theo sau liền đề cập kia mấy nhà dòng dõi, liên quan đối phương bối cảnh cùng quyền thế cũng đều báo bị cho hứa ra một đám người biết. Sao có thể? Hứa đại nha chớp chấp mắt, không dám tin tưởng nhìn trình cầm nguyệt, không có khả năng. Có thể hay không có thể, không phải đại nha ngươi dăm ba câu là có thể định luận. Trình cầm nguyệt nghiêm túc nhìn hứa đại nha, ngựa khí rất là chắc chắn nếu đại không tin Đại nhưng chính mình đi ra ngoài điều tra. Ta sau đó có thể đem những người đó ra danh sách đều liệt cho ngươi, đều không ngoại lệ. Nghe ra trình cẩm nguyệt lời nói nghiêm túc, hứa đại nha vô ý thức cầm nắm tay, hoàn toàn lâm vào hoảng loạn cảm xúc. Chẳng lẽ thật là nàng chính mình bỏ lỡ những cái đó rất tốt việc hôn nhân? Không, không có khả năng. Những cái đó việc hôn nhân rõ ràng liền không phải trình cẩm nguyệt vì nàng tìm, đều là hứa mãi nai chọn Hứa mãi nai bất quá chính là một hương dã thun, phụ, ngày thường lại nhất không thích nàng Sao có thể dụng tâm vì nàng mưu hoa việc hôn nhân? Đều là gạt người. Hứa mãi mãi ở lừa nàng, trình cẩm nguyệt cũng ở lừa nàng. Hứa đại nha không tin hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyệt cách nói, hứa ra những người khác lại là đều tin tưởng. Ngay cả hứa đại tẩu, cũng như như mày, không phải thực tán đồng nhìn về phía hứa đại nha. Phóng tốt như vậy nhân ra không gả, hứa đại nha còn muốn tìm cái gì việc hôn nhân. Tổng không thể còn nghĩ gả đi trong cung đi. Hứa đại nha cũng không nhìn xem nàng chính mình là cái gì tuổi Tuy nhiên còn dám khởi lớn như vậy tâm. Mặc dù hứa đại tẩu là hứa đại nha mẹ ruột, cũng nói không nên lời hứa đại nha xinh đẹp như hoa như vậy lời nói tới. Đến, nói tốt như vậy nửa ngày, nương cùng tứ đệ muội rõ ràng chính là tốn công vô ích a. Chuyện tốt làm tẫn, lại còn bị nhớ thủ. Này nhưng không đơn giản là xui xẻo. Tiền Hương Hương rốt cuộc bắt được đến cơ hội nói chuyện, cũng là đinh điểm đều không khách khí, thay đổi ta, nhưng chịu không nổi này phân ủy khuất cùng an ổn. Cũng liền nương cùng tứ tẩu dễ nói chuyện mới có thể tùy ý không hiểu chuyện tiểu bối bỏ đến trên đầu dương ai. Tiền hương hương cũng không có chỉ tên nói họ, nhưng hứa đại nhà đã là trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Không hề nghi ngờ, mọi người đều biết, tiền hương hương nói chính là hứa đại nhà không sai. Sự tình đến tận đây, hứa đại nhà không thể nghi ngờ không có càng nhiều làm ẩm ý đường sống. Nàng chính mình cũng là hoảng hốt không được, sắc mặt trắng bệnh nhìn chầm chầm trình cầm nguyện không bỏ, liền ra vẻ ủy khuất nước mắt đều đã quên tiếp tục đi xuống rớt. Nương! Chúng ta lần này hồi hứa ra thôn, vẫn là đem đại nha mang về đi. Cuối cùng, là hứa đại ca đã mở miệng. Ân, hành. Hứa mãi mãi gật gật đầu, không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Hứa đại nha hơi há mồm rất muốn cự tuyệt cái này an bài, lại không có thể phát ra âm thanh tới. Giờ khác này nàng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, chẳng sợ nàng mở miệng, cũng không ai sẽ để ý tới nàng ý tưởng cùng ý kiến. Chỉ sợ, nàng là thật sự không có biện pháp lưu tại đế đô hoàng thành. Vô luận hứa đại nha là như thế nào tâm tình, hứa tam nha việc hôn nhân thuận thuận lợi lợi kết thúc. Kế tiếp, chính là hứa ra một đám người rời đi. Hứa nhị nha lần này là muốn lưu tại đế đô đổi hứa nhị tỷ phu cùng nhau phụ lục thi hội, chắc hẳn phải vậy sẽ không rời đi. Thêm chi nàng đã là xuất giá nữ thân phận, hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu liền càng thêm sẽ không ức thúc nàng hành tung. Hứa Nguyên Bảo cũng bị giữ lại. Một là hứa Nguyên Bảo chính mình luyến tiếp đi, nhị chính là hứa Minh Chi tính toán tự mình độc thúc hứa Nguyên Bảo đọc sách biết chữ. Mặc kệ hứa nguyên bảo lưu tại hứa gia thôn, hắn tiến độ sát thật kém đến xa. Cùng hứa nguyên bảo cùng nhau lưu lại, còn có hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo. Nhắc tới đọc sách biết chữ, hứa gia thôn điều kiện xa xa so ra kém đế đô hoàng thành, hứa đại ca bọn họ càng thêm không có khả năng cùng hứa minh chi đánh đồng Đặc biệt là hứa đại ca cùng hứa tam ca, chẳng sợ có tâm rẻ dỗ nhà mình như tử, cũng là không thể nào xuống tay, thực sự khó xử. Lại bởi vì tam nha việc hôn nhân qua đi nửa năm Dứ Nha liền phải ở Dự Châu Phủ xuất giá. Ngay sau đó tiếp theo năm, đó là Ngũ Nha xuất giá nhật tử. Đến lúc đó hứa ra một đám người còn sẽ lần thứ hai đoàn tụ, mặc kệ là chạy tới Dự Châu Phủ, vẫn là tới rồi đế đô hoàn thành, hứa nguyên bảo bọn họ ba cái hải tử đều có thể thấy nhà mình cha mẹ, không cần phân biệt lâu lắm thời gian. nay đây, việc này liền nhẹ nhàng quyết định xuống dưới. Cho dù là hứa đại tẩu đầy mặt không tình nguyện, cũng bị hứa đại ca cấp đổ trở về nói lời thật lòng Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng sẽ luyến tiếp. Thay đổi mặt khác thời điểm, các nàng không nhất định sẽ đồng ý nam nhân nhà mình làm ra quyết định. Bất quá, tưởng cũng biết nhà mình hài tử đặt ở tứ phòng dưỡng là chuyện tốt, là bọn họ bằng bạch dính tứ phòng quang. Còn nữa, hứa nãy nãy nói, nửa năm sau tứ nha xuất giá thời điểm, nàng sẽ mang theo hứa nguyên bảo bọn họ cùng đi dự châu phủ. Chờ cho đến lúc này, các nàng là có thể nhìn đến bốn bảo cùng năm bảo. Nghĩ như thế, giống như cũng không như vậy khó có thể tiếp thu. Cho nên so với hứa đại tẩu, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu thái độ liền ôn hòa nhiều. Nương, ta không nghĩ rời đi, ta không nghĩ hổi hứa ra thôn. Ở hoàn toàn ngây thơ trạng thái hạ bị quyết định đi lưu, hứa đại nha rất có chút hồi bất quá con tới. Không nghĩ cũng không được, ai làm chính ngươi không có thể nắm chắc cơ hội tốt. Ngươi này đều ở đế đâu ngốc mấy năm. Tam nha cùng ngũ nha liền tìm hảo việc hôn nhân, ngươi như thế nào liền tìm không đến. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tâm quá lớn, cũng quá tham. Hứa đại tẩu tâm tình chính không tốt, hứa đại nha một hai phải ở ngay lúc này chạy tới trêu chọc nàng, hứa đại tẩu trực tiếp liền không cao hứng mắng trở về. 299, đệ 299 trương. Hứa đại tẩu như vậy vừa nói, hứa đại nha tức khắc liền không thuận theo, là ta cái gì cũng chưa làm sao. Ta rõ ràng cái gì đều làm, nhưng tứ thẩm chính là không chịu để ý tới ta, ta có thể làm sao bây giờ. Ta có thể cầm đao đặt tại tứ thẩm trên cổ, bức, tứ thẩm cần thiết vì ta làm ai. Còn không phải bởi vì ngươi cùng tứ thẩm quan hệ không đủ thân cận, làm hại tứ thẩm đều không đem ta cái này chất nữ để ở trong lòng. Lại quái đến ta trên đầu tới. Tam nha cùng ngũ nha không phải ta thân quê nữ. Các nàng sao có thể cùng tứ phòng đi như vậy thân cận. Liên duy độc ngươi, làm người không được, làm việc cũng không được. Chính ngươi nói nói, ngươi có thể có ích lợi gì. Không hề dự chịu tao ngộ hứa đại nha chỉ trích, hứa đại tẩu cũng là một bụng hỏa, cả giận nói. Ta có thể có ích lợi gì. Ta lại là vô dụng, cũng không đến mức lưu lạc thành nương ngươi như vậy bộ dáng. Hứa đại nha dầm chân một cái, hắc mặt trả lời. Ta như vậy bộ dáng. Ta cái gì bộ dáng. Ta nơi nào không bằng người. Hứa đại tẩu nhất chịu không nổi bị người trứng mắt. Đặc biệt vẫn là bị chính mình thân sinh nữ nhi trứng mắt. Hứa đại tẩu tự nhiên không thể tiếp thu. Ngươi nơi nào như người. Nương, Phàm là ngươi có tứ thẩm một nửa bản lĩnh. Ta có thể tới giờ này, ngày này còn không có gà chồng. Hứa đại nha thanh âm cũng không cao, lời nói nội dung lại rất là thứ người, chúng ta là hứa ra tổng cộng ngũ phòng, liền thuộc nương ngươi quá nhất không như ý, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chính mình không sai. Ta nhắc tới cùng mặt khác bốn vị chị em dâu chi gian trên lệch, hứa đại tẩu trên mặt rốt cuộc không nhịn được, rất muốn phản bác hứa đại nha vài câu, lại là không có thể phản bác thành công. Nương, ngươi cũng không nghĩ cả đời đều như vậy bị người đẻ ở trên đầu đi. Chỉ cần ta có thể gả một môn hảo việc hôn nhân, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ nương ngươi. Mà tới rồi lúc ấy, nương ngươi cũng liền có thể thuận lý thành trương áp quá mặt khác bốn vị thẩm thẩm, không phải sao? Hứa Đại Nha cũng không tưởng cùng Hứa Đại Tẩu sẽ rách mặt. Phải biết rằng Hứa Đại Tẩu chính là nàng cuối cùng dựa vào. Chớ bỏ Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại Nha rốt cuộc tìm không ra càng nhiều có thể giúp nàng, lại nguyện ý giúp nàng trợ lực. Cùng với Hứa Đại Nha lời này vừa nói ra, Hứa Đại Tẩu trầm mặt xuống dưới. Nói câu trong lòng lời nói, Hứa Đại Tẩu ước gì chính mình nhi nữ đều có thể gặp được thực tốt việc hôn nhân. Nhưng nàng trong lòng đồng thời cũng rất rõ ràng, tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân mặc kệ lại hảo, kia cũng là trình cẩm nguyệt công lao. Tam nha cùng ngũ nha sẽ cảm kích trình cẩm nguyệt, lại sẽ không cảm kích nàng cái này mẹ ruột. So sánh dưới, hứa đại tẩu liền càng hy vọng hứa đại nha có thể gả đến hảo. Rốt cuộc nào đó trình độ đi lên nói, hứa đại nha có thể coi như là hứa đại tẩu trong đó một cái trông cậy vào. Nhưng là, hứa đại tẩu không thể tin được hứa đại nha. Trước kia hứa đại tẩu là thật sự thực tín nhiệm hứa đại nha còn cố ý vì hứa đại nha định ra nàng nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân. Nhưng kết quả đâu? Hứa đại nha nói không gả liền không gả, nói từ hôn liền từ hôn, đem sự tình náo đến đặc biệt khó coi. Thậm chí với thẳng đến hiện nay, hứa đại tẩu cùng nhà mẹ đẻ người quan hệ vẫn như cũ ở vào băng điểm, không thể được đến hòa hoãn. Nay đây, hứa đại tẩu đối hứa đại nha là có bán khí. Tương đối ứng, nàng cũng không phải thực tin tưởng hứa đại nha sẽ cùng nàng một lòng. Cứ việc, Hứa đại nha giờ phút này lời nói nói rất là em hay, cũng nói vào hứa đại tẩu tâm khảm. Nương, ta biết ta cùng đại biểu ca từ hôn một chuyện, ngươi thực không cao hứng. Nhưng ta cũng không nghĩ như vậy a Chẳng lẽ ta không nghĩ đương một cái hiếu thuận nữ như sao? Sớm chút năm còn ở hứa ra thôn thời điểm, ta không phải chuyện gì đều chỉ nghe nương ngươi. Nếu không phải sau lại ta đột nhiên phát hiện tiếp tục như vậy đi xuống thật sự không được, chỉ biết hại chúng ta đại phòng, ta cũng không đến mức một hai phải náo cùng đại biểu ca từ hôn. Nương, chính ngươi hảo hảo ngâm lại, chẳng lẽ ta gả cho đại biểu ca lúc sau, thật sự có thể giúp đỡ được với ngươi. Chúng ta lao hứa ra một chúng cô nương, ai mà không càng gả càng tốt, ngươi liền cam nguyện ta gả cho đại biểu ca, quay đầu hung hăng ném ngươi thể diện. Sự thật chứng minh, tới đế đô hoàng thành ở mấy năm lúc sau, hứa đại nha thực sự trở nên lợi hại không ít, lời nói cũng trở nên càng có trật tự, lăng là đem hứa đại tẩu cấp nói tin phủ. Nhấp môi, hứa đại tẩu ngơ ngác nhìn hứa đại n Hơn nửa ngày sau mới rốt cuộc nói tiếp nói, lại nói như thế nào, ngươi hôm nay cũng là phải rời khỏi đế đô. Ngươi tứ thúc đều tự mình đổi người, ngươi còn tưởng lưu lại. Tứ thúc chính là bị tứ thẩm cấp thổi gối, bên phong hứa đại nhà đối hứa minh chi là không có hoàn khí. Ở nàng xem ra, tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân chính là trình cẩm nguyệt hỗ trợ định ra, hứa minh chi chưa từng tham dự trong đó. Mà nay thay đổi nàng, cũng nên là trình cẩm nguyệt dụng tâm vì nàng như hoa mới đúng, cùng hứa minh chi nhưng thật ra không có quá lớn quan hệ Ngươi tứ thẩm thật là đủ rồi. Hứa đại nha như vậy ngôn ngữ, Hứa đại tẩu vẫn là tán thành. Nói đến Hứa Minh Chi, Hứa đại tẩu cũng cảm thấy tứ phòng không khí không đúng, chuyện gì đều giao cho Trình Cẩm Nguyệt xử lý cùng làm chủ, thật là ném Hứa Minh Chi tên tuổi. Bất quá, tứ phòng sự tình không tới phiên nàng cái này đại tẩu tới, cám, tay. Chẳng sợ nàng rất là xem bất quá đi, muốn thuyết giáo Trình Cẩm Nguyệt hai câu, cũng vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp cơ hội. Còn nữa, mặc dù nàng thật sự mở miệng nói Chỉ sợ cũng không ai sẽ để ở trong lòng. Mặc kệ là hứa minh chi vẫn là trình cầm nguyệt, đều sẽ không để ý tới nàng. Nương, ta là nghĩ, chỉ cần ta có thể tìm một môn cũng đủ tốt việc hôn nhân, về sau là có thể làm ngươi ở toàn bộ hứa ra địa vị đều thẳng tắp bay lên, rốt cuộc không ai có thể xem thấp ngươi, càng thêm không ai dám khi dễ ngươi. Hứa đại nha những lời này đảo cũng coi như không thượng là ở lừa bịp hứa đại tẩu. Nếu như thực sự có như vậy một ngày, hứa đại tẩu yêu cầu nàng giúp đỡ. Mà nàng nhà chồng lại xác thật cũng đủ phú quý, nàng quyết định sẽ không đối hứa đại tẩu khốn cảnh quanh tay đứng nhìn. Thấy ngươi còn có điểm lương tâm." Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, nhìn về phía Hứa đại nha ánh mắt rốt cuộc vẫn là ôn hòa lên. Ba cái thân khuê nữ bên trong, cuối cùng có một cái là chi kỷ, nàng không có phí công nuôi dưỡng. Ta vốn dĩ liền có lương tâm, ta chính là nương thân khuê nữ, sao có thể không hướng về nương?" Thấy Hứa đại tẩu thái độ rốt cuộc buông lòng lên, Hứa đại nha vội vàng liền cùng ra bên dưới. Bất quán đương, vì ta ngày sau có thể gả hảo nhân ra, hồi hứa ra thôn một chuyện là trăm triệu không được. Hứa đại tẩu tự nhiên sẽ hiểu, hứa ra thôn so không được đế đô hoàng thành. Một khi hứa đại nha trở về hứa ra thôn, lại tưởng nói một môn hảo việc hôn nhân, so lên trời còn muốn khó. Rốt cuộc hứa ra thôn tất cả mọi người rất rõ ràng, hứa đại nha là lui qua thân. Như thế nghĩ, hứa đại tẩu nhịu như mày, nhìn về phía hứa đại nha, chính ngươi là tính thế nào? Đừng một chương miệng chính là ngươi không nghĩ rời đi lời nói. Ta còn không nghĩ rời đi đế đô hoàng thành đâu, nhưng nơi này rốt cuộc không phải chúng ta ra, nơi nào có chúng ta nói chuyện phần. Chính là cha ngươi bên kia, cũng sẽ không nhả ra. Nương, ta là nghĩ, cứ như vậy đơn độc lưu lại nguyên bảo ở đế đô hoàng thành, có phải hay không không được tốt. Nương ngươi thật sự có thể yên tâm. Bên sự tình tạm thời không nói, ta vị kia tứ thẩm là như thế nào am hiểu thu mua nhân tâm, nương chỉ sợ đã sớm kiến thức qua đi. bằng không Ta mãi mãi như thế nào liền như vậy bất công tư phòng, liền cha ta cái này trưởng tử đều từ bỏ. Rất rõ ràng hứa đại tẩu chân chính để ý cùng chú ý sự tình là cái gì, hứa đại nha biểu môi, lặng lẽ nói. Quả nhiên, hứa đại tẩu sắc mặt ngay sau đó liền thay đổi. Nàng đương nhiên không hy vọng hứa nguyên bảo bị trình cầm nguyện cấp lung lạc đi. So với hứa nguyên bảo, hứa đại nha tam tỷ mội hợp nhau tới đều không đủ trình độ hứa đại tẩu cảm nhận chung coi trọng. Ở hứa đại trong trong mắt cùng trong lòng Hứa Nguyên Bảo chính là nàng lớn nhất trông cậy vào, cũng là nàng nửa đời sau lớn nhất dựa vào. Đã không có hứa Nguyên Bảo, nàng quyết định sống không được. Ấn ta tưởng, chúng ta đại phòng tốt xấu vẫn là cần thiết đến lưu một người ở đế đô hoàng thành, hảo sinh chiếu cấu Nguyên Bảo mới là. Hứa Đại Nha vừa nói vừa tiểu tâm quan sát đến hứa Đại Tẩu sắc mặt cùng biểu tình, nương khẳng định là không có biện pháp lưu lại. Nguyên nhân vô hắn, cha bên kia không thể thực hiện được, hắn là nhất định phải hồi hứa ra thôn. Tam Nha đã xuất giá Việc này cùng nàng không hề quan hệ. Ngũ Nha tuy rằng cũng ở đế đô hoàng thành, nhưng nàng mấy năm nay vẫn luôn đi theo tư phòng, cùng chúng ta đại phòng chi gian quan hệ là càng thêm xa cách. Kể từ đó, liền dư lại ta có thể giúp đỡ nương đem nguyên bảo ổn định. Cũng không biết, nương là nghĩ như thế nào. Ngũ Nha khẳng định không bằng người đối nguyên bảo đệ bụng Nói lên Ngũ Nha, hứa đại tẩu sắc mặt lạnh lãnh, trực tiếp liền thiên hướng hứa đại nha. Kêu nương đi theo cha nói nói chuyện này. Hứa Đại Nha nhưng thật ra không trông cậy vào Hứa Đại Tẩu đi nói động hứa mãi mãi cùng Trình cầm Nguyệt. Nàng muốn lưu tại Đế Đô hoàng thành, vẫn là cần thiết Hứa Đại Ca tự thân xuất mã mới được. Thật sâu nhìn thoáng qua Hứa Đại Nha, Hứa Đại Tẩu trầm mặc một lát, trung quy vẫn là gật gật đầu, "Ừm, ta đã biết." Được Hứa Đại Tẩu khẳng định trả lời, Hứa Đại Nha kích động không thôi, trên mặt không tự giác liền lộ ra hỉ sắc. Chỉ cần thuyết phục Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại Ca bên kia nghĩ đến là thực hảo giải quyết. Đại Nha lưu lại chiếu cố Nguyên bảo. Không cái này tất yếu. Ra ngoài hứa đại nha ngoài ý liệu, ngày xưa rất ít sẽ đối hứa đại nha tam tỷ muội đi lưu biểu đạt chính mình ý kiến hứa đại ca, lúc này đây lại là kiên quyết phản đối hứa đại nha tiếp tục lưu tại đế đô hoàng thành. Như thế nào liền không cái này tất yếu. Lại nói như thế nào nơi này cũng là tứ phòng, không thể so chúng ta tự mình trong nhà, chiếu Cấu Nguyên Bảo cũng khẳng định không đủ tận tâm, luôn có sơ hở địa phương. Ta cảm thấy làm đại nha lưu lại liền rất hảo, có nàng chiếu Cấu Nguyên Bảo, ta cũng có thể yên tâm. Hứa đại tẩu nếu nổi lên cái này ý niệm, liền cũng không phải dễ dàng là có thể bị hứa đại ca cấp phủ quyết. Nay không, làm cho hứa đại ca mặt, nàng theo lý lấy tránh nói. Có cái gì không yên tâm. Lúc trước Tam Nha cùng ngũ nhà đi theo tứ phòng thời điểm, không cũng như vậy tiểu. Nương cùng tứ đệ mội là người nào? Ở chiếu cố hải tử chuyện này thượng, còn có thể so ra kém ngươi. Chính ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem xem, Tam Nha cùng ngũ nhà vẫn luôn đi theo tứ phòng, nơi nào không tốt. Ta xem ngươi liền ít đi, thao kia phân tâm, có mãi mãi cùng tứ đệ mội ở, căn bản không tới phiên ngươi ở chỗ này lại nha lải nhải động như vậy nhiều ý xấu nhi. Hứa đại ca tính tình sắc thật không thế nào khôn khéo, nhưng hắn cũng không có hồ đổ đến cái kia nóng nỗi. Giống hứa đại tẩu giờ phút này đánh bàn tính nhỏ, hứa đại ca liền xem đến rõ ràng. Còn không phải là biến đổi biện pháp muốn cho hứa đại nha lưu tại đế đô hoàng thành sao? Khẳng định lại là bị hứa đại nha cấp khuyến khích. Trước kia bọn họ tới đế đô hoàng thành trên đường Hứa đại tẩu nhưng không sinh ra quá loại này ý niệm cùng ý tưởng, thậm chí còn một lòng một giả nghị muốn đem hứa đại nha cấp mang về hứa gia thôn đi đâu. 300, đệ 300 trương. Tam nha cùng ngũ nha đi theo tứ phòng thực hảo. Hứa đại tẩu không dám tin tưởng dương cao giọng nhìn hứa đại ca ánh mắt tràn đầy khiển trách, tam nha cùng ngũ nha hiện giờ còn coi như là chúng ta đại phòng khuê nữ sao. Ta xem các nàng đã sớm hoàn toàn đem chính mình trở thành là tứ phòng thân khuê nữ đi. Còn không có xuất giá liền không đem chúng ta đại phòng thân sinh cha mẹ để vào mắt, này một khi xuất giá, nơi nào còn lợi hại. Chiếu ta xem, đừng động là tam nha cùng ngũ nha, chúng ta về sau đều trông cậy vào không thượng, cũng đừng nghĩ dính các nàng nửa điểm quang. Trông cậy vào không thượng liền trông cậy vào không thượng, bọn nhỏ chính mình quá đến hảo liền hảo, ngươi một hai phải dính các nàng cái gì quang. Trong nhà là thiếu ngươi ăn, vẫn là thiếu ngươi xuyên. Ngươi nhìn chầm chầm vào tam nha cùng ngũ nha nhà chồng tính chuyện gì? Mất mặt không? Hứa Đại ca nhưng thật ra không nghĩ tới muốn mượn Tam nha cùng Ngũ nha đến cái gì chỗ tốt. Hai cái cô nương đánh tiểu liền không có thể dưỡng ở hắn bên người, Hứa Đại ca là thực cái nấy. Hiện giờ nương tứ phòng quang, Tam nha cùng Ngũ nha đều có thể gả thực hảo, Hứa Đại ca trừ bỏ cao hứng, càng nhiều chính là tràn đầy chúc phúc. Từ nay về sau hắn liền hy vọng Tam nha cùng Ngũ nha ở nhà chồng đều có thể quá vừa lòng đẹp ý, hắn cái này đường cha là có thể yên tâm. Đến Hứa Đại tẩu tưởng cái đó, Hứa Đại ca hoàn toàn không có suy xét quá cũng không có nghĩ tới. Ta mất mặt. Ta ném người nào? Ta nơi nào mất mặt? Ta chính mình thân quê nữ, ta còn không thể uống các nàng một ngụm thủy. Hứa đại tẩu không cao hứng trả lời. Thân quê nữ lại làm sao vậy? Thân Khuê nữ cũng không gặp ngươi hảo hảo dưỡng các nàng A. Mặc kệ là Tam Nha vẫn là ngũ nha, ngươi đối cái nào nữ nhi chân chính thượng quá tâm. Nếu không phải ngươi cái này đương mẹ ruột không làm, Tam Nha cùng ngũ nha có thể còn tuổi nhỏ đã bị gởi nuôi ở tứ phòng. Ngươi lúc này ngược lại trách cứ khởi hai cái nha đầu cùng ngươi không thân cận, chẳng lẽ như vậy kết quả không phải chính ngươi tạo thành sao? Hứa đại ca rất ít dối người, ở hứa đại tẩu trước mặt, hắn lại là một ngày so một ngày càng có khí chàng Cái gì kêu ta tạo thành? Chẳng lẽ cùng ngươi cái này đương cha liền một đinh điểm quan hệ cũng không có? Ta cái này mẹ ruột không làm, ngươi cái này thân cha không cũng giống nhau. Hứa đại tẩu khí cả người thẳng, đa, sách, hướng về phía hứa đại ca cao giọng hết lên. Ta chưa nói ta không có sai. Thần sắc nghiêm túc nhìn Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại ca ngữ khí rất là kiên định, liền bởi vì ta biết chính mình không có tư cách, cho nên mới sẽ không đi quá giãy tam nha cùng Ngũ nha An Bình nhật tử. Ta hy vọng ngươi cũng có thể làm được, đừng lại đánh mẹ ruột cờ hiệu đi thương tổn các nàng hai tỷ muội. Ta thương tổn các nàng? Là các nàng vẫn luôn ở thương tổn ta cái này mẹ ruột. Hứa Đại Tẩu xích, hồng mắt, căn bản nghe không vào Hứa Đại ca ngăn trở, dù sao ta mặc kệ. Ta chính mình thân khuê nữ. Nên đối ta cái này mẹ ruột so với kia chút dâu riêng người ngoài càng thêm thân cận. Dâu riêng người ngoài. Ngươi nói chính là ai? Cha ta, ta nương. Vẫn là tứ đệ, hay là tứ đệ muội Đối với hứa đại tẩu gàn bướng hô đồ, hứa đại ca rất là sinh khí, giọng cũng đi theo biến đại lên. Ta chưa nói ta cha mẹ, cũng chưa nói tứ đệ. Hứa đại ca giọng một đại, hứa đại tẩu khí thế lập tức liền yếu đi xuống dưới, nhấp môi, nhỏ giọng lầm bầm nói. Vậy ngươi chính là đang nói tứ đệ mội. Cũng không có bởi vì hứa đại tẩu giải thích liền tiêu lửa giận, hứa đại ca đột nhiên một phách cái bàn, nhìn về phía hứa đại tẩu ánh mắt đặc biệt tàn nhẫn, làm người phải hiểu được cảm ơn, nếu không cùng, xúc, xinh, có cái gì khác nhau. Tứ đệ mội vì chúng ta toàn bộ hứa ra làm, giúp đỡ chúng ta mặt khác mấy phòng, chẳng lẽ còn không đủ nhiều. Người đến tứ đệ mội chỗ tốt còn thiếu sao? Người sao có thể như vậy ra mặt dày làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh? Cảm ơn. Người muốn ta đối trình cẩm nguyệt cảm ơn. Cảm cái gì ân? Chẳng lẽ ta muốn cảm ơn nàng đoạt đi rồi ta hai cái nữ nhi? Dựa vào cái gì nha? Ta 10 tháng hoài thai thật vất vả mới liều sống liều chết sinh hạ tới thân quê nữ, cứ như vậy chắp tay nhường cho nàng bạch bạch chiếm tiện nghi. Nàng si tâm vọng tưởng. Hứa đại ca lời nói đâm thẳng hứa đại tẩu tâm, đến nỗi với hứa đại tẩu lửa giận nháy mắt ngày thiêu, nhịn không được liền lại rít gào vài câu. Ôn áo gào. Gào cái gì gào? Đại thật xa là có thể nghe được ngươi ng Sợ người khác nghe không được ngươi lại ở nháo sự. Hứa mãi mãi đột nhiên vừa xuất hiện, hướng tới hứa đại ca cùng hứa đại tẩu ở nhà ở chính là một đốn mang to. Hứa đại tẩu sắc mặt chăng nhận, lập tức cũng không dám nói chuyện. Hứa đại ca lại là đi qua đi, mở ra cửa phòng, nương. Lao nương lại đây nhìn xem các ngươi đồ vật đều thu thập thế nào. Nên đi liền đi, đừng cỏ tới cỏ lui. Lao tứ cùng Lao tứ tức phụ giúp các ngươi dưỡng hải tử đã thực vất vả. Các ngươi này đó Lao cũng đừng nghĩ lại chiếm tứ phòng tiện nghi Hứa mãi mãi nói chuyện chính là không lưu chút nào tình cảm, cho dù là đối với hứa đại ca cũng một hồi châm trọc niệm ai. Nương, đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm, chúng ta này liền rời đi. Hứa đại ca tự nhiên sẽ không theo hứa mãi mãi chí khí. Nghe hứa mãi mãi thúc giục, hắn đinh điểm không có hướng trong lòng đi, thành thành thật thật trả lời. Nương, ta muốn cho đại nha lưu lại chiếu cấu nguyên bảo, cũng thay tứ để mội cùng ngài chia sẻ chia sẻ, miễn cho các ngươi muốn chiếu cố vài cái hài tử, quá vất vả. Mang theo như vậy một chút trần chờ cùng thấp thắpỏng hứa đại tẩu nói không cần lạnh lùng ba chữ xuất khẩu hứa mãi mãi cũng không thèm nhìn tới hứa đại tẩu liếc mắt một cái thẳng hạ đuổi đi lệ các ngươi chạy nhanh chạy lấy người là được hứa đại Tẩu luôn luôn rất sợ hứa mãi mãi lần này cũng không ngoại lệ có hứa mãi mãi thái độ kiên quyết lên tiếng hứa đại tẩu yên lặng liền túi đầu bắt đầu cầm lấy chính mình hành lý không dám tiếp tục cùng hứa mãi mãi làm ở Mỹ bất quá hứa đại tàu cũng không phải không có mặt khác ý tưởng Dù sao nàng bên này bất quá đi kêu hứa đại nha, hứa đại nha chính mình lại không xuất hiện, không chừng là có thể nhẹ nhàng băng cơ đem việc này bóc qua đi. Hứa ra ngoài cửa lớn, hứa nhị ca bọn họ đã chờ. Nhìn thấy hứa đại ca cùng hứa đại tẩu ra tới, mọi người cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị để chân chạy lấy người. Đại nha người đâu? Hứa mãi mãi chính là vừa mới từ hứa đại ca cùng hứa đại tẩu trong viện đi ra, tự nhiên sẽ hiểu này hai người vừa mới tranh chấp tiêu điểm là cái gì? Hứa đại nha muốn lặng yên không một tiếng động tránh thoát đi, căn bản không có khả năng. Bị hứa mãi mãi như vậy vừa hỏi, hứa ra những người khác cũng đều phản ứng lại đây, nhất trí quay đầu bắt đầu tìm nổi lên hứa đại nha thân ảnh. Trình cầm nguyệt cũng chuyển qua đầu tới. Xác định không nhìn thấy hứa đại nha người, trình cầm nguyệt không cấm có chút kinh ngạc. Nàng còn đương lúc này đây, hứa đại nha là khẳng định phải rời khỏi đế đô hoàng thành. Không thành tưởng, hứa đại nha còn muốn đùa chết ra lại mặt này một bộ bất quá Trình cầm nguyệt ánh mắt vừa chuyển, liền thấy được hứa mãi mãi đang theo hứa đại ca cùng hứa đại tẩu làm khó dễ. Tưởng cũng biết, hứa đại nha lần này là đừng muốn né tránh. Hứa đại nha vốn tưởng rằng, có hứa đại tẩu vì nàng cầu tình, hứa đại ca bên này là thực hảo thuyết thông. Nào từng nghĩ đến, nàng cuối cùng vẫn là bị tìm ra tới, hơn nữa vẫn là làm cho hứa ra mọi người mặt bị tìm ra tới. Giờ khắc này, hứa đại nha cảm thấy đặc biệt xấu hổ, cũng thật là thẹn thùng. Đại nha, đi rồi. Nhìn đến hứa đại nha xuất hiện, hứa đại ca cũng không muốn nhiều lời mặt khác, trực tiếp hô. Cha, nương nói, làm ta lưu lại hỗ trợ chiếu cấu nguyên bảo. Hứa đại nha trên tay không có nói tay mải, chỉ là ngượng ngùng xoắn xít nói. Không cần, về nhà. Không có càng nhiều cự tuyệt đường sống, hứa đại ca mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chầm chầm hứa đại nha. Hứa đại nha trong lòng một mảnh hoảng loạn, vội vàng đi xem hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu cuối đầu, không dám ra tiếng. Đảo không phải nàng không nghĩ giúp hứa đại nha, mà là ở mới vừa rồi bước qua hứa ra phủ cổng lớn hạm hết sức, hứa đại ca nói, một hồi hứa ra thôn liền phải đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Hứa đại tẩu vốn dĩ liền rất sợ hứa đại ca đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ nàng cùng nhà mẹ đẻ người lại cơ hồ là nháo băng rồi, liền càng thêm không có khả năng về nhà mẹ đẻ đi. Lại nói, hứa nguyên bảo bị mạnh mẽ lưu tại đế đô hoàng thành, hứa đại tẩu liền bảo, mệnh, phụ đều cấp đánh mất không thể nghi ngờ là tự thân khó bảo toàn tiết tấu. Tự nhiên, cũng liền vô tâm bận tâm hứa đại nha, càng là không thể giúp hứa đại nha. Vừa thấy Hứa đại tẩu như vậy phản ứng, Hứa đại nha lộp bộ một chút, bất tưởng cảm đốn sinh. Xem ra, Hứa đại tẩu cũng là dựa vào không được, mệt nàng còn tưởng rằng Hứa đại tẩu mấy năm nay nhiều ít đều có một chút biến hóa, ở cái này trong nhà cũng càng có quyền lên tiếng. Ít nhất ở đắn đo Hứa đại ca chuyện này thượng, Hứa đại tẩu hẳn là càng là hạ bút thành văn mới đúng. Ta không lấy tay lại. Hứa Đại Nha thanh âm rất nhỏ, thái độ rất là hèn mọn, một bộ chỉ khi dễ tiểu đáng thương bộ dáng. Không lấy cũng đừng cầm. Chỉ có người cho thuyền, nào có thuyền đám người. Đều chạy nhanh, lại vãn liền không đuổi kịp thuyền. Hứa mãi lại bĩu môi, không kiên nhẫn đuổi khởi người tới. Đi rồi. Hứa Nhị ca cùng Hứa Tam ca lớn nhau, đi tuất đảng trước mặt. Hứa Nhị tẩu cùng Hứa Tam tẩu không nói hai lời, ngoan ngoãn đi theo sau đó. Hứa Đại ca không có đi vội vã. Chỉ là mắt lạnh nhìn Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha, chờ này mẹ con hai người đi trước." Việc đã đến nước này, Hứa Đại Nha đã không dám ôm bất luận cái gì kỳ vọng, chỉ phải nghẹn ngào không thôi bắt đầu bước ra bước chân. Chẳng qua, nàng lại bước chân biên độ rất nhỏ, cơ hồ cùng cấp với không mại, chậm kinh người. Hứa Đại Ca không có ra tiếng, chỉ là thượng thủ đẩy Hứa Đại Tẩu một chút. Hứa Đại Tẩu lập tức hiểu ý đi qua đi bắt lấy Hứa Đại Nha, không cho phép Đại Nha cự tuyệt, túm Hứa Đại Nha liền đi ra ngoài, còn thất thần làm cái gì? chạy nhanh, đi rồi. Lần này, Hứa Đại Nha lại vô bên niệm tưởng, chỉ có thể bị, "Bách, rời đi." "Tứ để muội, xin lỗi." Thành ý 10 phần hướng tới Trình Cẩm Nguyệt nói một tiếng khiểm, Hứa Đại ca sắc mặt hổ thẹn nhanh hơn bước chân đuổi theo. Cứ việc Hứa Đại ca đã nhìn không tới, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thần sắc rất là đương nhiên. Tuy rằng Hứa Đại ca không có nói rõ hẳn rốt cuộc là vì chuyện gì ở xin lỗi, nhưng Trình Cẩm Nguyệt vẫn là loáng thoáng đoán được. Đối với Hứa Đại Nha, Trình cầm nguyệt đã là rất là hiểu biết, tự nhiên sẽ không liên lụy đến hứa đại ca trên người. Cho nên hứa đại ca xin lỗi, thực sự không cái này tất yếu. Đại phòng cũng cũng chỉ có như vậy một cái đầu vóc rõ ràng. Cũng may hứa đại ca thái độ còn tính không có trở ngại, nếu không hứa mãi mãi thật muốn chửi ầm lên. Nhìn nương lời này nói, đại ca người một nhà đều khá tốt. Mặc cho hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà như thế nào làm ấm ý, trình cầm nguyệt bản nhân không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, thái độ cũng liền thật là khoang dung cũng không sẽ cố tình cùng hứa đại tẩu cùng hứa đại nhà không qua được. 301, đệ 301 chương Hứa đại ca người một nhà đều khá tốt. Hứa mãi mãi nhưng không tiếp cái này lời nói. Dù sao nàng là không cho là như vậy, cũng liền lao tư tức phụ cái này thiện tâm mới có thể như vậy tưởng. Hứa ra mặt khác các phòng rời đi, vẫn chưa cấp trình cẩm nguyệt mang đến quá lớn xúc động. Với trình cẩm nguyệt mà nói, trước mắt càng phiền thoái ngược lại là phúc bảo hòa lộ bảo cùng với Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ngốc tại trong cung thời gian biến trường, cùng với Hứa Minh Chi bị chính thức nhâm mệnh thượng thư phòng tiên sinh ý chỉ xuống, dưới, một chúng bốn là ở vào quan vọng trạng thái cung phi nhóm cũng đều có tân nhận chi, bắt đầu có hành động. Nay không, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền lại bị theo dõi. Đối mặt không ngừng ném qua tới cảnh ô lưu, Trình Cẩm Nguyệt cũng là rất nhiều bất đắc dĩ. Trong cung này đó chủ tử đều muốn cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đương nhà mình hoàng tử thư đồng, nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng chỉ có hai người, như thế nào phân? Còn nữa, Trình Cẩm Nguyệt cũng không hy vọng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo như vậy tách ra. Bất luận các hoàng tử hiện nay là như thế nào tình cảnh, lại là như thế nào tính tình, đợi cho bọn họ lớn lên, vô cùng có khả năng sẽ đi lên cùng điều tranh quyền đoạt lợi con đường. Mà cuối cùng thắng lợi vị trí cũng chỉ có như vậy một cái, đến nỗi với các gia hoàng tử thuận theo tự nhiên liền sẽ biến thành đối địch quan hệ. Nếu Phúc Bảo Hòa Lộc bảo từng người vì, doanh, về sau có phải hay không cũng muốn cho nhau là địch. Như vậy kết quả. Trình Cẩm Nguyệt là không cho phép, cũng không đáp ứng. Có lẽ nhà người khác mưu thân sẽ nghĩ làm chính mình nhi tử chặt chẽ nắm chắc được rất tốt cơ hội, tranh thủ thừa dịp thiên thời địa lợi nhân hòa, bước lên ngồi hưởng vinh hoa phú quý thành công chi lộ. Nhưng là Trình Cẩm Nguyệt cũng không sẽ nghĩ như vậy. Ở Trình Cẩm Nguyệt trong mắt cùng trong lòng, phúc bảo hòa lộc bảo an toàn trên hết. Chỉ cần phúc bảo hòa lộc bảo quá vui vẻ vui sướng, lại bình an không việc gì, Trình Cẩm Nguyệt liền rất là vừa lòng. Đến nỗi càng nhiều, ngược lại không như vậy quan trọng. Thuống chi, liền giống như hứa minh chi lời nói như vậy, thánh thượng thái độ còn không trong sáng, chỉ sợ phúc bảo hòa lộc bảo thật đương mộ vị hoàng tử thư đồng, ngược lại là họa không phải phúc. Bất quá, trình cầm nguyệt không muốn là một chuyện, chư vị cung phi thái độ lại là mặt khác một chuyện. Đối mặt liên tiếp mấy ngày đều thu được phong phú ban thưởng, trình cầm nguyệt vẻ mặt trầm mặt nhìn về phía hứa minh chi. Không cần để ý tới, ta sẽ đúng sự thật trình bẩm thánh thượng biết được. Đến từ trong cung ban thưởng, khẳng định là không có biện pháp lui về mui nói lấy cùng cấp giá trị đáp lễ đưa đi trong cùng, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt tuyệt đối không có lớn như vậy bất tích. Này đây tốt nhất biện pháp, không thể nghi ngờ chính là đi thỉnh ngoại viện. Thánh thượng không có trách cứ người đi. Sự tình khởi nguyên là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt cũng không xác định, Thánh thượng có thể hay không liên lụy đến Hứa Minh Chi trên người. Chưa từng. Vốn chính là Thánh thượng một tay tạo thành cục diện, trách không được người khác. Hứa Minh Chi lắc đầu, thần xác thản nhiên trả lời. Vậy là tốt rồi. Thánh thượng hành động, người ngoài vô pháp tả hữu, trình cẩm nguyện cũng không nghĩ chí bình, đỡ phải không duyên cơ trọng chính mình sinh khí. Cho nên càng nhiều, nàng chỉ là tận khả năng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, toàn lực che chở người trong nhà miễn tao gợn sóng cùng thai nạn. Thánh thượng ý tứ thực rõ ràng, nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo là sẽ không đương thư đồng. Nói đến hiểu rõ thánh ý, hứa minh chi coi như là trong đó nhân tài kết xuất, độ chính xác cực cao. Dừng một chút, hứa minh chi hỏi tiếp nói. Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi cũng đưa tới ban thưởng. Ơn, đều có đưa tới. Bất quá hai vị này đều không phải trước hết đưa tới ban thưởng, cũng không tính phong phú nhất, ngược lại như là cùng phong đưa tới. Trinh Cẩm Nguyệt trả lời. Bình thường tới nói, lấy Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi thân phận cùng địa vị, các nàng đưa tới ban thưởng hiển nhiên hẳn là so trong cung mặt khác Phi tử càng thêm quý trọng mới đúng. Bất quá lấy hiện giờ thế cục xem ra, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi hiển nhiên là cô ý vì này. Dũng ý không thể nghi ngờ thâm hậu Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử Đều cùng nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo giao hảo Chỉ là đơn giản tùy lễ ngược lại Không thương tình cảm Trong cung một chúng chủ tử Hứa Minh Chi xem trọng nhất đó là hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi Cùng hai vị này thân phận địa vị không quan hệ Đơn thuần là hai vị này Dưỡng ra hoàng tử đều phẩm tính đoan chính vào hứa Minh Chi mắt Cái này nhưng thật ra Vừa mới thu được hai vị này đưa tới ban thường khi Ta cũng thực khẩn trương Thẳng đến mở ra xem qua ban đồ vật Ta mới xác định, hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi cùng mặt khác vài vị phi tử dụng ý cũng không tương đồng. Cũng may không giống nhau, thật muốn là vì làm phúc bảo hòa lộc bảo cấp ngũ hoàng tử, lục hoàng tử đương thư đồng, mấy cái hài tử ngày sau sợ là cũng rất khó trong lòng không có khúc mắc hảo hảo ở chung. Trinh Cầm Nguyệt cũng rất thích ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử. Còn có tuổi.